101, địa bay. bên trong phi thuyền hy vọng có gì d i ê u nguyên là người biết rõ nhất ngay từ lúc đầu khi tiến vào căn cứ bí mật lấy được phi thuyền hy vọng hay còn gọi là nọa số hai d i ê u nguyên đã nhớ toàn bộ bản đồ phi thuyền nếu ngay cả phi thuyền của mình có thứ gì còn không rõ hạm trưởng như hắn đi chết đi là vừa nhưng đột nhiên d i ê u nguyên nhận được báo cáo về một thứ trên phi thuyền hy vọng mà hắn không hề biết tới hơn nữa thứ đó còn liên quan tới bộ máy quan trọng nhất máy tính chủ lúc ấy cả người hắn toát mồ hôi ròng ròng sơ sót đúng là sơ sót d i ê u nguyên lập tức dừng cuộc họp gọi các đội viên hát tinh đặc biệt là dương ngoa la rồi tức tốc chạy về phía máy tính trung ương vừa đi vừa nói với dương ngoa la lúc trước tìm được phi thuyền hy vọng mặc dù đã kiểm tra toàn bộ phong ốc kho bãi và nguyên vật liệu nhưng chúng ta lại quên mất một chuyện dương ngõ la vốn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra chỉ thuận miệng hỏi quên mất cái gì quên mất việc kiểm tra các mối nguy hiểm đặc biệt là bom sắc mặt diêu nguyên sánh lét nói ta quên mất những tên chính trị khốn kiếp kia đâu phải là người phi thuyền hy vọng bị bọn chúng bỏ rơi hơn nữa vì giữ bí mật cho kế hoạch bọn họ không thể để cho phi thuyền hy vọng rơi vào tay dân chúng được điều quan trọng là bọn chúng thật sự từ bỏ phi thuyền này sao khả năng này vô cùng nhỏ bọn họ dứt khoát một là không làm hai là làm tới cùng như việc phá hủy hy vọng của người khác bằng việc đặt bom trong phi thuyền chỉ cần qua một quãng thời gian quả bom hẹn giờ này sẽ nổ tung chuyện như thế rất có khả năng xảy ra d i ê u nguyên phẫn nộ nói lồng ngực hắn tràn đầy lửa giận bởi vì hắn không thể nghĩ ra thứ gì có thể giấu bên dưới máy tính chủ kia ít nhất tám mươi phần trăm là bom nếu lúc này Có trung ê n chính t ị ra khốn kiếp nào i ở đây, d ê u y ê n tâm u xung quanh y ệ t chết. tức nhất thời tiếng, trong tiếng đối sẽ hành hạ kẻ đó đến chết. Hán tức giận đến được, giận nỗi mọi người xung quanh cũng cảm nhận được, nhất thời không ai sẽ hành hạ Hán nhận không hành chỉ h cũng lên lang vang lên kẻ cảm bước c dám n rồn Trung rập. t â phi thuyền hy vọng máy tính chủ được đặt ở tầng năm tại nơi quan trọng nhất mỗi ngày đều có năm mươi binh lính bảo vệ hai mươi b ố hai mươi b ố trừ diêu nguyên và vương quang chính gia thậm chí đến cả thành viên trong tiểu đội hát tinh cũng không thể vào căn phòng đặt máy tính chủ bất luận ai muốn vào phòng đều phải thông qua quá trình kiểm tra xét duyệt nghiêm khắc đồng thời luôn c ó sáu binh lính hộ tống đó là bộ não và trái tim của phi thuyền hy vọng quản lý toàn bộ hệ thống duy trì sự sống hệ thống tuần hoàn không khí hệ thống phản trọng lực hệ thống truyền tin hay thăm dò phòng điều khiển máy tính chủ lúc này bên ngoài phòng đặt máy tính chủ ưng hắc thiết trương hằng và ba lệ đã đứng chờ sẵn khuôn mặt hai cũng hiện vẻ nghiêm túc hiển nhiên họ cũng đoán được nguyên nhân vì sao tín hiệu lại chuyển tới đây không cần mở ra kiểm tra cũng biết thứ bên trong được các kỹ sư chế tạo phi thuyền hy vọng để lại nếu việc này do chính phủ trái đất sắp đặt một trái bom hẹn giờ thì như vậy hậu quả không thể tưởng tượng được khi diêu nguyên đến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bất quá diêu nguyên không có thời gian để thư giãn hắn đi tới trước mặt bốn người hỏi là ai đã phát hiện ra tín hiệu này có phá giải được không ba lệ không chậm trễ lập tức đứng ra nói ta là người đầu tiên phát hiện ra tín hiệu này nó vốn được truyền theo hướng máy tính chủ nên ban đầu ta không để ý lắm nhưng sau thí nghiệm về robot ta đang phân tích hiện tượng tín hiệu kéo giãn của nó thì phát hiện trong tín hiệu truyền về máy tính chủ có dấu một nhóm tín hiệu đặc biệt cho nên ngày hôm qua ta đã đệ đơn xin được sử dụng máy tính chủ d i ê u nguyên gật đầu đáp đúng Ta đã nhận được đơn nhận chuẩn ngươi phê cho các và sử dĩ ụ n tính nào nhận tín hiệu không? Ba lệ chỉ xuống bên dưới máy tính、chủ. Đúng, nơi nhận tín hiệu là chỗ này trong sàn thép hai tầng bên g máy tìm máy thì tiếp thép chủ, chỗ hiệu chỉ chủ. hiệu chỗ Có được sau sao? Ba đó dưới dưới. là lệ d nhiên d i ê u nguyên không thể chỉ dựa vào thông tin của ba lệ hắn vội vàng triệu tập mười mấy chuyên gia miệt mài phân tích tín hiệu phát ra từ robot sau đó thông qua suy luận của ba lệ thành công tách đoạn tín hiệu mật này ra bắt đầu truy tung điểm nhận cuối kết quả cuối cùng cho thấy quả nhiên nơi tiếp nhận tín hiệu mật là tấm sàn thép hai tầng bên dưới máy tính chủ ta muốn xác nhận hai việc diễu nguyên nói với các chuyên gia máy tính trước mặt về phương diện máy tính ta không hiểu lắm mọi người là chuyên gia về lĩnh vực này nên ta muốn hỏi hai vấn đề đầu tiên nếu dỡ bỏ sàn thép bên dưới máy tính chủ t h ì có gây thương tổn gì cho nó không thứ hai nếu như chỗ đó bị nổ hoặc chập mạch Máy t í n hơn chủ có an toàn hay không, hay nói an toàn đ giản hơn là nếu là mười á y tính chủ bị tổn n chủ hại, bị mọi g chuyên ó t ể sửa nó hay nó không. Hơn h c gia ở đây đều là các nhân viên kỹ thuật xuất sắc có mấy người từng giữ chức vụ trưởng bộ phận sản xuất linh kiện máy tính ở các công ty lớn tuy không phải là những nhà phát minh phần cứng nổi tiếng trên thế giới hoặc các chuyên gia xây dựng siêu máy tính tầm cỡ quốc tế nhưng ai ai trong đây đều là những người có kinh nghiệm dày dặn Là n h ữ n g người am hiểu về phần cứng hiểu am máy về trưởng với vấn đề thứ nhất thì chúng ta xác nhận bên dưới máy tính chủ là các vi mạch có thể nói toàn bộ vi mạch điện tử xử lý trên phi thuyền hy vọng đều tập trung về chỗ này chúng tôi cần bản vẽ thiết kế phi thuyền hy vọng ban đầu như thế mới có thể kết luận tháo rỡ được hay không bất quá việc tháo rỡ chắc không thành vấn đề chỉ cần cẩn thận một chút là được còn vấn đề thứ hai chuyên gia này giàu dĩ nhìn các đồng nghiệp của mình lên tiếng ý ngài là chúng ta có thể chế tạo lại một máy tính chủ y hệt như vậy phải không đáng tiếc chúng ta không sở hữu loại kỹ thuật này thực tế kỹ thuật này gần như là đỉnh cao công nghệ thế kỷ 21 rồi đó không phải là thứ mà chúng ta đủ khả năng tiếp xúc tới chỉ có những nhà khoa học nhân viên nghiên cứu kỹ thuật tầm cỡ quốc gia mới có thể làm được hơn nữa nó là thành quả do vô số quốc gia hợp sức tạo nên cho nên nếu có hư hỏng thì sợ rằng chúng ta không có khả năng sửa chữa đáp án này tuy nằm trong dự đoán của r i ê n nguyên nhưng hắn vẫn thất vọng khi nghe các chuyên gia nói ra cũng vì máy tính chủ này quá quan trọng Một khi nó hư h nó n ỏ gần thì cả phi thuyền hy vọng sẽ rơi vào tình trạng trình thuật trên thuyền thể tạo một tìm thì phi hy hiểm. Hơn nữa, trình độ khoa học hiện phi hy không chữa hoặc chế không cách khắc phục thì hậu không cả giải, quả rơi giờ lại mới nguy nếu đây đề vọng nữa, vọng nó vấn nan lường. vào g sẽ sửa sớm ra là độ kỹ đây d i ê u nguyên luôn dành thời gian nghiên cứu các tạp chí luận án khoa học hãn biết trong giới khoa học có một định lý cho dù tình huống xấu nhất có xác suất phát sinh nhỏ như thế nào đi chăng nữa chỉ cần tồn tại xác suất thì nó chắc chắn sẽ xảy ra cho nên thay vì đợi đến lúc xảy ra tai nạn mới hốt hoảng chi bằng sẵn sàng trước cho mọi việc điểm này diêu nguyên h i ể u rất rõ xem ra chờ sự việc lần này kết thúc hạng mục máy tính cũng phải khởi động thôi ai không đủ người à lúc trước d i ê u nguyên còn đang giàu vì phi thuyền có quá nhiều người nhưng lúc này lại cảm thấy không đủ người do khôi h ả i bất quá như thế nào tình huống trước mắt đã được xác nhận phải lập tức tháo rỡ nền máy tính chủ trong thời gian ngắn nhất tìm ra bí mật bên dưới vô luận bên thứ gì được giấu ở dưới hắn cũng phải đối mặt với nó sau đó tiểu tổ xây dựng được riêng nguyên dùng quyền hạn cao nhất truy cập vào máy tính chủ lấy ra bản vẽ thiết kế của toàn bộ phi thuyền hy vọng cuối cùng mất hơn tám tiếng đồng hồ tiểu tổ xây dựng cuối cùng đã thành công tháo rỡ tấm sàn thép lót bên dưới máy tính chủ nhưng bên dưới t h ứ xuất hiện lại hoàn toàn khác hẳn với bản thiết kế đó là một khoảng không trống rỗng chiều cao khoảng 7 đến 8 m é t diện tích khoảng 160 trăm sáu ô n g trong khoảng không đó có một quả cầu kim loại màu bạc quả cầu kim loại này có đường kính khoảng 3 đến 4 m é t các vi mạch từ máy tính chủ trung ương đều tập hợp tại đây cắm thẳng vào quả cầu này nói chính xác hơn là dung nhập vào quả cầu đơn giản vì giữa chúng không hề có mối nối nào các vi mạch kết nối một cách hoàn mỹ với quả cầu kim loại mọi người đều ngẩn người ra nhìn quả cầu kim loại không chỉ vì việc nó xuất hiện khá đột ngột điều quan trọng hơn là nó đang lơ lửng không có bất kỳ thứ chống đỡ nhưng nó cứ trôi nổi bồng bềnh trên không hơn nữa nếu quan sát kỹ có thể thấy nó đang xoay tròn một cách chấm r ã i đây là cái gì vậy trời dương ngõa la gãi gãi đầu vốn hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc gỡ bom nhưng trước mắt đ ố n g nhiên hiện lên một quả cầu kim loại kỳ quái lúc này hắn đành quay đầu lại hỏi diêu nguyên lão đội trưởng không phải ngài muốn ta đi gỡ bom sao nhưng ta chưa bao giờ gặp phải trái bom nào cao cấp như vậy không đây không phải là bom diêu nguyên lẩm bẩm trả lời mắt hắn trơ ra khi nhìn thấy quả cầu kim loại nếu quan sát kỹ mắt của hắn dường như đang bừng sáng trong giây phút hắn nhìn thấy quả cầu kim loại cảm giác hạnh phúc như điên này quả thật làm cho diêu nguyên mém ngất xỉu thân thể của hắn vì quá kích động mà hơi run rẩy lấy ví dụ cho dễ hiểu cảm giác này giống như một người lao động n g h è o khổ đột nhiên phát hiện mình trúng số hơn nữa giải thưởng không phải là năm trăm vạn nhân dân tệ mà là năm trăm triệu ba đô la mỹ hiện giờ cảm giác của diêu nguyên cũng gần na ná giống vậy cho dù một người kiên cường như hắn cũng suýt mất đi hắn vội vàng đặt tay lên vai vương quang chính cố gắng ổn định tâm tình thật lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói với những người chung quanh nó chính là đĩa bay đĩa bay được phát hiện ở bang kèn nẹt xỉ của nước mỹ kỹ thuật phản trọng lực bước nhảy không gian tất cả đều xuất xứ từ nó đó là nơi khởi đầu của tất cả chương một r ă m lẻ h a không thể phá giải chuyện tìm thấy đĩa bay lập tức được riêng nguyên liệt vào những chuyện cơ mật nhất thậm chí mức độ bảo mật còn hơn cả địa điểm cất g i ấ u đầu đạn hạt nhân trên phi thuyền hy vọng cùng lúc đó d i ê u nguyên cũng tăng cường mức độ bảo vệ xung quanh máy tính chủ lên từ năm mươi người trực 2 a i m tư h a tư nâng lên gấp bốn lần thành hai trăm người ngoài ra hắn còn điều tất cả người máy có được từ căn cư ở trái đất tham gia công tác bảo vệ thậm chí có một số người máy còn túc trực quanh đĩa bay trừ d i ê u nguyên và vương quang chính có quyền hạn tiến vào chỗ đặt đĩa bay còn lại không một a i kể cả thành viên trong tiểu đội htin h -Tinh có thể tiến vào mà không làm tờ tường trình đúng ta xác nhận hơn nữa với hình dáng và khả năng lơ l ư n g đó ta chắc chắn đây chính là đĩa bay mà con người phát hiện được bởi vì nền khoa học kỹ thuật của chúng ta căn bản không thể làm giả được mẫu vật cao cấp như vậy diễu nguyên ngồi trong phòng học mật nhìn mọi người xung quanh khẳng định mọi người bao gồm thành viên trong tiểu tổ hát tinh tiểu tổ xây dựng các chuyên gia máy vi tính cùng với những nhà khoa học nhà nghiên cứu trợ lý khoa học với người dẫn đầu là ba lệ Lúc này, trên màn hình máy chiếu đang phát lại đoạn phim về việc nước mỹ tìm cách nghiên cứu đĩa bay nó được lấy từ máy tính chủ như mọi người đã thấy chúng ta không có cách nào nghiên cứu chiếc đĩa bay này đúng vậy kim loại chế tạo ra nó ta thậm chí còn nghi ngờ không biết nó có phải là kim loại không nữa không nhận diện được cụ thể hơn mời mọi người nhìn vào lớp vỏ b ề ngoài của nó các vị thấy không một lớp kim loại không rõ cấu tạo màu trắng bạc có độ phản xạ ánh sáng rất cao bề mặt chân bóng như nước nhưng tất cả chỉ có thể thôi sao trên đoạn phim một nhà khoa học đang đứng trước quả cầu kim loại trong khi nói chuyện thì vừa chỉ về mấy dụng cụ phân tích đặt kế bên quả cầu hiện giờ chúng ta đang dùng kính hiển vi phóng lớn gấp 10 lần bề mặt vật chất vẫn chân bóng như cũ không tìm thấy bất kỳ đường gân nào hiện giờ là kính hiển vi với độ phóng lớn 100 lần bề mặt nó vẫn như cũ độ phóng lớn 1000 lần hiện tại đây là độ phóng lớn nhất mà kính hiển vi quang học có thể đạt được 2.000 lần nhưng vẫn không thu được kết quả nào được rồi chắc các quý ông quý bà đã không còn kiên nhẫn được ta biết mọi người chỉ thấy một bề mặt chân bóng nhưng tất cả có biết điều này mang ý nghĩa gì không nó đại biểu cho nền khoa học kỹ thuật vượt xa tầm hiểu biết của con người như vậy ta sẽ tăng tốc độ lên hiện giờ là kính hiển vi điện tử với độ phóng lớn là 200 t r ă vạn lần mọi người thấy gì đây chỉ là một bề mặt chân bóng như cũ rốt cuộc chúng ta sẽ thử đến dụng cụ tiên tiến nhất mà nền khoa học kỹ thuật của loài người phát minh ra được kính hiển vi hiệu ứng đường hầm một với độ phóng to khoảng 300 triệu lần theo lý thuyết với độ phóng lớn như vậy thì chúng ta đã có thể dễ dàng thấy được nguyên tử rồi nhưng kết quả ra sao vẫn là một bề mặt chân bóng chúng ta không thể tìm thấy dù chỉ là một nguyên tử nhỏ nhất đừng nói chi tới hạt nhân hệ l ệ c trò có thể nói đó chính là một khối liền không có nguyên tử ê lẹt trọ hạt nhân gì cả chỉ là một khối liền khi đoạn phim chiếu tới đây thì các nhà khoa học nhân viên nghiên cứu trợ lý bên dưới đã há hốc miệng s ư n g s ờ thậm chí có mấy người miệng đã nhiều nước miếng nhưng chẳng ai thèm để ý cứ ngây ngốc nhìn kết quả trên đoạn phim đờ đần hồi lâu mọi người trên màn hình nhà khoa học kia lau nước mắt nói ta không còn gì để nói nữa nếu như các vị vẫn còn chưa hiểu rõ thì có thể xem tài liệu mà ta đã phát cho mọi người lúc đầu tài liệu đó có ghi rõ kết cấu cơ bản nhất của vật chất cuộc nghiên cứu đến đây là kết thúc ta mệt mỏi tuyệt vọng lắm rồi đoạn phim tới đây là kết thúc tiếp theo một đoạn văn tiếng anh xuất hiện đoạn văn nêu ngày tháng thực hiện đoạn phim rồi biến mất một đoạn văn khác hiện lên nói lại việc ba ngày sau tìm thấy xác nhà khoa học kia tại biệt thự riêng không hề có bất kỳ dấu vết ám sát nào hơn nữa với di trúc để lại cuối cùng kết luận nhà khoa học này đã tự sát so sánh với sự đờ đẫn của các nhà khoa học những người chung quanh vẫn còn hơi mờ mịt h ắ c tinh thấp giọng hỏi người bên cạnh ngươi hiểu mấy cái này không hơn nữa tại sao nhà khoa học kia không đi nghiên cứu tiếp lại đóng cửa ở nhà tự sát cảm giác của nhà khoa học đấy cũng giống như ta và ngươi khi tay chân mình bị chặt mắt bị mù mũi bị thẻo đi lỗ thai bị chọc điếc rồi bị giam cầm trong hầm ngục tăm tối hắn quá tuyệt vọng nên đã tự sát d i ê n g nguyên thở dài giải, giải thích nhưng tại sao h ắ c thiết vẫn không hiểu tiếp tục hỏi ta có thể hiểu được khúc đầu quả thật nếu bị như thế thì thà chết sướng hơn nhưng nhà khoa học này sao lại phải tự sát không phải hắn vẫn còn nguyên vẹn à rất đơn giản ba lệ đột nhiên trả lời bởi vì hắn là nhà khoa học khi phát hiện thấy đức tin của mình sụp đổ hay nói chính xác hơn khi phát hiện một việc mà đến khoa học cũng không sao giải thích được thứ mà chúng ta gọi là ma thuật lúc ấy niềm tin của hắn đã s ụ p đ ổ hắn tuyệt vọng tuyệt vọng trước sự bất lực của khoa học cho nên hắn tự sát hắc thiết núi bay vẫn vô tư như trước ta vẫn không hiểu không hiểu cũng không sao ta chỉ hy vọng các nhà khoa học của chúng ta không có yêu đ ớt như vậy n g a n vạn lần đừng có s ụ p đ ổ diễu nguyên lo lắng nhìn các nhà khoa học nhà nghiên đang ngồi cứu, trợ lý đang ngồi bên kia, bất ê n kia, b lực、nói. Thực ra, những đoạn phim này từ khi hắn có được nói. những đoạn này hắn phim khi từ ra, quá y truy ề n hạn nhất cập cao nhất của m y tính từng chủ, đã từng xem qua vài lúc ầ n Bất quá, l đầu hắn cũng không thấy điều này có gì lạ nhưng gần đây khi nghiên cứu các l u ậ n văn đồ án khoa học về thiên văn vật lý sinh học hóa học hắn mới biết những thứ trên đoạn phim biểu thị cái gì vậy chúng ta tiếp tục qua một đoạn phim khác nó được quay vào ngày khi r i ê n nguyên đổi qua một đoạn phim mới trên màn hình hiện ra một nhà khoa học người này chỉ mới tầm trung niên nhìn qua thì có tinh thần vững vàng hơn nhà khoa học trước rất nhiều bất quá lúc này khuôn mặt hắn cũng sầu thảm không kém nhà khoa học đó cười khổ nói mọi người lúc trước có người hỏi vì sao người tiền nhiệm của ta lại tự sát thực ra không riêng gì ông ấy kể cả ta khi nhìn thấy đĩa bay này ta cũng từng nghĩ đến chuyện tự tử bất quá may là ta còn gượng được đến bây giờ được rồi trong số các vị ở đây chắc có những người mới tham dự ta sẽ nói sơ lược tất cả đầu tiên mọi người chắc hẳn đều biết nguyên tử chứ ta sẽ không giới thiệu dài dòng về nó nữa kim loại do nguyên tử cấu tạo thành nói đúng hơn tất cả các loại vật chất mà chúng ta biết đến hiện giờ đều được tạo thành từ nguyên tử mà nguyên tử sẽ chứa có hạt nhân hệ l ạ trò thì như chiếc nhẫn cưới trên tay ta hiện giờ thoạt nhìn thì nó chỉ là một khối kim loại nhưng nếu xét từ góc độ nguyên tử nó không còn là một khối liền nữa mà được kết thành từ vô số nguyên tử hơn nữa nó không phải không có khe hở bởi bản thân nguyên tử đã có vô số khoảng không rồi lúc này nhà khoa học đang chiếu lên màn hình bên cạnh một sơ đ ồ nguyên tử đơn giản trong đó có một hạt nhân ở giữa xung quanh là vô số hệ lẹt trò bay t r u n g quanh đây là biểu đ ồ nguyên tử đơn giản được phong to mỗi nguyên tử đều có một hạt nhân ở giữa xung quanh là các hạt lệ lẹt trò di chuyển liên tục nếu xét theo góc độ vi mô thì có thể kết luận 99% không gian trong nguyên tử là giống tỉ như khối kim loại thiết theo góc độ nguyên tử vi mô thì 99% t thể tích của nó cũng là giống chúng ta sở dĩ có thể thấy nó chạm vào hoặc cắt gọt nguyên nhân chủ yếu là vì giữa các nguyên tử có lực hấp dẫn chính lực hấp dẫn này đã duy trì sự liên kết giữa các nguyên tử hơn nữa còn có lực đẩy làm cho khoảng cách giữa hai nguyên tử không quá gần nói tóm lại đây là mô hình kim loại mà loài người chúng ta tìm ra nhưng còn đĩa bay này thì sao mặt ngoài của nó chân bóng đúng vậy chỉ chân bóng không hề có một dấu vết nào khác cho dù chúng ta sử dụng kính hiển vi tiên tiến nhất với nó chuyện tìm ra nguyên tử hạt nhân hay hệ lẹt trọ là việc quá dễ dàng nhưng kết quả ra sao vẫn thất bại nó vẫn là một khối liền không có không gian trống không có nguyên tử nhà khoa học trung niên kia nói tới đây thì dừng lại hồi lâu sau mới nói tiếp cho nên thứ chúng ta nhìn thấy ở đây tuy chạm vào t r ô n g có vẻ như kim loại nhưng thật ra nó là loại vật chất gì thì chúng ta hoàn toàn không biết nhưng ta dám khẳng định loại vật chất này vượt xa nền khoa học kỹ thuật của loài người chúng ta ít nhất là một nghìn năm hay thậm chí còn lâu hơn lâu tới mức ta không cách nào tưởng tượng ra được nghe nói mọi người đã dùng mọi cách từ laser đ ú a đập cho tới thuốc nổ nhưng lớp vỏ ngoài của nó vẫn hoàn hảo không hề tổn hại gì khi có người hỏi ta liệu có cách nào mở chiếc đĩa bay này hay không đáp án của ta là không thể đây là thứ kim loại độc nhất thử nghĩ xem kim loại này không hề có lấy một khe hở nào cho dù khe hở đó ở cấp độ nguyên tử điều duy nhất mà chúng ta chắc chắn cho tới lúc này là thứ kim loại kia được tạo thành từ vô số hạt nhân nguyên tử ép chặt lại với nhau nếu dùng một danh từ đơn giản để hình dung thì nó chính là sao niệu trồng hai tuy ta không biết vì sao vật chất như sao niệu trồng lại có thể tồn tại được rồi so với thứ này thì kiến thức của chúng ta hầu như chỉ bằng động vật linh trưởng như khỉ thôi thậm chí còn thấp hơn nữa như động vật đơn b à o chẳng hạn nhưng ta có thể khẳng định cho tất cả mọi người ở đây bao gồm cả những ai xem đoạn phim này đừng vọng tưởng có thể ép nó mở ra trừ phi nó nguyện ý mở cửa nếu không thì với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ của chúng ta cưỡng ép nó mở ra cứ như việc một đứa trẻ cầm súng phun nước đòi đi dập tắt mặt trời vậy ấ u chị đến buồn cười căn bản không có biện pháp chương một r ă m linh trí tuệ nhân tạo công nghệ của đĩa bay không chỉ khiến các nhà khoa học ở các thập kỷ trước chấn động mà cả những người đang xem đoạn phim hiện giờ cũng thế đâu ai cũng quay mòng mòng thậm chí có người còn không hiểu việc tìm thấy đĩa bay có ý nghĩa gì diễu nguyên là người tỉnh táo nhất không phải hắn có thần kinh cứng rắn đến mức coi thường cả công nghệ khoa học trên đĩa bay dù sao hắn đã xem qua đoạn phim tài liệu này mấy lần sớm chuẩn bị tinh thần rồi cho nên khi xem lại lần nữa không thấy chấn động lắm sau khi phần lớn nhân viên ký vào tờ cam kết giữ bí mật và rời đi d i ê u nguyên cùng vương quang chính ngồi lại phòng họp cả hai người đều chờ m ặ t thật lâu sau vương quang chính mới lên tiếng chúng ta có thể thử cách mà bọn họ từng dùng để mở phi thuyền dùng một lượng lớn vi rút tấn công không không rõ bất quá có thể thử một chút d i ê u nguyên thở dài nói thực tế ta có một dự đoán đó là hệ thống điều khiển trên đĩa bay được rồi tạm thời gọi hệ thống này là máy tính đi hệ thống máy tính này rất có thể là trí tuệ nhân tạo thì sao vương quang chính kỳ quái nhìn diêu nguyên nói công nghệ khoa học kỹ thuật của nó đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi nếu ngài nói hệ thống đó không có trí tuệ nhân tạo thì ta mới không tin diêu nguyên lắc đầu đáp không ta không phải nói tới trí tuệ nhân tạo mà con người tạo ra ta thậm chí hoài nghi c h i ế c đĩa bay là một sinh vật sinh vật dưới dạng điện tử nghĩa là sao vương quang chính vẫn cau mày thắc mắc hỏi đoạn phim về lúc chính phủ trên trái đất mở đĩa bay ra ngươi xem chưa dùng vi rút máy tính tấn công liên tục nếu đối phương là máy tính như ở trên trái đất thì sớm đã tiêu rồi nhưng thực ra kỹ thuật khoa học của hai bên cách nhau quá xa vi rút máy tính của chúng ta thật sự có thể gây ảnh hưởng cho nó à d i ê n nguyên đứng lên vừa đi vừa nói những đoạn phim mà ta xem lúc trước bất quá nó cũng là phim thôi khó mà thu được thêm thông tin hữu í c h dĩ nhiên đến giờ ta vẫn còn hoài nghi vì sao đĩa bay lại ở trên phi thuyền hy vọng những tên chính trị gia kia sao lại không rõ giá trị của đĩa bay này chứ được rồi vấn đề này tạm thời bỏ qua ta hiện giờ sẽ phân tích các thông tin thu được từ đoạn phim sau khi dùng vi rút máy tính tấn công liên tục vào thế kỷ 21, cánh cửa đĩa bay rốt cuộc được mở ra theo thông tin được lưu t r ữ thì thời gian nó mở ra chỉ có ba tiếng đồng hồ điều này có ý nghĩa gì trong khoảng thời gian đó các nhà khoa học tiến vào trong đĩa bay tìm được di vật của người ngoài hành tinh đồng thời nghiên cứu các chi tiết bên trong điểm mấu chốt nhất là bọn họ tìm được kỹ thuật phản trọng lực cùng bước nhảy không gian từ máy tính trên đĩa bay khi làm xong tất cả ba tiếng sau thì đĩa bay đóng cửa lại sau đó mặc cho chúng ta dùng virus tấn công mãnh liệt như thế nào đĩa bay vẫn im lìm như cũ đó là toàn bộ thông tin có trong đoạn phim diễu nguyên nói tới đây chợt ngừng lại nhìn vương quang chính nói cho nên ta đặt ra một giả thuyết người ngoài hành tinh trong đĩa bay vì một nguyên nhân không do đã tử vong sau đó chiếc đĩa bay bị t r ô n vùi tại bang kẻn nẹt xỉ nước mỹ không biết qua bao lâu mà kể tình cờ chính phủ mỹ tìm được đĩa bay nhưng lúc ấy trình độ khoa học kỹ thuật của con người còn rất thấp kỹ thuật máy tính quá lạc hậu lạc hậu tới mức hệ thống máy tính trên đĩa bay không thèm chú ý tới khi tới đầu thế kỷ 21, kỹ thuật máy tính của con người có bước tiến lớn đồng thời vì việc tấn công đĩa bay con người đã vận dụng rất nhiều virus giả thuyết của ta là hệ thống máy tính trên đĩa bay này có ý thức hay nói đúng là một sinh vật còn sống hắn đã cô đơn quá lâu rồi đ ỗ n g nhiên trong mấy năm gần đây lại có được thú vui từ các loại virus máy tính đang tấn công hắn rất vui cho nên mở cửa đĩa bay thưởng cho con người một ít công loạ i sau đó đóng cửa lại tiếp tại sao đến giờ hắn vẫn không mở cửa ra đơn giản vì nó đã chơi chẳng hắn rồi chờ nền khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ thêm bước nữa mang cho nó niềm vui mới vương quang chính nghe tất cả mà ngẩn người hồi lâu khó nhọc lên tiếng lao d i ê u cái này có hơi tả muôn không chỉ là một khối máy móc bằng kim loại thôi mà cho dù nền khoa học kỹ thuật của chúng cao hơn chúng ta rất nhiều bởi vì bọn họ tiến bộ hơn chúng ta quá nhiều a diễu nguyên dùng giọng điệu chắc chắn nói cứ như con người mấy trăm năm về trước bọn họ có thể tưởng tượng ra máy bay trông như thế nào không có bao giờ mơ tới việc bay ra ngoài vũ trụ không hiện giờ nền khoa học kỹ thuật của chúng ta so ra cũng như nền khoa học kỹ thuật lạc hậu của mấy trăm năm về trước vậy dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của ta nhưng sau này ta lại nhận được một tin tức khác nó càng làm giả thuyết này của ta thêm chắc chắn tin tức gì vương quang chính ngạc nhiên hỏi còn nhớ lúc chúng ta tìm được đĩa bay không những vi mạch nối liền vào đĩa bay đó diêu nguyên nói những vi mạch đó chắc chắn không phải do con người chúng ta gắn vào đĩa bay các vi mạch này bắt nguồn từ đĩa bay nó hy vọng có thể kết nối với máy tính chủ diêu nguyên khẳng định nói cách khác chiếc đĩa bay này tự động vườn các vi mạch này ra kết nối với máy tính chủ nghe đến đây vương quang chính giật mình nhìn chung quanh cảnh giác rồi hỏi nhỏ nhưng người ngoài hành tinh đã chết rồi mà vậy thì trí thông minh nhân tạo trong đĩa bay muốn làm gì đây liệu có phải nó muốn giám thị loài người chúng ta không chỉ cần nó muốn là có thể đoạt quyền khống chế phi thuyền hy vọng khốn kiếp không tả môn như vậy chứ nên văn minh loài người chúng ta lại bị người ngoài hành tinh uy hiếp nữa à diêu nguyên khoát tay ý bảo vương quang chính không cần hốt hoảng như vậy hắn nói thật ra không nghiêm trọng như vậy đâu nếu đ ê u bay quả thực có trí thông minh nhân tạo thì nó vẫn còn chưa làm điều gì tổn hại đến chúng ta điều này chứng tỏ ít nhất là trước mắt nó không có ác ý nói tới đây diêu nguyên bỗng n g ẩ n người hắn chợt cảm thấy bốn bề trở nên yên tĩnh vô số đầu mối suy luận cùng kết quả hiện lên trong đầu rồi bị loại bỏ hắn ngồi n g ẩ n người như vậy hồi lâu cho đến khi vương quang chính cân nhắc con nên lay tỉnh diêu nguyên hay không thì hắn mới giật mình tỉnh lại nói lao vương nếu ngươi có một chiếc xe hơi được trang bị trí tuệ nhân tạo vậy ngươi dùng nó ra sao vương quang chính hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời ta thì đơn giản rồi cài địa điểm đến rồi cho nó tự lái diêu nguyên vỗ tay một cái rồi hỏi tiếp nếu vậy khi ngươi gặp phải ăn cướp trí tuệ nhân tạo trên xe đột ngột mở cửa xe ra vậy ngươi sẽ làm gì vương quang chính mù mờ nhìn diêu nguyên nhưng vẫn trả lời đương nhiên là xuống xe giết mấy tên cướp kia rồi còn làm sao nữa gọi cảnh sát à ta đâu có sợ bọn chúng ôi trâu bỏ vãi d i ê u nguyên cứng họng nhìn chân chối vương quang chính hồi lâu mới cả lâm hỏi lại được rồi vậy đổi người khác vậy nếu như ngươi là trương hằng trên đường gặp cướp đang hoảng sợ thì cửa xe đột ngột mở ra ngươi sẽ làm gì chắc sẽ bị g i ế t vương quang chính suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng nếu không bị g i ế t thì cũng bị cướp tiền lúc về ta sẽ khởi kiện hãng xe chế tạo ra chiếc xe này hơn nữa tuyệt đối không dùng tiếp loại xe này nữa bởi vì biết đâu sau này nó chở ta lao thẳng vô bờ vực sao trừ phi nó được lập trình có những hạn chế nhất định ví dụ như nghe theo mệnh lệnh chủ nhân một cách tuyệt đối không được làm hại chủ nhân không làm trái lệ n h đúng là như vậy d i ê u nguyên hưng phấn vỗ tay cái b ú t chúng ta vừa rồi đã bỏ sót một chi tiết hả chi tiết gì vương quang chính cẩn thận nhớ lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện hình như đâu có sót thứ gì đó là thi thể của người ngoài hành tinh diêu nguyên nói một nền văn minh cao cấp như vậy bọn họ không thể nào không tạo ra trí tuệ nhân tạo mà không có sự hạn chế tỷ như lời ngươi vừa nói không có lệnh chủ nhân thì không mở cửa bởi nếu mở cửa sẽ gây nguy hiểm cho chủ nhân cho dù chủ nhân đã chết trí tuệ nhân tạo chắc chắn cũng sẽ ưu tiên cho việc bảo vệ di vật chủ nhân tuyệt không để cho bất kỳ ai chạm vào đó chính là thế ta đã bỏ sót một đầu mối cực kỳ quan trọng d i ê u nguyên lại đứng lên lần nữa vừa đi vừa nói lao vương ngươi chắc cũng biết ta là người toàn năng có thể miễn cưỡng coi như một nửa suy luận giả vừa nãy đầu mối đó hiện lên khiến cho ta nghĩ đến một giả thuyết đây là một trí tuệ nhân tạo sơ sinh thử nghĩ xem có lẽ hệ thống máy tính trên đĩa bay có trí tuệ nhân tạo nhưng nó bị lập trình hạn chế một số thứ nó có khả năng học tập và tiến hóa nhưng về cơ bản vẫn là máy móc thôi theo thời gian trôi qua chúng ta hoàn toàn không biết chiếc đĩa bay này đã ở trên trái đất bao lâu có lẽ qua quãng thời gian quá dài trí tuệ nhân tạo này từ từ tiến hóa đến mức sinh ra ý thức của riêng mình có thể nói trừ việc không có thân thể ra thì nó hoàn toàn giống hệt một sinh mệnh khi loài người tìm ra chiếc đĩa bay v ì tìm cách mở nó ra đã dùng vi rút tấn công trí tuệ nhân tạo mới ra đời nắm bắt cơ hội này bắt đầu học tập kiến thức về con người nó cảm thấy việc chống lại vi r u t rất vui nên đã mở cửa đĩa bay ra thưởng cho loài người các công nghệ sau đó nó ngủ đông để tiêu hóa các kiến thức thu được bắt đầu vòng tiến hóa mới nói tới đây diêu nguyên dừng lại khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái nói không chừng chiếc đĩa bay này vẫn còn tính trẻ con nó vừa sinh ra nên cái gì cũng tò mò cái gì cũng muốn biết nhưng lại sợ mọi thứ chung quanh không dám tiếp xúc với mọi người khi phát hiện mình được đặt trên phi thuyền hy vọng nó chỉ dám len lén kết nối với máy tính chủ dùng nó để quan sát loài người chúng ta đó là giả thuyết mà ta suy luận được c h ư ơ một trăm lẻ bốn mười ngày đếm ngược chuyện phát hiện đĩa bay không hề được lộ ra ngoài bởi tất cả nhân viên đều hiểu rõ tình hình ai ai cũng bị cảnh cáo không để lộ thông tin cũng như sự bảo vì ệ quanh muốn đều chuẩn. cao phòng máy tính chủ được nâng lên mức cao nhất, người nào chủ phải có giấy phê giấy máy mức được có vào v vậy diễu nguyên không lo lắng về chuyện này thật ra nếu người dân biết có đĩa bay trên trên phi thuyền thì sao hắn không tin với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người lại có thể mở đĩa bay đó ra càng không nhắc tới việc phá hủy nó trừ phi vứt nó ra ngoài vũ trụ chứ việc phá hủy đĩa bay này là không thể mấu chốt là nền kỹ thuật khoa học ca cho dù đĩa bay có mở toàn cửa ra đi nữa nếu không đủ trình độ thì loài người cũng không thu hoạch được gì trong đó cứ như người cổ đại muốn tìm cách tạo lửa còn người ngoài hành tinh lại cố gắng dạy người cổ đại làm cách nào để chiết xuất khoáng vật phóng xạ đó là chân lý trong vũ trụ này mặc dù bảo tàng này là vô giá nhưng nếu không hiểu nó dùng để làm gì không biết dùng nó thế nào thì lấy nó có ích gì do vậy diễu nguyên lại càng thêm khát vọng với quần thể chiến hạm hư hỏng kia chỉ cần tìm thấy kỹ thuật khoa học bên trong nó nền khoa học của loài người sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn được thế ít nhất gặp chuyện gì cũng không bó tay vô sách như trước thực ra với quần thể chiến hạm hư hỏng kia phi thuyền hy vọng vẫn luôn theo dõi nghiêm ngặt gần như 24-24 không hề ngừng nghỉ chỉ còn 10 ngày bay nữa là đến quần thể chiến hạm khả năng thăm dò cũng tăng lên vì thế diễu nguyên mới thêm chú ý tới nền khoa học kỹ thuật trong quần đó thông qua thăm dò cơ bản có thể tìm ra vài manh mối về nền khoa học kỹ thuật của quần thể chiến hạm đầu tiên nền khoa học của nó chắc chắn còn thua nền khoa học trên đĩa bay thậm chí cả hai nền khoa học này cơ bản không cùng đẳng cấp ví dụ đơn giản kỹ thuật khoa học trên quần thể chiến hạm kia con người còn tìm ra được vài manh mối thông qua máy tính chủ mà tái tạo lại mô hình phi thuyền còn nền khoa học kỹ thuật trên đĩa bay thì sao hoàn toàn không biết chút gì cả đúng vậy hoàn toàn mù tịt không riêng gì các kỹ thuật lấy từ đĩa bay ngay cả lớp vỏ bên ngoài nó cũng khiến nền khoa học loài người bỏ tay cứ như nền khoa học hai bên cách nhau quá xa tìm hiểu chỉ là điều vọng tưởng do vậy tuy đĩa bay cực kỳ quan trọng thậm chí có thể là con cờ cuối cùng cho việc phục hưng loài người nhưng kỹ thuật nó mang trên người không phải thứ mà hiện giờ con người có thể sử dụng vì vậy chỉ có thể kiến nhẫn chờ đợi như ăn cơm phải ăn từng miếng một đi bộ phải đi từ từ diễu nguyên đã chuẩn bị việc niêm phong đĩa thậm chí có lẽ đến lúc hắn chết chiếc đĩa bay vẫn chưa được lấy ra đó là lễ vật lớn nhất cho thế hệ mai sau thứ có ích nhất với phi thuyền hy vọng hiện giờ là quần thể chiến hạm kia đó là kỹ thuật mà con người có thể sử dụng có thể tiếp thu được có thể dùng nó để phát triển còn mười ngày nữa là đến quần thể chiến hạm hư hỏng hôm nay tuần san trên phi thuyền hy vọng cũng đưa tin còn bao nhiêu ngày nữa đến quần thể chiến hạm trên tựa đề là số 10 màu đỏ còn ba cổ đông sáng lập nên tuần san giờ này vẫn còn đang mải mê chơi sở ta cờ g i ặ ba đây là tầng ba của một tiệm internet thực ra chỉ có ba tên thích h i ể u điều lâm khâu thu và vương đan đán xài internet để chơi game đại đa số mọi người đều dùng nó để tham khảo tài liệu xem tiểu thuyết hoặc trang số người chơi game rất ít được rồi đúng ra chỉ có ba tên cả c h ớ n này chơi game thôi ba tên này cũng hơi cảm thấy xấu hổ cho nên dứt khoát bao luôn tầng ba tuy tốn tiền gấp đôi nhưng bù lại đỡ bị người khác soi mói ê không công bằng hai người các ngươi đánh có m ì n h ta hơn nữa còn là hai tên tộc s ở mẹ nó chơi phải chơi đẹp chứ cái này đúng là bất công thích hiểu điều một bên tìm bản đồ chuẩn bị một trận đấu mới một bên hét lên với lâm khâu thu và vương đan đán thực ra hắn rất vui nói thế chỉ để phát t i ế t thôi lâm khâu thu cùng vương đan đán nhìn nhau cười nham hiểm lâm khâu thu nói chơi tộc sợ là phải tấn công nhanh chứ ai bảo ngươi chọn tộc tợ giỏ tò làm gì để cho ngươi ngâng cấp nhà lên mua được h ị t kẽm lạ rồi đến ạ c ộ t thì t u ổ i tao làm gì còn đường sống đầu tiên hạ ngươi cái đã sau đó mới đến tùi tao solo vậy mới đúng là vương đạo chứ thích hiểu điệu thấp giọng mắng sau đó chọn bản đồ tạo phòng chơi hai người lâm khâu thu và vương đan đán liền tham gia hắn vừa định bắt đầu game thì đ ố n g nhiên một người chơi mới tham gia vào phòng nít nên là sệ rộ ba người ngạc nhiên ồ lên một tiếng phảng phất như vừa tìm thấy lục địa mới đ ố i rối nhìn lẫn nhau trời ơi rốt cuộc có người chơi mới rồi ha ha cuối cùng cũng có người chơi trò này vương đan đán là người phản ứng đầu tiên vừa cười nói vừa ăn bánh bích uy thích hiểu đ i ể u cùng lâm khâu thu càng ngạc nhiên lâm khâu thu lướt nhìn xung quanh một vòng tên này cũng dám chơi trò này ở tầng dưới à không sợ bị người ta chỉ trò sao thích hiểu đ i ể u mừng rỡ không thôi cười nói cái đó thì kệ hắn quá tốt rồi đủ cặp hai vs hai không lo t u ổ i bay đỡ phân bì vậy đi ta cùng tên này một đội khỏi so đo nhé ha ha bắt đầu đi trong sự thúc giục của thích hiểu điểu một trận đấu sở ta cờ g i ạ p mới bắt đầu khi vào game thích hiểu điều phát hiện mình chọn chủng tộc k ệ dằn còn tên x ệ rổ kia lại chọn sở không tệ không tệ một bên tấn công nhanh kiềm chế hai tên kia một bên lo nâng cấp nhà ha ha tên này chắc chơi không tồi đâu thích hiểu điểu cười phá lên như không quan tâm tới việc lầm khâu thu hay vương đan đán có nghe thấy hay không hắn bắt đầu việc xây nhà tạo binh lính nâng cấp nhà kết quả thích hiểu điều lại thua một lần nữa dẫn đến mức muốn đập cả bàn phím dĩ nhiên nói thế thôi chứ hắn làm gì dám bởi gần đây có điều luật xử phạt tội hủy hoại tài sản công nhẹ nhất cũng phạt hai năm đến 5 năm năm tù mẹ nó tên sệ r ồ này bị khùng ả chơi tộc sớ lại lo đi nâng cấp nhà điều rồi nâng cấp thì cứ nâng dù gì thì hai thằng kia chơi tộc tợ dọ t tọt, không tấn công nhanh được nhưng ngươi lại không tạo binh lính tấn công gì cả cứ chăm chăm tạo q u ỷ n để ăn mòn trụ sở đối phương làm gì khi gió cứ cho ngươi trộm được khoa học kỹ thuật của bên kia đi ngươi có thời gian sử dụng à thích hiểu điều g i ậ n đến mức như gầm lên trong lòng đã liệt tên sệ r ồ này vào loại tay mơ thậm chí còn chưa hết giận bật cửa sổ chắt lên chất vấn bên kia nói một hơi về chiến thuật của tộc sở nhưng không ngờ bên kia lại phản hồi lại rất nhanh sở ta cờ d i ặ c không phải như thế xê dô nói vậy giỏi nói cho ta biết cái trò này như thế nào mấu chốt là ở ba chủng tộc khác nhau thì sẽ có ba chiến thuật tộc sở thì ban đầu phải tấn công nhanh trung kỳ thì tập trung binh lính tiến công mãnh liệt hậu kỳ tập trung tài nguyên để nâng cao chất lượng binh lính không phải như thế thì là gì thích hiểu điều gõ chữ qua chất vấn mục tiêu lúc đầu của sở ta cờ d ạ p là sinh tồn sau khi đã có thể sinh tồn mới bắt đầu phát triển mà lúc đầu phát triển dĩ nhiên phải cố gắng nâng cao số lượng nhân khẩu nguyên vật liệu môi trường vũ trụ xung quanh nhưng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật lượng nhân khẩu và nguyên vật liệu tăng lên thì thứ cần được bảo tồn không phải là nhân khẩu mà là nền khoa học kỹ thuật tộc sở sở hữu loại lính đặc biệt là q u ỷ n có khả năng ăn mòn trụ sở đối phương và chiếm lấy nền khoa học kỹ thuật trong đó trong thực tế đây vốn là chuyện bất khả thi nhưng trong game lại có thực vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đoạt bằng được nền khoa học kỹ thuật của đối phương để đạt được điều đó chỉ cần lượng nhân khẩu nguyên liệu không xuống dưới mức báo động thì hoàn toàn có thể vứt bỏ 80% lượng nhân khẩu vật tư sê dô đáp thích hiểu điều thấy xong mấy dòng này thì dẫn đến mức muốn chém người gõ bản phím ầm ầm đ ắ p lại chơi ạ đại ca ơi đây là game sở ta cờ giạp làm sao chỉ cần tiêu diệt đối phương là được rồi làm gì mà rắc rối vậy đại ca ta là con trai sao bên kia đột nhiên trả lời chẳng lẽ ngươi là con gái à? con gái cũng thích chơi sở ta cờ giạp hả thích hiểu đ i ề u quả thực sắp điên tới nơi rồi hắn lập tức coi tên này là một tên gà mở chỉ thích đi chọc người khác con gái con trai sau khi đáp lại bằng vài từ rời rạc người chơi kia đột ngột đ ă n g suất bỏ lại thích hiểu điều đang bừng bừng l ử a giận mà bên này lâm khâu thu cùng vương đan đán thì ngồi cười l a n lộn bởi cả hai tận mắt nhìn thấy cảnh thích hiểu điều bị tên kia lùa giỡn đúng là đồ khốn đi cũng không nói câu chào tạm biệt n g ư ờ i nhất định là con gái chỉ có con gái mới làm như vậy thích hiểu điều l i ề u mạng gõ chữ liên tục không quản đối phương có nhận được hay không làm xong vẫn còn thức nhìn về hai tên lâm khâu thu cùng vương đan đán hai t u ổ i bây cười đủ chưa ở đó dám cười tao hả thích hiểu điều cười lạnh rồi tìm bản đồ tạo phòng chơi mới vậy thì thông cảm nhé tao sẽ không còn nương tay nữa đâu tao sẽ chơi tộc sở thân yêu ha ha chủng tộc mạnh nhất của ta chờ đi xem ta đánh bại t u ổ i bây như thế nào hai tên khốn c h ơ i thì chơi lâm khâu thu không cam chịu yếu thế vũ bả vai vương đan đắn nói ta chọn tộc tệ giản xây bẩn cờ thủ ngươi chọn tộc t ớ g i t ọ t cứ qua chỗ ta xây nhà rồi từ từ phát triển ta không tin như thế lại không ép nổi hắn được vương đan đắn một hơi nuốt chọn cái bánh bích quy trên tay sảng khoái đồng ý ba tên này lại bắt đầu tận hưởng trò chơi mình yêu thích dĩ nhiên chuyện về sệ rổ sớm đã bị vứt đi đ â u rồi chỉ có thích hiểu điều còn nhớ mang máng đó là một tên gà mở thích chọc người khác chương một trăm lẻ năm đoàn đội thời gian dần trôi phi thuyền hy vọng càng lúc càng đến gần quần thể chiến hạm hư hỏng chỉ còn chín ngày bay nữa thời gian này nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn lắm trong ngày hôm nay d i ê u nguyên trợt công bố danh sách mười hai người tham gia vào việc thăm dò d i ê u nguyên là người đầu tiên trong danh sách đó tuy bị rất nhiều người cố gắng khuyên giải kể cả các thành viên trong tiểu đội hắc tinh cũng như vương quang chính ai cũng không muốn hắn mạo hiểm nhưng tất cả đều vô hiệu theo diêu nguyên biện giải chẳng lẽ làm lãnh đạo thì không thể chết à cho dù phi thuyền hy vọng không có hắn vẫn còn vương quang chính là phó hạng trưởng chỉ huy phi thuyền hy vọng nết xét theo hướng ngược lại thì thực lực của diêu nguyên lại xuất sắc nhất trong số mười hai người vô luận về kỹ năng quân đội hay năng lực tân nhân loại có thể nói hắn là người lãnh đạo tốt nhất trong mười hai người dù sao thì hắn vừa có năng lực của cảm ứng giả người cảm ứng thanh tích giả người quan sát cùng dự chi giả người dự đoán thậm chí hắn cũng có thể đảm đương nhiệm vụ của suy luận giả người suy luận nếu gặp phải tình huống về công nghệ hiện đại bên trong quần thể chiến hạm hắn cũng có thể làm một nửa nhị ngữ giả người nhắc nhở tóm lại có hắn gia nhập thì tỷ lệ t h a m dò thành công sẽ tăng lên rất nhiều danh sách 12 người trong đội thăm dò gồm diêu nguyên trương hằng tưng lưu bạch lý hải vân hát thiết lâm phí biu ê thành viên trong tiểu đội hát tinh cảm ứng giả dương h o a la tạ hiểu nham thành viên trong tiểu đội hát tinh cảm ứng giả b à n h hoài thi thành viên trong tiểu đội hát tinh cảm ứng giả nhâm đảo và nhâm triệu nguyệt có thể nói trừ vương quang chính ra thì toàn bộ thành viên trong tiểu đội hát tinh đều tham gia ngoài ra còn có suy luận giả cùng dự chi giả là nhâm đào và nhâm chịu nguyện lao diêu cái này có phải hơi mạo hiểm không vương quang chính nhìn danh sách lo lắng nói thực ra không chỉ vương quang chính cho như vậy mà thật ra tất cả chuyên gia đều nghĩ thế thậm chí trong quân đội rất nhiều sĩ quan vừa được thăng lên cấp úy cũng nghĩ vậy đầu tiên danh sách này có tên diêu nguyên là h ạ n g trưởng cũng như người đứng đầu trong chính phủ ở phi thuyền hy vọng tuy diêu nguyên đã sớm chỉ định người thừa kế là vương quang chính nhưng điều này không đại biểu cho việc người dân cùng quân đội có thể tin phục vương quang chính như diêu nguyên hiện giờ uy quyền của diêu nguyên đã sớm lan rộng khắp dân chúng trải qua sự cố trên hành tinh sa mạc cùng tiểu hành tinh hai lần thực hiện chiến dịch giải cứu thì hắn đã trở thành anh hùng trong lòng rất nhiều người hơn nữa nhiều dân chúng nhận thấy nhà lãnh đạo độc tài này thật ra có tâm địa rất tốt không phải là người bài xích nội ngoại sự khác biệt văn hóa có thể nói cách lãnh đạo của diêu nguyên khá dân chủ cũng là cách lãnh đạo mà người dân trên phi thuyền hy vọng khát vọng nhất so với diêu nguyên tác phong quân nhân của vương quang chính lạc hậu hơn nhiều hơn nữa rất nhiều chuyện hắn dùng phong cách giải quyết như một sản vật vĩ đại cái này người dân cố ý đọc sai mà loại phong cách này làm cho rất nhiều dân chúng từ người tây âu cho đến châu á cảm thấy khó chịu nếu không muốn nói là khủng hoảng khi diêu nguyên còn giữ chức hạm trưởng vương quang chính tạm thời giữ chức phó hạm trưởng thì còn đỡ bởi người dân biết diêu nguyên có thể kiềm chế vương quang chính đồng thời các chính sách hay biện pháp xử lý đều do diêu nguyên đề ra người dân chỉ cần có thế là đủ nhưng khi diêu nguyên chết thì các phương hướng chính sách sẽ do vương quang chính quyết định do vậy khi danh sách đoàn đội t h a m dò được công bố thì có rất nhiều người phản đối trong đó mấu chốt nhất nằm ở diêu nguyên hơn nữa trong mười hai người này toàn bộ đều là tân nhân loại liệu có thích hợp trăng ta biết ngươi đang lo lắng điều gì d i ê u nguyên ngồi trong phòng h ạ m trưởng hắn vừa xem văn kiện vừa nói lao vương ngươi và mọi người đang lo lắng có quá nhiều nhân vật quan trọng trong đoàn đội này sao đầu tiên ta không thể chết nếu không e rằng phi thuyền hy vọng sẽ có biến cố lớn tiếp theo đoàn đội đều là tân nhân loại một khi thăm dò thất bại số lượng tân nhân loại sẽ giảm mạnh ít nhất giảm hơn một phần hai đúng không vương quang chính hơi trần trợt nhưng rốt cuộc cũng gật đầu hán thở dài ngồi đối diện diêu nguyên nói lao diêu thật ra ta và ngươi hiểu nhau quá rõ rồi ta chỉ là một quân nhân thôi chuyện chính trị này ta sao có thể so với ngươi được chuyện ngươi chỉ định ta làm người kế vị ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ kỹ lại suy nghĩ cái gì diêu nguyên ngẩng đầu lên nhìn vương quang chính cười ha ha rồi đứng dậy đi đi lại lại nói thật ra bọn họ đều không hiểu một sự thật lao vương bất kể ngươi có khuynh hướng xử lý công việc như thế nào ít nhất ngươi có hai điểm khiến cho bọn họ yên tâm một ngươi không phải là người tàn bạo hai ngươi là một người thận trọng chững c h ặ t thận trọng là ý nói ngươi khó có khả năng thay đổi các chính sách hiện hành cho dù các chính sách đó ngươi không vừa ý nhưng vì duy trì sự ổn định ngươi sẽ kiên quyết tiếp tục các chính sách này tiếp đó ngươi không phải là con người tàn bạo như vậy hiếm có khả năng ngươi vì lợi ích cá nhân ban hành mệnh lệnh khiến lòng người căm phẫn chỉ hai điểm này thôi đã đủ thành một người lãnh đạo rồi hơn nữa ngươi đâu phải luôn như hiện nay đâu con người luôn có tiến bộ mà hiện giờ ngươi chưa mưu t o a n các việc này chưa nắm quyền chính thức nên vẫn chưa thấy rõ đợi đến lúc ngươi ngồi vào ghế của ta tự dưng sẽ thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều d i ê u nguyên nói tới đây thì cười cười cho nên thay vì lựa chọn những người vốn mưu như mẹo nhưng lại không biết rõ gốc rễ họ ra sao thì lao vương ngươi chính là người thừa kế tốt nhất rồi nói đến danh sách mười hai người thật ra chuyện này cũng khá mạo hiểm diêu nguyên thản nhiên nhưng loài người chúng ta bị buộc phải chạy nạn trong vũ trụ chẳng lẽ chưa đủ mạo hiểm sao mỗi một bước đi của chúng ta có thể nói đều mạo hiểm mỗi ngày trên phi thuyền hy vọng đều là một ngày nguy hiểm so ra để hoàn thành nhiệm vụ này thì có thể chấp nhận mức nguy hiểm như đây h ú ố n g chi loài người chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương rồi diễu nguyên quay trở lại ghế hạng trưởng thở dài nói từ lúc ở hành tinh sa mạc đến tinh vân rồi tiểu hành tinh loài người chúng ta luôn gặp phải gian nan chắc trở thế nên có nhiều người đã nảy sinh cảm giác sợ hãi với chiến dịch này n g ư ờ i có biết không một hai tháng gần đây ta nhận điều nhiều báo cáo cho biết trong dân chúng đã hình thành một tôn giáo tuy tôn giáo này vẫn còn trong trạng thái sơ khai phần lớn đều là những người gặp đau khổ mất mát qua các vụ tai nạn tập hợp lại với nhau ngươi biết không ta rất sợ sợ tôn giáo kia thực ra không phải tôn giáo nào cũng khiến con người điên cuồng nếu như nó hướng dân chúng làm việc thiện thì tốt nhưng một khi mất kiểm soát mang đến thai họa khôn lường cho phi thuyền hy vọng thì ta buộc phải vung đồ đao g i ế t t sạch o à nguyên bộ n ư Nhưng ờ i giáo. trong tông h c ệ n này n đem lại i hậu h quả rất g m t r ọ g giết thì không thể ngừng、lại. không một thì thể tới khi lại, đã l ú chân vạn bất đắc gì ta đắc sẽ k ô n nên, ta thành lập đoàn đội này.、Diệu、nguyên g làm lập thế. ta t Cho Diêu đội r thành nói với vương quang chính lần này hành động thể thất bại không thể có bất kỳ sơ sót gì chúng ta phải làm tốt nhất có thể ít nhất dưới tình huống tốt nhất chúng ta có thể chấm dứt tình hình này bóp chết tôn g giáo kia từ trong trứng nước chúng ta nhất định phải kiểm soát được tất cả ý ta đã quyết lao vương ngươi không cần khuyên nữa nếu ngươi muốn giúp ta thì khi bắt đầu chiến dịch cố gắng duy trì phi thuyền hy vọng ổn định là được do vậy d i ê u nguyên đã quyết tâm dẫn đội ngũ tinh nhuệ nhất tiến hành việc thăm dò quần thể chiến hạm bất kể người nào cũng không thể khuyên bảo sau mấy ngày kéo dài tất cả đành chấp nhận việc d i ê u nguyên đã hạ quyết tâm không để bất kỳ ai ảnh hưởng do vậy mọi người bắt đầu các công đoạn chuẩn bị cuối cùng đầu tiên chúng ta đã cải tạo xong phi thuyền khai thác quặng không người lái khi phi thuyền hy vọng cách quần thể chiến hạm khoảng 1.000 km sẽ dừng lại sau đó phóng ra các phi thuyền trong lúc đó chúng ta sẽ quan sát xem bên ngoài phế tích có nguy hiểm gì hay không hơn nữa các phi thuyền này cũng có thể kích hoạt các mối nguy hiểm tiềm tàng khác trong phòng họp chiến thuật tại tầng năm diễu nguyên cầm một cây thước chỉ về tấm bảng đằng sau một khi xác nhận phi thuyền khai thác q u ặ n g không người lái an toàn đi qua khu vực bên ngoài quần thể chiến hạm như vậy chúng ta sẽ dùng tàu con thoi cải tiến bay dọc theo rìa chiến hạm cẩn thận đến gần việc này ước chừng kéo dài ba ngày khi tàu con cải tiến an toàn tiến vào khu vực bên ngoài quần thể chiến hạm chúng ta sẽ dùng phi thuyền không người lái kia tới gần với các mảnh vỡ của chiến hạm hơn nữa cố ý tiếp xúc với nó mục đích là để kiểm tra xem hệ thống vũ khí trên chiến hạm còn hoạt động hay không nếu bước này thành công thì sẽ tới bước quan trọng nhất diêu nguyên nói tới đây nhìn thẳng vào mắt của mấy chục người ngồi dưới ta sẽ làm đội trưởng chỉ huy mười một người xâm nhập vào bên trong quần thể chiến hạm hư hỏng kia tìm kiếm bất kỳ thứ gì giá trị sau đó đem nó về phi thuyền hy vọng dĩ nhiên trong quá trình sẽ co vô và nguy hiểm cho nên trong lúc ta vắng mặt phó hạm trưởng vương quang chính sẽ trở thành hạm trưởng tạm thời chỉ huy phi thuyền hy vọng cho đến lúc ta quay về mới thôi đây chính là kế hoạch thăm dò quần thể chiến hạm đây là danh sách mười hai người tham gia bao gồm trương hằng t ưng lưu bạch lý hải vân hát thiết lâm phí biu ê dương hoa la tạ hiểu nham bành hoài thi nhâm đảo nhâm chịu nguyệt trong đó tân nhân loại nhâm đảo và nhâm chịu nguyệt vừa mới nhập ngũ hơn nữa đây là chiến dịch đầu tiên của bọn họ nên ta quyết định thăng chức sĩ quan cho họ trở thành thành viên trong tiểu đội hát tinh hiện giờ còn bốn ngày nữa là đến quần thể chiến hạm mọi việc chuẩn bị huấn luyện đều đã hoàn thành còn lại chúng ta chỉ cần chờ đợi chờ ngày thực hiện nhiệm vụ giải tán tiếng nói vừa dứt d i ê u nguyên đã đi ra ngoài phòng họp hôm nay phi thuyền hy vọng còn cách quần thể chiến hạm bốn ngày bay chương một trăm lẻ sáu sự chuẩn bị trước khi xuất phát nhâm đào và nhâm chịu n g u y ệ t trên danh nghĩa là anh em vì vậy dĩ nhiên phải ở cùng nhau cả hai sống chung trong một phòng điều này do chính sách nhà ở trên phi thuyền hy vọng vốn thế không thể cho hai người ở riêng một nhà được chỉ có vợ chồng mới được thôi do vậy hai cô cậu thanh niên này mới ở chung một nhà ngủ trong phòng khách còn lại chỉ có một phòng tắm và một nhà bếp tình cảnh như thế đôi lúc khiến hai người hơi l u n g túng ví dụ như sau khi t ắ m cả người hơi ướt mặc đồ bó lại thì không thoải mái nếu ở một mình hoặc sống chung với vợ chồng thì đơn giản cứ khỏa thân đi ra hoặc mặc đồ lóc thôi đợi cả người khô r á o rồi mặc quần áo vào nhưng nhâm đào và nhâm chịu nguyệt ở chung thì không thể làm vậy nhâm đào là con trai thì còn đỡ khởi trần mặc quần đùi cũng khô phần trên rồi nhưng nhâm chịu nguyệt thì không như vậy là một thiếu nữ hơn nữa còn là một thiếu nữ chưa trải tình trường vì vậy nàng sao mà ăn mặc mát mẻ trước mặt người mình thầm thích được húng chi hai người vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì càng khiến mọi chuyện thêm xấu hổ dĩ nhiên xấu hổ thì xấu hổ nhưng trong lòng nhâm chịu nguyệt cũng khấp khởi mừng thầm bó tay tuy bên ngoài không lộ ra vẻ gì thậm chí nhiều khi còn cố ý gây hơn khó chịu nhưng cuộc sống như thế càng làm cho nhâm chịu nguyệt cảm thấy hạnh phúc hôm nay sau khi kết thúc buổi họp thì nhâm đảo cùng nhâm chịu nguyệt trở về phòng cuộc họp diễn ra sau buổi huấn luyện hai người sớm đã thấm mệt làm gì còn sức đi ra ngoài chơi đúng hơn là đi dạo nhưng mà bốn bề đều là tường kim loại còn công viên sinh thái ở tầng sáu thì phải xin phép mới được vào nói chung trừ khu trồng trọt ra thì đâu cũng như đâu quảng trường cũng hệt như phòng ngủ thôi chơi ạ cuối cùng cũng xong rồi không ngờ huấn luyện trong quân đội lại mệt như vậy khi về đến nhà nhâm chịu nguyệt bất kể sống chết bay tới ghế xa lòn ngã nhào xuống lăn lộn một vòng kêu lên thỏa mãn nhâm đào bất đắc dĩ ngồi bên cạnh nói chịu nguyệt ba đừng làm loạn giường của ta chứ mệt thì về giường của mình ngủ đi nhâm chịu nguyệt bật ngồi dậy liếc xéo nhâm đào ông khùng à giờ mới năm hát chiều mà ngủ cái gì giờ ngủ thì sáng mai thức cả ngày à nhâm đào nhún vai tỏ vẻ không quan tâm tuy ba thôi dù sao thì cũng được nghỉ ba ngày mà cứ yên tâm ngủ nướng nghe nói ngủ nhiều còn giúp đẹp ra đó ách ta đi tắm trước đây bà đi nấu cơm tối đi ta đói rồi thực ra tuy nhâm chịu nguyệt hơi tiểu thư nhưng ở nhà công việc nội trợ đều do nàng đảm đương bất kể quét dọn hay vệ sinh cũng như nấu nướng cho dù không có nhà bếp nàng cũng mua đồ ăn về rồi tự tay chế biến lại tay nghề nấu nướng của nàng cũng khá ổn thường xuyên khiến cho nhâm đào khen không dứt khi nhâm đào đi vào phòng tám khuôn mặt nhâm chịu nguyệt trợt đỏ lên nằm lăn qua lăn lại trên ghế xà lòn chiếc ghế này chính là giường ngủ của nhâm đào mơ hồ nhâm chịu nguyệt còn ngửi thấy mùi hương nhâm đào trên đây điều này càng khiến cho cô tiểu thư nhà ta thêm đỏ mặt hừ hừ ở chung với nhau hơn chục năm rồi mà không chủ động gì hết không lẽ tên đại ngốc kia quên rằng ta với hắn không có quan hệ huyết thống sao không được thừa dịp ba ngày rảnh rỗi này nhất định phải khiến hắn chủ động biểu lộ tình cảm với mình mới được khi nhâm đào tắm xong bước ra ngoài thì một hương thơm ngào ngạt bay tới hắn vội vàng chạy qua nhà bếp quả nhiên thấy nhâm chịu nguyệt đang làm sốt chua ngọt bên cạnh còn có mấy miếng sườn được cắt lát ướp sẵn nhâm đào vui mừng nói là sơn xào chua ngọt à Wow! sao hôm nay bà tốt vậy làm đúng món ta thích gắn nhất nhâm chịu nguyệt cười đáp ừm đúng hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà vừa rồi ông cũng vất vả thôi ra phòng khách dọn cái bàn đi cơm gần chín rồi nhân đ ả o cười ha ha xoay người đi vô phòng khách không lâu sau một món sườn xào chua ngọt đầy hấp dẫn đã bày trên bàn nhân đ ả o vội vàng đới một chén cơm thật lớn dùng đua gắp miếng sườn hít hà tỏ vẻ thỏa mãn sau đó mới ăn hắn vừa ăn vừa khen sườn xào chua ngọt của bà tiến bộ hơn rồi đấy ngon quá thế à n g o nhâm t ì ăn nhiều hơn n chút. h một chịu cười chén cơm cùng ít rau, vừa ăn vừa cười khe nhìn nguyệt rau, dạng ăn nhâm một ít cười với dỡ, vừa vừa đào Lát sau, khi nhâm đào đã à o đ xơi trọn gần nửa dĩa s ư ờ n nhâm chịu nguyệt mới ớt túng nói ê nhâm đào gần đây chúng ta cứ mãi huấn luyện hoài mệt quá hiếm lắm mới có ba ngày nghỉ như thế này không bằng nhân cơ hội đi chơi ở công viên sinh thái cho thoải mái công viên sinh thái ngày mai à nhâm đào sửng sốt hỏi lại đúng nhâm chịu n g u y ệ t cười hì hì ta nghe nhiều người nói qua rồi nơi đó có đủ loại thực vật hơn nữa còn có nhiều động vật nữa từ thỏ nghèo chó sao nào ngày mai đi chơi ở công viên đi dù sao lâu rồi cũng không thấy cây xanh dùng một ngày nghỉ đi chơi đi không được nhâm đào không hề do dự từ chối hắn gắp tiếp một miếng sườn lên ăn ngày mai ta phải qua chỗ ba lệ rồi mấy hôm trước đã hẹn với nàng ấy ba ngày kế tiếp ta định sẽ tới chỗ nàng ta ách hay là bà đi chơi một mình đi dù sao cũng là sĩ quan ta chắc bà sẽ được xét duyệt ngay thôi ba lệ nhâm chịu nguyện phảng phất như d í t lên khi nói ra hai từ n à y thanh âm dần lạnh đi là nhà khoa học sinh đẹp kia sao thiếu nữ mười bay mười tám vóc dáng nhỏ nhắn khuôn mặt lạnh lùng được mọi người gọi là người đẹp băng giá ba lệ người đẹp băng giá n h â m đạo khó hiểu lắc lắc đầu nói cái này ta không chú ý lắm về phần vóc dáng nhỏ nhắn ách cái này thì đúng nàng không có cao hơn bà thậm chí còn thấp hơn ta nữa hư ta biết ta biết ta cao hơn ông không cần luôn mồm nhắc lại như vậy đâu nhân chịu nguyệt đột nhiên tức giận một tay cầm bát cơm của mình tay kia lấy dĩa s ư ờ n xoay người bỏ về phòng ngủ của mình ê ta còn ăn sườn mà n h â m đạo k h ẽ sửng sốt vội vàng kêu lên ông đi mà ăn không khí đi hừ cái này là của ta đúng là khó chịu giỏi thì tự làm cho ba lệ của ông ăn đi nhân chịu nguyện tức giận nói dù sao thì ta cũng cao hơn ông hài lòng chưa vừa nói nàng vừa mở cửa phòng ngủ sau đó đóng lại cái rầm nhân đào ngơ ngác nhìn nửa miếng sừn còn sót lại trong chén bất đắc dĩ cắn một miếng nhỏ giọng nói mình nói gì khiến nàng tức giận vậy kìa chẳng lẽ nàng không vui vì mình cao hơn người khác à? khó hiểu quá hơn nữa mình đi tìm ba lệ cũng vì chiến dịch thám hiểm sắp tới thôi mà bất kể ra sao nhâm đào cảm giác mình dường như đã chọc giận nhâm chịu nguyện mặc dù hắn nghĩ hoài vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến nàng tức giận cứ như vậy sáng hôm sau nhâm đào đã đi đến phòng thí nghiệm của ba lệ thảo luận với nàng về các dụng cụ cần chuẩn bị cho việc thám hiểm đến gần trưa d i ê u nguyên cũng tới phòng thí nghiệm ba lệ vừa lúc nhâm đào rời khỏi hai người gặp nhau chỉ chào hỏi sơ sơ khi vào phòng thí nghiệm d i ê u nguyên mới nhìn thấy ba lệ ngồi trên bàn trước mặt là một đống bản vẽ thiết kế nhâm đào tới tìm cô nhờ chế tạo thiết bị sao d i ê u nguyên không khách khí ngồi xuống ghế đối diện cầm mấy bản vẽ lên xem hỏi ba lệ liếc nhìn d i ê u nguyên tựa hồ khó chịu vì sự vô tư của hắn bất quá vẫn đáp không sai hắn nhờ ta chế tạo hai món dụng cụ cũng không phải thiết bị gì quá hiện đại một là khẩu súng bắn dây thừng điều quan trọng là dây thừng phải bền còn thứ hai là một thiết bị liên lạc chống nhiêu tốt à xem ra hắn cũng nghĩ giống ta d i ê u nguyên gật đầu nói vừa nãy ta còn thấy em gái của hắn lén lút bên ngoài cô ấy mặc đồ như con trai thêm vào cái mũ khiến ta thiếu chút nữa nhìn không ra lúc ấy ta nghĩ chắc nhâm đảo ở bên trong quả nhiên không sai mà ta cũng đang cần cô chế tạo mấy món giống vậy thành mười hai bộ tốt nhất nên mời thêm người làm cho lẹ ta trao cho cô quyền chỉ huy các tiểu tổ khoa học khác nhanh lên chỉ còn mấy ngày nữa thôi ba lệ gật đầu đầu nhưng vẫn chưa vội làm việc mà đẩy ghế đi về một chiếc k é t sắt trong góc phòng chiếc k é t sắt này được khóa bằng mật mã khi ba lệ nhập xong mật mã thì nó mở ra nàng ta lấy vật bên trong đặt trước mặt diêu nguyên đây là thứ mà ta hứa với ngươi trước đây xem thử xem nét mặt ba lệ vẫn lạnh lùng như cũ nói d i ê u nguyên không khách sáo mở hộp ra bên trong là một khẩu súng hình thù cổ quái cái quái dị nhất là nòng súng quá dài cứ như là súng lục gắn ống giảm thanh vậy ba lệ bình thản nói đây là thứ mà ngươi m u ố n vũ khí hạng nhẹ xuyên giáp chuyên dùng để đối phó với kẻ thù trang bị giáp hạng nặng súng lục gos h t phiên bản thử nghiệm số một chương một trăm linh bảy trang phục chiến đấu vũ trụ bản thử nghiệm số một diễu nguyên đi ra từ phòng ba lệ trong ngực có thêm khẩu súng lục gột thử nghiệm nói đúng ra khẩu súng lục gột này không phải là đồ thiệt với nền khoa học kỹ thuật hiện tại thì súng gột vẫn là vũ khí giả tưởng các loại súng gột hiện giờ chỉ là phiên bản được đơn giản cải tiến thôi vũ khí gột thật sự chính là vũ khí từ trường dùng từ trường để tạo nên sức công phá khẩu súng sẽ tạo ra một sung điện từ trường cực mạnh gây nên các sóng x u n g kích phá hủy mọi thứ xung quanh và loại vũ khí gột mà con người chế tạo ra hay khẩu súng riêu nguyên đăng cầm đều là vũ khí từ trường biến chủng nguyên lý của, của nó rất đơn giản dùng một dòng điện cực mạnh chạy qua cuộn dây kim loại từ đó bên trong cuộn dây sẽ sinh ra từ trường cực mạnh chính từ trường này sẽ đẩy viên đạn bay với vận tốc cao tạo nên động năng khủng khiếp theo lý thuyết dòng điện càng mạnh thì từ trường càng mạnh nhờ đó sẽ bắn viên đạn ra càng nhanh nếu có đủ năng lượng vận tốc viên đạn thậm chí có thể gần bằng vận tốc ánh sáng mà với lượng động năng viên đạn chứa trong người sức phá hủy của nó sẽ trở nên kinh khủng thậm chí đạt đến mức không thể nào tưởng tượng nổi trước mắt trong phòng thí nghiệm vũ khí ghost đã có mâu súng có thể bắn viên đạn đi xa hơn 10 km đó là đạn không phải là gió hay là cắt đùi chúng ta có thể tưởng tượng nếu vũ khí này hoàn thành Một người đứng xa vài xa cho â y số, cầm k ẩ khẩu u uy xuyên súng sử súng số. chúng, nhỏ nhất.、Chỉ、cần hắn có thể nhắm chúng, vậy viên đạn bắn ra có thể dễ dàng xuyên thủng xe tăng kiên cố nhất trên động năng lớn như gột, giả gột thể thể trái đất mặt được đó đó Đối lục có lực Chỉ có có cố cách rồi, ra vài với là vậy cây vậy, vỏ dễ xe á giáp c ứ nên g người cũng rắn trở nhất n của loài mặc ỏ n manh như tờ giấy. Cho nên, g giấy. m Cho tờ dù vũ khí g h t được thí nghiệm không phải vũ khí nguyên mẫu vũ khí từ trường nhưng uy lực của nó đã không thể tượng tường nổi vì vậy không lạ khi mọi người đự đoán nó chính là vũ khí tương lai trong cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn trước khi tiến vào quần thể chiến hạm hư hỏng kia diễu nguyên đã sớm dự tính đến chuyện gặp phải nguy hiểm trong đó khả năng lớn nhất là gặp phải robot tự động hệ thống phòng thủ trên phi thuyền ví dụ như các robot trên phi thuyền hy vọng bởi theo kết quả thăm dò các mảnh vỡ của chiến hạm vẫn phát ra ánh sáng điều đó có nghĩa là chúng còn năng lượng nói cách khác nếu hệ thống phòng thủ vẫn còn tiểu nào cũng được dù là robot tự động hay các loại pháo đài thì việc gặp chúng chả vui vẻ gì với tiểu đội mười hai người của họ dùng vũ khí của thế kỷ hai mươi mốt để đấu với nền văn minh nền công nghiệp lần bốn thậm chí có khi là cuộc cách mạng công nghiệp lần năm mặc dù đối phương chỉ người máy nhưng với vũ khí áp đảo số phận của mười hai người thật không khá khẩm bao nhiêu lấy ví dụ đơn giản nhất lấy vũ khí trong cuộc cách mạng công nghiệp lần một như súng điểm hỏa đại bác đi đánh kẻ thù súng máy súng tiểu liên tên lửa kết quả ra sao chỉ là đồ sắt thôi có lòng tin lòng dũng cảm là tốt nhưng với tư cách là người lãnh đạo d i ê u nguyên không thể để cho đồng đội mình mạo hiểm được cho nên khẩu súng lục gột này xuất hiện vừa đúng lúc thân súng được làm bằng hợp kim chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh trong số các loại hợp kim thu được nó là loại mềm và bền nhất nên nòng súng sẽ không bị nổ nòng hoặc trục chặt vấn đề ở đây là nguồn cung cấp năng lượng cây súng này được ta dùng hợp kim đặc biệt chế tạo nhưng hệ thống năng lượng vẫn chưa tìm được vật liệu thích hợp trước mắt tiểu tổ khoa học còn đang nghiên cứu việc dùng hợp kim mới để chế tạo tin nhưng trong đó có vài vấn đề kỹ thuật hóc đúa chưa giải quyết được nếu ngươi cho bọn họ thêm nửa năm thì súng lục ghost này có thể sẽ có phiên bản thử nghiệm số hai đó là những lời ba lệ nói khi giao khẩu súng cho diêu nguyên bất quá d i ê u nguyên không thể nào đợi thêm nửa năm chỉ vì chờ phiên bản thử nghiệm mới của một khẩu súng đã gần tới lúc xuất phát cho nên hắn không nói thêm gì chỉ cầm khẩu súng bước ra ngoài khi ra tới cửa hắn chợt dừng lại nói một câu ba lệ cám ơn cô tiệm bánh gạo kia ta cũng đi ăn thử rồi đúng là rất ngon tiếng nói vừa dứt d i ê u nguyên đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm ba lệ ngồi ngẩn cả người lát sau mới định thần lại phản bác đồ ngốc ta dĩ nhiên biết chỗ kia bán ngon rồi không cần người nhắc bất quá diễu nguyên dường như không nghe được lời này sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm của ba lệ hắn đi thẳng tới nhà ăn bởi bây giờ đã giữa trưa các nhà khoa học hẳn cũng nghỉ tay ăn cơm cho nên đi ăn trước rồi tìm họ sau sau một bữa cơm vội vàng trên đường cũng không có gì xảy ra tầm một tiếng sau diêu nguyên bắt đầu đi về phòng thí nghiệm cụ thể là phòng thí nghiệm chất liệu gỗ có lẽ do còn sớm nên trên đường diêu nguyên không thấy một bóng người hắn vốn cho rằng còn phải chờ lâu ai ngờ vừa vào phòng thí nghiệm đã thấy y v a i nạ ngồi trên b à n xử lý giấy tờ a hạng trường ngài đến sớm vậy tôi còn tưởng đến chiều ngài mới đến y v a i nạ vừa thấy diêu nguyên thì đứng dậy chào đồng thời rót một ly nước từ máy lọc bên cạnh đưa cho diêu nguyên d i ê n g nguyên khẽ n ở nụ cười trong hai nhĩ ngữ giả thì hắn tương đối coi trọng y v ả i nạ không chỉ vì những công lao mà y v ả i nạ đạt được như việc phát minh ra công thức thuốc đặc biệt cho thực vật ngoài hành tinh mà là sự tập trung nỗ lực hết mình vì khoa học nếu không nhờ hắn liều chết bảo vệ máy tính chứa công thức làm sao lọ phản ứng tinh thạch xuất hiện được không bàn đến công lao thì y v ả i nạ cũng là một nhà khoa học cực kỳ nghiêm túc nhìn cảnh trước mắt có thể đoán được khi mọi người nhân dịp nghỉ t r ư a để tán gấu đi dạo đọc sách hoặc thư giãn thì hắn lại vội vàng chạy về phòng thí nghiệm xử lý công việc riêng tinh thần này thôi cũng đã hơn hẳn rất nhiều nhân viên nghiên cứu rồi d i ê u nguyên nhận ly nước mỉm cười nói tiến sĩ ủy vãi na không cần khách khí như vậy thật ra ta tới đây là làm phiền cậu mới đúng hơn nữa nghe các binh sĩ bảo vệ nói một tháng qua ngày nào cậu cũng làm việc đến khuya mới về nhà sao ý vãi nạ c ư ờ i khổ thật ra thì thời gian làm việc bình thường cũng tới đêm rồi chẳng qua trong khoảng thời gian này tôi làm thêm một chút h ạ m trưởng thật ra không ghê gớm như ngài tưởng đâu do năng lực của nhị ngữ giả dù nhiều khi không cần đọc tài liệu hoặc khi bắt đầu nghiên cứu chỉ cần trong đầu suy nghĩ tới các vấn đề hóc đúa thì tự nhiên bắt đầu tập trung ngay nhờ năng lực này trong một tháng mới hoàn thành xong mười hai bộ đồ du hành vũ trụ cải tiến này trong lúc nói chuyện y vãi nạ mở cánh cửa phòng đằng sau ra bên trong treo mười hai bộ đồ du hành vũ trụ màu bạc thoạt nhìn nó trông mỏng manh hơn hẳn các bộ đồ du hành vũ trụ bình thường chúng tôi dựa vào cấu trúc sắp xếp trong các dây leo của thực vật ngoài hành tinh dùng các loại gốm tiên tiến nhất thêm vào sự trợ giúp của kỹ thuật nạ nổ để tạo nên bộ đồ du hành này bộ đồ này nhẹ gấp đôi bộ đồ bình thường hạng trường ngài thử cầm thử xem sao vừa nói Ivana、vừa a n v cầm một bộ đồ cẩn thận đưa tới tay diêu nguyên diêu nguyên dĩ nhiên hiểu rõ giá trị của các bộ đồ này tổng cộng năm sáu tiểu tổ khoa học mất hơn một tháng thêm vào vô số các nhân viên kỹ thuật mới hoàn thành bộ đồ này trước lúc xuất phát có thể nói đây là bộ đồ du hành vũ trụ được cải tiến toàn bộ nếu đánh giá như còn ở trên trái đất mỗi một bộ đồ này giá không ít hơn ba triệu usd diêu nguyên đưa tay tiếp lấy bộ đồ cảm giác đầu tiên của hắn là nhẹ bộ đồ này quả thật nhẹ gấp đôi các bộ đồ du hành vũ trụ bình thường nên nhớ các bộ đồ du hành vũ trụ bình thường trên phi thuyền đều là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. m ộ t bộ đồ nếu tính đầy đủ các phụ kiện như bình oxy thiết bị liên lạc hệ thống lọc khí thì tổng khối lượng của nó tầm 40 kg còn bộ đồ này đã được lắp đặt thiết bị liên lạc thiết bị lọc khí chỉ thiếu mỗi bình oxy đi cùng thôi tuy vậy khối lượng của nó chỉ mới khoảng 10 kg nếu cộng thêm bình ổ xỉ thì tối đa chỉ khoảng 20 kg như vậy ít nhất nó đã giúp người mặc hành động linh hoạt gấp đôi y v a i nạ đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt phấn khởi của r i ê u nguyên hắn cũng cười nói khối lượng chỉ là một phương diện trừ phi hạ cánh xuống hành tinh hoặc tiểu hành tinh thì khối lượng bộ đồ mới khiến người ta đau đầu còn trong không gian thì khối lượng không phải là vấn đề lớn điểm khác biệt của nó là tuy có đầy đủ phụ kiện như hệ thống liên lạc lọc khí bình ổ xỉ nhưng bộ đồ này mỏng hơn bộ đồ cũ rất nhiều hơn nữa các đốt ngón tay được làm bằng vật liệu kiểu mới nên sự linh hoạt tăng lên khá cao diễu nguyên ngắm nghĩa bộ đồ du hành này hắn thật sự thích không nỡ rời tay lâu sau mới hỏi còn khả năng bảo hộ thì sao khả năng bảo hộ y vải nạ tự hào đáp cấu trúc sắp xếp trong các sợi dây leo của thực vật ngoài hành tinh đã gợi ý cho chúng tôi rất nhiều cấu trúc đó là cấu trình hình lục rác tựa như tổ hỏng nhưng thứ tự sắp đặt thì khá khác biệt dựa vào cấu trúc này sử dụng nguyên liệu gốm tiên tiến khiến cho bộ đồ có khả năng phân tán lực va chạm ra toàn thân chúng tôi đã dùng súng thử nghiệm trừ phi gặp phải vũ khí có sức xuyên t h ấ u quá lớn bộ đồ chưa kịp phân tán lực ra đã bị xuyên thủng thì các loại đạn bình thường đều không thể gây nên thương tổn với bộ đồ này cũng như không thể gây nên thương tổn với người mặc bộ đồ thật sao cảm ơn các ngươi rất nhiều cảm giác hưng phấn trong lòng d i ê u nguyên đã tới tột đỉnh bất quá hắn vẫn còn tỉnh táo đáp lại một câu nói xong hắn lại nhìn về bộ đồ trên tay nói như vậy chúng ta tạm thời đặt tên trước cho nó vậy gọi là trang phục chiến đấu vũ trụ bản thử nghiệm số một đi chương một trăm linh tám tới thời gian ba ngày nói dài thì cũng không phải dài mà ngắn thì cũng không ngắn lắm nói chung trong thoáng chốc bốn hát sáng hôm nay phi thuyền hy vọng đã tới địa điểm dự tính cách quần thể chiến hạm hư hỏng khoảng một nghìn km vào tám hát sáng các thành viên trong đoàn đội thám hiểm vương quang chính các nhà khoa học nhân viên nghiên cứu binh lính cùng nhân viên ngữ kỹ thuật tập trung tại phòng lái của phi thuyền hy vọng đây là nơi tập trung toàn bộ thông tin ở trên phi thuyền kể cả các tin tức nhận được từ phòng thăm dò còn 10 giây nữa sẽ phóng 10 phi thuyền khai thác quạng không người lái 10, 9, 8 sau khi đếm ngược 10 giây 10 chiếc phi thuyền khai thác quạng không người lái được bắn ra khỏi phi thuyền hy vọng lao thẳng về quần thể chiến hạm hư hỏng tất cả mọi người chăm chú nhìn theo chúng thông qua thiết bị giám sát gắn trên từng chiếc phi thuyền trên màn hình ở phòng lái hiện lên mười màn hình nhỏ mỗi màn hình là hình ảnh thu được từ một phi thuyền còn 20 phút nữa sẽ đến nơi diêu nguyên nhìn màn hình nói tốc độ của phi thuyền khai thác quặng không người lái không nhanh lắm 1.000 km cần khoảng 20 phút mới đến nơi bất quá điều này cũng hợp lý ban đầu chúng chỉ được thiết kế nhằm khai thác thiên thạch ở cự l y gần nếu tốc độ quá nhanh lại dễ xảy ra tai nạn hơn nữa vì chế tạo nó rất là tiết kiệm nên mới dùng làm thử nghiệm nếu giống như tàu con troi cải tiến kia một chiếc cần lượng lớn kim loại hợp kim nhân viên linh kiện hơn nữa cần tới thời gian mấy tháng mới xong một cái chiếc tàu như vậy ai dám cho nó làm vật thí nghiệm đây 20 phút trôi qua cái vẹo trong phút cuối cùng khi phi thuyền khai thác quạng không người lái sắp tiến cập quần thể chiến hạm hư hỏng ai ai cũng tập trung tinh thần mở to mắt nhìn trừng trừng lên màn hình tất cả đều muốn biến việc gì sẽ xảy ra khi đám phi thuyền này tới gần quần thể chiến hạm hư hỏng thuận lợi bay qua hay hủy diệt kết quả khiến mọi người vô cùng mừng rỡ mười chiếc phi thuyền khai thác quặng không người lái đều dễ dàng tiếp cận quần thể chiến hạm hư hỏng có vài chiếc va phải mảnh vỡ nhưng vẫn bay thẳng vào trong、Tốt. tất cả mọi người có mặt đều hoan hô nở nụ cười chúc mừng vừa rồi k h o ả n g khắc phi thuyền khai thác quạng không người lái tiếp cận quần thể chiến hạm hư hỏng ai ai cũng nín thở theo dõi đến cả lông mi cũng dựng ngược lên cảm giác lo lắng hồi hộp mong chờ hòa trộn lại với nhau cuối cùng vỡ hòa ra chỉ còn lại sự vui mừng hoan hỉ thôi bây giờ bắt đầu điều khiển phi thuyền khai thác quạng không người lái nhân viên điều khiển phi thuyền khai thác quạng không người lái vừa định nói thì bỗng nhiên mười màn hình quan sát tối đen lại chỉ trong vòng vài giây tất cả màn hình t h a m dò đều mất tín hiệu diễu nguyên nhanh chóng phản ứng lại hô lên tắt màn hình thả thiết bị thu hình ra lập tức quay lại hoàn cảnh xung quanh khi phi thuyền khai thác quạng không người lái khi nó bị mất tín hiệu ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhân viên điều khiển nhanh chóng thao tác trên bàn phím màn hình chính dần hiện hình ảnh thu được từ thiết bị t h a m dò trong khoảng phi thuyền khai thác quạng không người lái bị mất tín hiệu thật ra phi thuyền không hề bị tấn công chúng vẫn bay thẳng vào trong quần thể chiến hạm hư hỏng kiểm tra toàn bộ hình ảnh thu được từ thiết bị thăm dò có thể thấy mười chiếc phi thuyền khai thác quạng không người lái này vẫn an toàn đang bay vào trong tất cả mọi người có mặt đều im lặng như tờ sắc mặt tái đi một vài chuyên gia đã bắt đầu làm việc thực ra tình huống như vậy sớm đã được mọi người dự đoán trước khi phóng phi thuyền đi khả năng chúng bị mất không chế tín hiệu bị q u ấ y nhiều hoặc bị chặn là rất lớn dù sao trình độ khoa học kỹ thuật của loài người vẫn còn quá kém so với đối phương ai biết được họ có khả năng làm nhiễu tín hiệu điều khiển hay không kiểm tra tín hiệu lập tức tiến hành phân tích các chuyên gia bắt đầu hành động phân tích lọc lấy các đoạn tín hiệu mà phi thuyền khai thác quặng không người lái gửi về trước lúc mất điều khiển nhằm tìm ra nguyên nhân nhưng đáng tiếc chỉ là công giá tràng trong hệ thống không tìm thấy bất kỳ tín hiệu khác lạ nào hoặc có thể nói với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ vẫn không tìm được tín hiệu nào bất thường cứ như trong bóng tối có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng cắt đứt mọi sự điều khiển của phi thuyền hy vọng với phi thuyền khai thác q u ặ n g không người lái căn phòng lặng ngắt như tờ sự im lặng đó kéo dài đến gần nửa ngày diêu nguyên mới quả quyết nói phóng phi thuyền lần hai đồng thời khởi động toàn bộ hệ thống thăm dò tính toán theo dõi sát sao khoảng cách mà phi thuyền khai thác q u ặ n g không người lái bị mất tín hiệu các vị đây chỉ là đợt phi thuyền đầu tiên thôi nên biết chiến dịch này không thể không làm ta không muốn nghe bất cứ lý do hoặc yêu cầu trì hoãn nào thực hiện ngay thật ra không cần diêu nguyên nói những người còn lại đều nhanh chóng làm việc đối với chiến dịch này ai cũng đã chuẩn bị săn sáng quả thật đúng như lời diêu nguyên tình hình buộc họ không thể không làm trừ phi chắc chắn một trăm phần trăm khi tới gần quần thể chiến hạm hư hỏng này sẽ bị vũ khí ngoài hành tinh tấn công nếu không chỉ cần một tia cơ hội tất cả sẽ không từ bỏ kỹ thuật khoa học tương lai không cần phát triển tìm đ ò i hơn mấy trăm nữa chỉ cần tìm được nền khoa học kỹ thuật trong quần thể chiến hạm này như vậy nhân loại sẽ tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thậm chí nhảy vọt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần năm đó là một bước tiến không sao tưởng tượng nổi do đó chỉ cần tình hình không đe dọa tới sự tồn vong của mọi người thì bất kỳ sự hy sinh nào cũng đáng giá thậm chí kể cả việc diêu nguyên hy sinh đoàn đội mười hai người hy sinh khi nhóm phi thuyền khai thác quạng không người lái thứ hai được phóng ra d i ê u nguyên nói với trương hằng và nhâm chịu nguyệt trương hằng nhâm chịu nguyệt hai ngươi và ta cùng tập trung theo dõi phi thuyền lúc ở tiểu hành tinh ta từng cảm thấy nguy hiểm từ hành tinh quả nhiên sau này nó bắt đầu k ỳ biến cho nên ta đoán khả năng dự cảm không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách vì vậy ba chúng ta thử cảm ứng xem sao trương hằng dĩ nhiên gật đầu đồng ý còn nhâm chịu n g u y ệ t chỉ b i ể u môi không đáp ánh mắt nàng thoáng nhìn qua nhâm đạo nhưng trông thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn nàng lại cảm thấy bực mình quay đầu đi nhìn về phía màn hình sau đó hai mươi phút trôi qua khoảng khắc quyết định đã tới mười chiếc phi thuyền khai thác q u ạ n g không người lái bắt đầu tiến sâu vào quần thể chiến hạm hư hỏng lần trước việc mất tín hiệu cũng xảy ra trong phạm vi này nhân viên điều khiển phi thuyền còn đang nói lời chưa dứt thì toàn bộ màn hình giám sát đều t ắ t ngỏm hiển nhiên mười chiếc phi thuyền khai thác quạng không người lái này cũng mất khống chế như trước nhưng hình ảnh từ thiết bị thăm dò truyền về chúng vẫn bình an vô sự tiếp tục bay sâu vào bên trong khoảng cách lúc đó ước chừng cách quần thể chiến hạm tám km nhân viên nghiên cứu bên cạnh nhanh chóng tính toán ra khoảng cách phi thuyền khai thác quạng không người lái bị mất tín hiệu hơn nữa trong hệ thống điều khiên cũng không tìm ra bất kỳ tín hiệu lạ nào d i ê u nguyên nhìn về phía trương hằng và nhâm t r i ệ u nguyệt trương hằng nhanh chóng lắc đầu còn nhâm t r i ệ u nguyệt thì trần c h ờ một lát nhưng cũng lắc đầu d i ê u nguyên thấy thế mới nói đúng ta cũng không cảm giác được nguy hiểm nào cho dù một chút bất an cũng không cứ như cứ như việc chúng bị mất điều khiển là việc hiển nhiên vậy nói tới đây d i ê u nguyên khẽ trầm tư trong chốc lát rồi nhìn về phía nhâm đ à o hỏi người cảm thấy thế nào nhân đạo đưa tay lau lau mặt rồi đáp phóng tiếp một đợt phi thuyền khai thác quảng không người lái nhưng mỗi đợt chỉ phóng năm phi thuyền thôi ngài thấy sao diêu nguyên n ở nụ cười gật đầu nói quả giống ý ta tốt lắm phóng thêm một đợt phi thuyền khai thác quảng không người lái đầu tiên phải xác nhận phạm vi mất điều khiển có phải nó chỉ cố định trong bán kính tám km xung quanh quần thể chiến hàng không hạm trường ra lệnh phóng ra năm phi thuyền khai thác quặng không người lái bắt đầu đếm ngược 10 giây 10, 9, 8. kế tiếp lại là 20 phút chờ đợi thực ra việc chờ đợi này khiến cho rất nhiều nhân viên nghiên cứu và nhà khoa học cảm thấy mệt mỏi không ý nói chờ như vậy là mệt mỏi mà cảm giác khẩn trương cùng mong chờ rồi đến tuyệt vọng mất mát sau 20 phút mới khiến họ cảm thấy mệt mỏi bất quá tất cả đều kiên trì 20 phút sau n a m chiếc phi thuyền khai thác quạng không người lái an toàn đi qua phía ngoài quần thể chiến hạm bắt đầu xâm nhập sâu vào trong nhưng chỉ đến khoảng cách tám km lại mất điều khiển lúc này nhân viên điều khiển nhìn về phía diêu nguyên chờ hắn ra lệnh phóng tiếp một đợi phi thuyền mới nhưng bất trợt diêu nguyên lại ra một mệnh lệnh kỳ quái khởi động động cơ của phi thuyền hy vọng giữ vững khoảng cách một km với quần thể chiến hạm di chuyển theo chiều ngang ba trăm km bắt đầu diêu nguyên ra mệnh lệnh sau đó nhìn về phía nhâm đào nói ngươi cũng phát hiện rồi phải không địa điểm phi thuyền khai thác quặng không người lái mất điều khiển không phải nằm trong phạm vi tám km quanh quần thể chiến hạm nhâm đào gật đầu khuôn mặt vẫn ngơ ngác như xưa đúng nếu ta không đoán sai tốt nhất là đừng có sai diêu nguyên cũng phụ h ò a theo hai người một đáp một hỏi khiến cho những người xung quanh nghe mà mù tịt chờ phi thuyền hy vọng dừng lại phóng tiếp một đợt phi thuyền nữa là có thể xác nhận dự đoán của ta nếu ổn thỏa như vậy tàu con thoi cải tiến sẽ được mang ra thử nghiệm đầu tiên diễu nguyên nhìn màn hình hiển thị quần thể chiến hạm lẩm bẩm nói lần thử nghiệm đầu tiên có lẽ chỉ nên lấy những mảnh vỡ g i ả i rác bên ngoài hoặc là những đồ vật kim loại thôi chương một trăm lẻ chín cất cánh t h ô t bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp tất cả tin tức thu được diễu nguyên nhìn mọi người trước mặt chấm dãi nói tổng cộng c hợp ú n phóng 3 lần phi thuyền quảng không người tiên xung quanh quần thể chiến hạm thì mất điều khiển, còn 2 tổ còn khiển Tổng g ta thác tổ. tổ thể thì mất tổ thì mất khai chia đã đầu đi điều điều phi phạm phạm khi hạm h lái, làm lại vi vi km km. vào 8 ở 14 lại chúng ta tạm thời dựng được một mô hình được rồi mời anh chiếu mô hình lên đây diễu nguyên quay sang ra lệnh cho nhân viên điều khiển đằng xa nhân viên điều khiển kia gật đầu bấm v à i phím một mô hình ba dê hiện lên trước bục diêu nguyên không xa mọi người có thể thấy các điểm đỏ chỉ nơi phi thuyền bị mất điều khiển năm điểm đỏ ở năm vị trí khác nhau khoảng cách của chúng đến quần thể chiến hạm cũng khác nhau nhưng tất cả đều có chung đặc điểm diêu nguyên nói tới đây trên mô hình ba dê bỗng xuất hiện một đường kẻ màu xanh diêu nguyên chỉ vào đường kẻ đó nói đúng là những mảnh vỡ của quần thể chiến hạm thông qua tính toán chúng ta tìm ra h ã y là các mảnh vỡ còn năng lượng nếu phi thuyền khai thác q u o n g không người lái tiếp cận chúng trong vòng 3 0 0 m m thì lập tức mất điều khiển nói tới đây d i ê u nguyên nhìn về phía các nhân viên nghiên cứu bên dưới đáng tiếc nền khoa học hiện giờ của chúng ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao phi thuyền mất điều khiển cho nên phương diện này vẫn cần các vị cố gắng tìm hiểu bất quá hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta đã rõ ràng rồi đầu tiên tàu con thoi kiểu mới đang được cải tiến lại tất cả hệ thống điều khiển tự động đều đổi thành hệ thống điều khiển bằng tay việc này ước chừng cần một ngày hơn nữa vì hệ thống điện tử có nguy cơ trục chặt cho nên tàu con toy sẽ không sử dụng hệ thống hướng dẫn điện tử chỉ giữ lại hệ thống liên lạc hệ thống duy trì sự sống hệ thống phản trọng lực còn lại tất cả hệ thống thiết bị tự động khác đều đổi thành thiết bị thao tác bằng tay tiếp theo để đề phòng tín hiệu liên lạc bị nhiễu hoặc gián đoạn chúng ta sẽ mang thiết bị liên lạc ứng dụng công nghệ ngoài hành tinh lên tàu thiết bị này có thể liên lạc bất kể trong tình huống nào nó sẽ giúp tàu con toi giữ vững liên lạc với phi thuyền hy vọng diễu nguyên nói tới đây thì khẽ dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp như vậy với thông tin có được từ việc phóng phi thuyền khai thác quạng không người lái chúng ta bước đầu có thể xác nhận trên quần thể chiến hạm hư hỏng kia có hệ thống phòng ngự bằng máy móc dĩ nhiên đây chỉ là khu vực bên ngoài có lẽ bên trong sẽ còn hệ thống phòng ngự cao cấp hơn nữa cũng có thể tàu con thoi này sẽ khởi động các vũ khí phòng ngự này tóm lại trước mắt chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn về việc này chỉ có thể đợi ngày mai tàu con thoi xuất phát mới biết được mới hát sáng mai tàu con thoi sẽ được phóng về quần thể chiến hạm còn bây giờ tất cả giải tán cứ thế đợt thăm dò quần thể chiến hạm phế tích đầu tiên có thể nói là nửa thành công nửa thất bại ngày thứ hai đến tàu con toi xuất phát một đêm lặng lẽ trôi qua tất cả mọi người tham dự đều mang tâm sự nặng nề không ai có tâm trạng đùa dỡn hoặc giải trí đến 10 ờ i h sáng ngày thứ hai d i ê u nguyên trương hằng và hương đồng loạt tiến vào trong tàu con toi trong sự quan sát của mọi người bọn họ lái tàu con toi bay về hướng quần thể chiến hạm lại một lần nữa cùng thực hiện nhiệm vụ nào bên trong tàu con toi ba người mặc trang phục bảo hộ thử nghiệm số một cả người nhìn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều ít nhất không còn vẻ thô to và nặng nề lúc trước cử động linh hoạt hơn rất nhiều d i ê u nguyên điều khiển tàu con thoi bay tới do không có hệ thống điều khiển tự động nên phương p h ư ớ n g bay phải xác định bằng tay hắn điều khiển còn trương hằng và hưng chịu trách nhiệm chỉ đường trương hằng đầu tiên nói nhiệm vụ của ta là dự báo nguy hiểm khi cảm thấy nguy hiểm ta sẽ cố gắng báo chúng thật nhanh cho ngài nhưng nói dài dòng quá sợ không kịp vì vậy ta sẽ nói rút gọn lại ví dụ như khi phát hiện nguy hiểm ta sẽ nói phương hướng của chúng dựa vào mười hai múi giờ nếu nguy hiểm đến từ trên hoặc dưới thì ta cũng báo trên dưới r i ê u nguyên gật đầu các từ cảnh báo nguy hiểm này là kết quả cuộc thảo luận giữa hắn và trương hằng hôm qua dù sao nguy hiểm đến rất bất ngờ nhiều nhất chỉ có tầm một đến hai giây phản ứng nếu cứ nói như kiểu có mối nguy hiểm ở bên trái thì có khi chưa nói hết con tàu đã gặp nguy rồi tiếp đó chính là về phương hướng bên trái rốt cuộc là hướng nào nếu lấy tầm mắt của người làm điểm m ú t bên trái là tất cả phương hướng trong 180 độ kế bên nói như vậy độ chính xác quá thấp cho nên d i ê u nguyên cùng t r ư ơ n g hàng thống nhất lấy thuật ngự chỉ phương hướng theo mối giờ để thông báo nguy hiểm lấy mắt của của làm m ú t từ 1 2 h giờ đến 6 á giờ là bên phải 7 ả đến 1 2 h giờ thì là bên trái còn trên dưới thì do đây là không gian ba d thuật ngữ chỉ hướng theo m ú i giờ không thể bao quát hết được chỉ có thể chọn một vật tham chiếu làm gốc rồi nói trên hoặc dưới thôi trường hợp này vật tham chiếu là tàu con t h ô i dĩ nhiên thuật ngữ chỉ mang tính tương đối độ chính xác không phải hoàn hảo bất quá có còn hơn không ít nhất trước khi khoa học phát minh ra cách truyền tin tức thời thì chỉ có thể dựa vào cách này để thông báo nguy hiểm ưng cũng nói nhiệm vụ của ta là khi tới quần thể chiến hạm sử dụng kỹ năng thanh tích giả quan sát mảnh vỡ kim loại xung quanh tàu tìm bất kỳ vật phẩm có ích nào như vũ khí linh kiện cơ khí chip điện tử diêu nguyên khẽ gật đầu với hai người hắn tiếp lời nhiệm vụ của ta là điều khiển tàu con thoi cải tiến sử dụng kỹ năng của cảm ứng giả làm tăng cường khả năng phản xạ kỹ năng của thanh tích giả giúp ta ứng phó với mọi tình huống đồng thời kèm theo khả năng dự chi giả để nhận biết nguy hiểm kết hợp ba năng lực này lại sau khi được trương hằng dự báo nguy hiểm ta sẽ điều khiển tàu con thoi né tránh đó là nhiệm vụ của ta ba người nói chuyện xong không lâu sau một giọng nói vang lên trong tàu hạm trường tàu con thoi cách quần thể chiến hạm khoảng 700 km dự đoán sau 1 phút 42 giây nữa sẽ đến địa điểm chỉ định đề nghị tàu giảm tốc độ tránh va chạm với các mảnh vỡ trong vũ trụ Tốt, tàu con thoi bắt đầu giảm tốc 7 km s 6 km s 5 km s d i ê u nguyên điều khiển tàu con troy cải tiến động cơ phía sau tàu từ từ giảm xuống cho đến khi cách quần thể chiến hạm khoảng 50 km thì tốc độ của tàu con troy chỉ còn 300 m s hơn nữa càng đến gần thì vận tốc càng chậm bất quá vẫn tiến tới gần địa điểm chỉ định rốt cuộc tàu con troy đã tiến vào trong phạm vi của quần thể chiến hạm lúc này không chỉ ba người trên tàu mà tất cả mọi người trên phi thuyền hy vọng đều đồng loạt nín thở im lặng đến nỗi họ dường như nghe được tiếng tim đập của mình bởi vì đây không phải là phi thuyền khai thác q ạ n không người lai A, đó là con tàu chở ba người trên phi thuyền hy vọng húng chi ba người này đều là những người vô cùng quan trọng hạm trưởng của phi thuyền hy vọng toàn năng giả duy nhất của nhân loại chương hằng dự chi giả mạnh nhất hiện giờ ưng một trong thanh tích giả hiếm hoi trên phi thuyền vô luận tổn thất đó điều là mất mát không thể bù đắp được với phi thuyền hy vọng mười giây sau tàu con thoi sẽ tiến vào quần thể chiến hạm thành viên trên tàu chuẩn bị khi giọng nói vang lên trong tàu ba người diêu nguyên đều cảm thấy căng thẳng trưng hằng diêu nguyên trầm giọng nói trưng hằng thoáng trần c h ờ khoảng hai giây rồi lắc đầu không cảm thấy nguy hiểm ưng diêu nguyên nói tiếp ưng đáp lại rất nhanh lúc này hai mắt hắn đang chăm chú nhìn về trước tàu a đang sử dụng kỹ năng của thanh đặc dụng năng không phát hiện n giả sử kỹ tích phát vật thể đặc biệt con Tốt lắm tiến à thoi từ từ tiến vào trong quần thể chiến hạm sau khi vượt qua một mảnh vỡ kim loại trôi giạt tàu con thoi đã hoàn toàn tiến vào trong quần thể chiến hạm phi thuyền hy vọng kiểm tra tình hình trên tàu con thoi diêu nguyên ra lệnh toàn bộ tàu đều bình thường tín hiệu liên lạc ổn định không phát hiện tình huống khác lạ tốt cứ kiểm tra liên tục c h ú n g t a sẽ b ắ t đầu xâm n h ậ p vào phạm vi năm km xung quanh quần thể chiến hạm nhớ liên tục nhắc nhở chúng ta về khoảng cách giữa tàu và mảnh vỡ của quần thể chiến hạm diễu nguyên lúc này càng cẩn thận hơn kỹ năng của toàn năng giả đã được khởi động xung quanh hắn trợn trở nên tĩnh lặng trong trạng thái đó hắn điều khiển tàu con thoi không ngừng bay về phía quần thể chiến hạm khi tàu con thoi tiến vào phạm vi năm km xung quanh quần thể chiến hạm lúc này các mảnh vỡ kim loại đã từ từ gia tăng hơn nữa các mảnh vỡ lớn hơn đã xuất hiện bất quá trương hằng vẫn chưa cảnh báo nguy hiểm nào tướng cũng không phát hiện vật phẩm gì giá trị tàu con toi chú ý còn 308 km nữa là đến chiến hạm hư hỏng gần nhất xin chú ý mọi người còn cách vành đai nguy hiểm 7 km diêu nguyên gật đầu đáp rõ tiếp tục theo dõi khoảng cách nguy hiểm khi nói tàu con toi vẫn bay về trước dần dần khi tàu con thoi càng tới gần chiến hạm hư hỏng vương quang chính thậm chí đã liên lạc yêu cầu tàu con thoi trở về d i ê u nguyên nhìn chiến hạm trước mắt bọn họ đã xâm nhập vào sâu khoảng mười một km đây chỉ là cuộc thử nghiệm không cần phải mạo hiểm quá mức được rồi tàu con thoi chuẩn bị trở về d i ê u nguyên vừa nói vừa điều khiển tàu con thoi quay lại chiếc tàu vẫn đứng yên tại chỗ nhờ vào hệ thống động cơ đẩy được gắn xung quanh tàu mà nó bắt đầu quay từ từ khi đang quay đ ỗ n g nhiên hai mắt ư ơ n g nhíu chặt lại c h ờ một chút d i ê u nguyên ta thấy một vật đang trước một mảnh kim loại trong suốt có đường kính tầm năm m m xuất hiện nhờ vào ánh đèn trên tàu mà nó l o e sáng đó chính là vật mà ưng thấy d i ê u nguyên khẽ giật mình bất kể đó là cái gì nhưng chất liệu của nó rõ ràng khác hẳn các mảnh vỡ khác như vậy chắc hẳn có thể sử dụng h á n vội vàng dùng thiết bị liên lạc nói phi thuyền hy vọng báo cáo vị trí hiện tại của tàu con thoi khoảng cách tới chiến hạm hư hỏng gần nhất tàu con thoi hiện giờ đã xâm nhập vào phế tích 11 km cách chiến hạm hư hỏng gần nhất 2 km t ố t d i ê u nguyên quay đầu nhìn về hai người còn lại nói vật thể phát sáng kia ở ngoài phạm vi b 0 t r m m quanh quần thể chiến hạm chúng ta có thể lấy được trương hằng chuẩn bị cảnh báo nguy hiểm ừng nhớ chú ý tình huống xung quanh cùng các vật thể đặc thù khác、Đi. chúng ta đi lấy vật phẩm ngoài hành tinh đầu tiên chương một r ă m một m hộp nhạc quá trình thu thập vật thể ngoài hành tinh rất thuận lợi không xuất hiện tình huống bất ngờ nào nhưng dù vậy nó vẫn được xử lý rất cẩn thận đầu tiên được cánh tay máy trên tàu con toi chia nhỏ ra sau đó bao phủ bằng một lớp n h ự a cách ly với không khí để phòng việc nó mang virus sinh vật ngoài hành tinh rồi cuối cùng bỏ vào hộp thủy tinh cánh tay máy mới thu về tàu con toi hộp thủy tinh được chuyển tới kho hàng nhằm tránh việc va chạm gây đổ vỡ cánh tay máy bên ngoài tàu con thoi đã tiếp xúc với vật thể ngoài hành tinh lưu ý bây giờ chúng ta sẽ trở về phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên thấp giọng nói lúc này hắn đã hơi mệt cũng do hắn luôn sử dụng kỹ năng tân nhân loại từ lúc khởi hành đến giờ bất quá hắn vẫn cố gắng tập trung lái con tàu bay về phi thuyền hy vọng đoạn đường trở về không có chuyện gì xảy ra trong sự hồi hộp của ba người trên tàu cùng mấy ngàn người trên phi thuyền hy vọng tàu con toi trở về bình yên vô sự khi tàu vừa cập bến cánh cửa cách ly còn chưa kịp mở thì một đám người mặc đồ bảo hộ đã xuất hiện bên ngoài tàu ba người r i ê n nguyên vừa xuống tàu đám người đó đã chia làm mấy nhóm một nhóm bắt đầu tiệt trùng và cách ly cánh tay máy nhóm khác lấy hộp thủy tinh trên tàu bọn họ cầm nó cực kỳ cẩn thận cứ như bên trong không phải là một vật thể ngoài hành tinh mà là một sinh linh yêu đ ấ t về phần bên kia một số người đi theo ba người diêu nguyên trương hằng ưng cả ba không vội cởi bộ đồ du hành ra trước tiên rời gian cách ly đi vào gian khử trùng sau một hồi cọ rửa ba người ra khỏi gian khử trùng lúc này cả ba mới được phép cởi bộ đồ du hành thật phiên phức a cứ mỗi lần tiếp xúc vật thể ngoài hành tinh đều phải làm thế sao trương hằng mệt mỏi hỏi diêu nguyên gật gật đầu nói đúng quả là rất phiền thoái nhưng đây là điều cần thiết ít nhất trước khi chúng ta tìm ra thuốc sắt trùng văn năng các bước này mới có thể bỏ bất quá có lẽ nó không xuất hiện trong thế hệ chúng ta đâu ưng không nói lời nào đứng cạnh diêu nguyên đợi hắn nói xong hắn mới lên tiếng ta về nghỉ trước đây diêu nguyên gật đầu với ưng rồi quay lại nói với trương hằng ngươi cũng về nghỉ đi mặc dù kỹ năng tân nhân loại bị động tiêu hao ít hơn kỹ năng chủ động nhưng ngươi cũng mệt rồi trở về nghỉ ngơi đi mấy ngày tiếp theo là lúc chúng ta bận rộn đấy t r ư ơ n g hằng ngáp một cái nhìn ưng đang đi xa đắp t ố t đội trưởng ta về ngủ trước đây lúc sử dụng kỹ năng không thấy gì giờ xong mới thấy mệt thật nói xong hắn cũng đi theo ưng ở lại chỉ còn diêu nguyên và các nhân viên hộ tống thật ra diêu nguyên cũng rất mệt mỏi hắn mạnh hơn ưng và trương hằng nhiều bất quá ngoài việc thăm dò thì hắn còn là hạm trưởng phi thuyền hy vọng cho nên ưng và trương hằng có thể đi nhưng hắn phải an bài rất nhiều việc tình hình giám thị quần thể chiến hạm ra sao d i ê a nguyên nhận bản báo cáo từ người bên cạnh vừa đi vừa hỏi người đưa bản báo cáo là ba bi nàng vẫn mặc chiếc váy ngắn kèm theo tất chân đen tuyền vẻ xe si đó không làm trở ngại hiệu suất làm việc của nàng chút nào nàng đáp lại rất nhanh trong hai mươi b ố tiếng vừa qua quần thể chiến hạm không hề phát ra bất kỳ tín hiệu nào bản báo cáo này là một đề nghị của các nhà khoa học à là do ba lệ viết phải không riêng nguyên cầm tờ giấy đầu tiên nhìn vào tên người viết rồi mới xem tới nội dung càng đọc chân mày hắn càng nhữ lại phần văn kiện này nói về việc phi thuyền hy vọng tiếp cận quá gần quần thể chiến hạm hiện giờ phi thuyền hy vọng chỉ cách chúng một km cách các mảnh vỡ chiến cỡ chỉ cách mảnh hạm khoảng khoảng như không mấy km. lớn ngàn vỡ với khoảng cách như vậy, giấy Tờ rõ, ba à n tiên tiến tới các c vũ khí ủ người ngoài hành tinh như vũ khí laser, vũ lệ a tay Ba s e r trong rồi. vũ vũ vọng cũng khí khí phân chỉ như phi thuyền hy cần con người bắn dụng tử cái có gồm mà đủ l và các nhà khoa học khác đề nghị khoảng cách an toàn phải là 1.000 k m theo như tờ giấy dù cách 10.000 km nếu gặp phải pháo từ trường g ộ o t thì tối đa cũng chỉ qua mấy chục giây đã bị bắn trúng với tốc độ hiện giờ của phi thuyền hy vọng cơ bản không thể né tránh đòn tấn công như vậy nhưng điều quan trọng là mặc dù bị pháo từ trường g ộ o t tấn công chỉ cần khoảng cách càng xa thì tỷ lệ bắn trúng càng giảm xuống cho dù phi thuyền hy vọng không né tránh ở khoảng cách 10.000 km đã an toàn rồi bản báo cáo này nói rõ việc ngắm bắn tấn công trong vũ trụ đều yêu cầu công việc tính toán cao độ thông thường việc tính toán này do một siêu máy tính thực hiện tuy nền văn minh này tiên tiến hơn nền văn minh của loài người mấy trăm năm nhưng trừ phi họ phát minh ra trí thông minh nhân tạo nếu không khi chiến hạm bị phá hủy như vậy máy tính trung ương chắc chắn cũng bị phá hủy hệ thống vũ khí có thể còn hoạt động nhưng nếu không có máy tính tính toán việc ngắm bắn một mục tiêu ngoài 10.000 km cơ bản là bất khả thi cho nên 10.000 km là khoảng cách phù hợp 10.000 g à cây số sao diễu nguyên sau khi đọc xong bản báo cáo thì hơi chấm tư tàu con thoi cải tiến khi bay trong vũ trụ có tốc độ cao nhất là 10 km s với khoảng cách 10.000 km thì với vận tốc tối đa nó mất ít nhất 15 ờ m p mới đến nơi húng chi khi gần tới địa điểm thì vận tốc bắt buộc phải chấm lại như vậy mất tầm 20 i m p được phê chuẩn báo cáo này lập tức khởi động phi thuyền hy vọng cách xa quần thể chiến hạm 10.000 km còn chuyện gì khẩn cấp à? d i ê u nguyên sau khi ra lệnh quay sang hỏi bà bi bà bi lắc đầu đáp không có gì khác thường nhưng ngài có một cuộc họp vào bữa chiều bắt đầu lúc ba h chiều cuộc họp có chủ đề về việc sử dụng khoang thuyền gắn ngoài ba h chiều sao d i ê u nguyên nhìn đồng hồ trên tay lúc này là 1 ư ờ i t hắn gật đầu như vậy ta sẽ đi nghỉ một lát em cứ đánh thức ta vào lúc 2 h 3 0 p triều ngoài ra nếu có bất kỳ thông tin gì về người ngoài hành tinh như mảnh vỡ thu thập được hoặc việc nghiên cứu có đột phá hoặc có gì nguy hiểm trong lúc nghiên cứu nó thì đánh thức ta dậy ngay rõ bà bị ghi chép cẩn thận lời dặn của diêu nguyên rồi ngẩng đầu lên cười chúc ngài có một giấc mơ đẹp diêu nguyên miễn cưỡng cười đáp lại không nói lời nào vì hắn đã quá mệt rồi sau đó hắn ngồi xe điện trở về phòng vừa đóng cửa phòng đã ngã vật xuống giường lát sau tiếng ngáy văng lên cùng lúc đó mỹ su ạ sáp rồ đang chỉ huy nhân viên trong phòng thí nghiệm sinh hóa kiểm tra mẫu vật đem về nội dung kiểm tra chủ yếu là xem nó có chứa vi rút hay vi khuẩn nào không vật thí nghiệm vẫn là giống chuột bạch rét hờ khi chuột bạch rét hờ tiếp xúc với mẫu vật mấy tiếng sau nó vẫn bình an vô sự lúc này các học nhà khoa một nhân viên trợ lý nhỏ giọng nói khi thấy các nhà khoa học khác cẩn thận từng ly từng tí như vậy không ngờ lời này bị một nhân viên nghiên cứu bên cạnh nghe được người này không dám nói to sợ làm phiền người khác chỉ nhỏ giọng nhắc nhở sao ngươi biết sinh vật ngoài hành tinh tồn tại dưới dạng gì sinh vật là một trong những điều kỳ diệu nhất của vũ trụ không ai biết được cực hạn của sinh vật ngay cả trên trái đất trong một khe đất cũng có hàng xa số sinh vật vi khuẩn mà con người khó tưởng tượng ra chứ đừng nói trong không gian vũ trụ nói không chừng còn có loại sinh vật sống dựa vào phóng xạ trong vũ trụ nữa là ngươi trẻ tuổi không nên coi thường một khi bất cẩn có thể khiến cho mười vạn người chúng ta tuyệt diệt nên văn minh loài người đang ở trong tay chúng ta có cẩn thận một tí cũng không quá đáng người trợ lý này vội vàng vâng d ạ n h ư n g đợi khi người kia quay đầu đi mới b i ể u môi khinh thường bất quá hắn cũng không nói gì thêm tiếp tục nhìn về chiếc bàn kiểm tra tốt nhờ vào giống chuột rét hờ chúng ta đã xác nhận không có bất kỳ sinh vật hoặc virus nào tồn tại ta sẽ ký vào trong biên bản thí nghiệm m i t s u a sabzo nói với các nhà khoa học khác trong các nhà khoa học này có người đến từ tiểu tổ vật lý tiểu tổ năng lượng cơ giới công nghệ vật liệu bọn họ đang chờ quá trình kiểm tra mẫu vật kết thúc nghe mỉ s ủ ạ sạp dồ nói thế liền đồng loạt vỗ tay không ngờ rằng khi vừa giơ tay một giai điệu du dương bỗng phát ra từ bàn thí nghiệm ánh mắt mọi người đổ dồn về mẫu vật chính xác hơn là một quả cầu kim loại lớn bằng nắm tay trẻ con lúc này lớp vỏ bao bọc nó đã bị phân giải và tiếng nhạc phát ra từ lớp vỏ ngoài này giai điệu du dương như hát du vang lên trong phòng thí nghiệm chương một trăm mười một lời nhắn lại của người con d i ê u nguyên tỉnh dậy vào lúc hai h ba mươi p được bà bị đánh thức hắn lập tức rửa mặt vệ sinh rồi đi đến tầng bốn tham gia cuộc họp về khoang thuyền gắn ngoài đúng vậy sau mấy tháng chế tạo thì khoang thuyền gắn ngoài đầu tiên đã hoàn thành diện tích của nó bằng tháng một năm một không diện tích công viên sinh thái nếu dùng khoang thuyền này để nuôi bò thì trước mắt có thể giúp cho một phần lớn bò mang thai sinh nở chỉ cần mấy năm sản lượng sữa tươi thu hoạch được sẽ tăng từ 2 đến 3 lần dĩ nhiên bộ nông nghiệp hiện giờ có rất nhiều tiểu tổ nhỏ như tiểu tổ quản lý nước tiểu tổ quản lý hoa quả tiểu tổ quản lý lúa gạo cũng có tiểu tổ quản lý thịt heo quản lý sữa trứng xa xỉ phẩm các tiểu tổ đều muốn sử dụng diện tích trên khoang thuyền cuộc họp cứ thể trở thành chỗ chất vấn nhau thậm chí còn trâm trọng soi mói những điểm yếu của đối thủ d i ê a nguyên đến giờ mới thấy được hội nghị theo phong cách nước ngoài như thế nào các tiểu tổ đều tìm đủ lý do để giành quyền lợi cho mình t h như tiểu tổ về lúa gạo bọn họ cảnh cáo kho lương thực trên phi thuyền hy vọng vẫn trong giới hạn nguy hiểm một khi có sự cố gì thì khủng hoảng lương thực rất có thể xảy ra còn về tiểu tổ xa xỉ phẩm thì mời đến một nhà kinh tế học trình bày việc thiếu hụt xa xỉ phẩm sẽ có tác hại khôn lường đến nền kinh tế như thế nào còn tiểu tổ hoa quả tóm lại cuối cùng diêu nguyên vẫn phải dùng cách độc tài để quyết định khoang thuyền gắn ngoài sẽ được dùng cho việc sản xuất sữa trứng gà phần còn lại được giao cho các tiểu tổ khác dùng chung đến khi hội nghị kết thúc thì đã 4 h 3 0 m ư i chiều diêu nguyên vừa đi ra khỏi phòng họp đã thấp giọng hỏi bạ bi người phương tây đều không có kỷ luật như vậy sao không đúng lúc trước ta làm nhân viên tuyển dụng tham gia mấy hội nghị ở công ty rồi kỷ luật rất tốt chứ đâu như bạ bị che miệng cười hì hì hai cái này khác nhau nha ở trong công ty thường là cấp trên sẽ quản lý cấp dưới có thể xem đây là cách quản lý độc tài tỷ như giám đốc sa thải một nhân viên bình thường hay nói theo cách của nước ngài là cho nghỉ hưu sớm chẳng lẽ người đó dám cái sao cuối cùng chỉ đành nhận tiền lương ba hoặc năm tháng trợ cấp các loại rồi đi thôi nhưng chính phủ lại có sự khác biệt rất lớn t ỷ như ngài mặc dù làm tổng thống nhưng cũng không thể vô cớ đuổi việc bộ trưởng trong nội các trừ phi hắn làm phải chuyện gì sai sót đặc biệt trong chế độ dân chủ khiến cho người dân nổi giận khả năng chính phủ l ộ c tài hoặc do nội bộ lục đục thì không kể đến bạn bị nói tới đây thì nàng quay lại nhìn các tiểu tổ đang vui vẻ rời đi nói tiếp Ban đầu. các nhân viên trong bộ máy chính phủ phi thuyền hy vọng có rất nhiều người từng làm viên chức hơn nữa ngài cố ý loại bỏ các nhân viên trung quốc không để họ nhậm chức các chức vụ cao cấp ngay cả tổ trưởng một tiểu tổ cũng rất hiếm cho nên tổ trưởng trong bộ nông nghiệp hầu như là người âu mỹ họ đều hiểu rõ tính tình của ngài nên mới dốc sức tranh thủ cho tiểu tổ của mình hả tính tình của ta tính tình gì d i ê u nguyên nhất thời cảm thấy tò mò hỏi nguy độc tài đó là cách mà chúng em đánh giá ngài b à bị cười nói mặc dù bên ngoài ngài tuyên bố đây là chế độ độc tài nhưng từ khi quốc hội ra đời quân đội dung hợp tất cả binh lính có màu da khác nhau chứ nhân viên chính phủ và bộ trưởng do ngài tự tay chỉ định các nhân viên còn lại hầu hết đều do đề cử tất cả chỉ rõ chế độ độc tài của ngài là chỉ là ngụy độc tài d i ê u nguyên vuốt vuốt lỗ mũi hắn không phản bác mà chỉ nói bởi vì chuyện ư a ta hai ta an đến độc độc thiết cần Húng không nhất dùng không nói những này. không những nhân viên lúc chi, chữ việc tài. tài tới thôi, thứ tò t bài phải phải về về Em mò r n g Quốc u c ở vị trí đó sao. h hơi phức tạp nói ra khiến em chê cười chuyện kể rằng tại tòa án quốc tế có lần bắt được một chùm buôn lậu ma túy sau khi xem xét quyết định dẫn độ hắn trở về bột quốc chờ xét xử lúc nhốt hắn vào nhà tù hắn phát hiện người cùng phòng giam với hắn là một quan chức bỏ trốn hai người hàn huyên với nhau hồi lâu đột nhiên c h ù m buôn ma túy hỏi à phải rồi biết nhau lâu như vậy ta còn chưa biết ngài phạm tội gì còn nữa ngài là quan chức của nước nào quan chức kia trầm mặc một lúc rồi nói ta làm ở trung quốc chúng buôn bán ma túy kia cũng trầm mặc gật đầu tỏ vẻ đồng cảm ta hiểu rồi bà bị nghe xong lộ vẻ mặt ngơ ngác nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mà không hiểu hỏi em vẫn không hiểu tại sao lại khiến em chê cười h a h a không hiểu cũng không sao d i ê u nguyên cười vớt chắn nói nếu không còn chuyện gì thì ta đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đây ngày mai hẳn có kết quả về việc nghiên cứu mẫu vật ngoài hành tinh rồi bạ bị nhuận cười hôm nay chắc ngài phải nghỉ trễ rồi thực ra việc nghiên cứu bước đầu đã có kết quả hay có thể nói nó tự bộc lộ ra công năng của mình bút bút bút d i ê u nguyên vô vô tay quả nhiên khi hắn làm thế thì quả cầu kim loại tự động mở ra giai điệu du dương vang lên thanh âm này không giống như những bài hát của con người nó giống lời nói hơn là hát cái gì thế này khỉ gió liều sống liều chết đi tìm rốt cuộc lại gặp phải hộp nhạc d i ê u nguyên quay đầu lại chỉ vào quả cầu kim loại nói với mười mấy nhà khoa học bên cạnh các nhà khoa học cũng cười khổ không thôi thứ mà bọn họ mong đợi nhất là các thiết bị lưu trữ như phần cứng máy tính hoặc là linh kiện gì đó như vũ khí hệ thống thăm dò kỳ vọng càng lớn nhưng rốt cuộc lại gặp phải hộp nhạc bảo sao ai mà không khó chịu bất quá một nhà khoa học khác nói trung tá xin ngài cứ nghe tiếp đây không chỉ là hộp nhạc thôi nó còn có công dụng lưu trữ lời nói sau khi phát đi khoảng 2 7 p tiếng nhạc dừng lại khi đó ngài sẽ nghe được tiếng nói của người ngoài hành tinh d i ê u nguyên nghe vậy mới kiềm chế sự bực tức trong lòng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chờ đợi giai điệu này thật ra rất hay nó du dương trầm bổng tựa như biển cả như bầu trời như không gian vũ trụ bao la rộng lớn khiến cho người nghe như được chu du ở những nơi thần tiên ấy nhưng ngoài sự vui vẻ nó còn ẩn chứa sự đau buồn đặc biệt là giọng hát có vẻ là giọng hát của một nữ ca sĩ tuy không giống lắm nhưng dựa vào sự thanh thoát cũng như dịu dàng của nó thì đây là đáp án hợp lý nhất cứ vậy khi tiếng nhạc vang lên 2 7 p thì ngừng lại sau đó vang lên tiếng vỗ tay rồi một giọng giống nam ca sĩ xuất hiện cái này dựa sự trầm ấm của chất giọng còn hát nữa à? d i ê u nguyên buồn bực nói nhưng thanh âm kế tiếp khiến hắn suýt nữa ngã ngửa bởi vì khi giọng nam phát lên thì chỉ lát sau giọng nữ cũng vang lên hơn nữa không hề có bất kỳ nhạc đệm nào đây không phải là ca hát mà là đối thoại đặc biệt giọng nữ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười k h ẽ cứ như đang nài nỉ hoặc làm n ũ n g rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa một người đàn ông ngoài hành tinh với người phụ nữ ngoài hành tinh đoạn nói chuyện này kéo dài rất lâu cho đến khi thanh âm bành bạch xuất hiện hộp nhạc đông dưng im lặng d i ê u nguyên đứng lên nói tiếng nói của người ngoài hành tinh a đáng tiếc chúng ta không phiên dịch được nếu không có thể tìm hiểu về hình thái xã hội của họ câu chuyện mà hai người vừa rồi nói nhất định có đề cập đến phương diện này nhà khoa học kia nở nụ cười khổ trung tá xin ngài hay nghe tiếp đi vẫn còn nữa hả còn nữa d i ê u nguyên tiếp tục ngồi xuống lắng nghe thỉnh thoảng hộp nhạc lại phát ra thanh âm bành bạch tiếng đó phát là lúc giọng nữ ngoài hành tinh hát hoặc là giọng đó trò chuyện thanh âm của người nam ngoài hành tinh không xuất hiện thường xuyên như vậy cứ thế d i ê u nguyên ngồi thêm nửa tiếng nữa khi hắn gần hết kiên nhẫn thì đột nhiên thanh âm bành bạch vang lên rồi một tiếng nổ mạnh xuất hiện d i ê u nguyên giật mình vội vàng chú ý vào hộp nhạc tiếng nổ vang lên xen lẫn trong đó là thanh âm của giọng nữ có vẻ là tiếng khóc giọng nữ nói đứt q u ã g từng lời tiếc là do ngôn ngữ bất đồng nên không ai hiểu nàng nói gì tiếng nổ vang lên càng lúc càng nhiều giọng nói kia cũng dần đứt quãng tiếng khóc càng lớn thêm các âm tiết lặp lại giống hệt nhau cuối cùng khi giọng nữ nói ra mấy âm tiết một tiếng nổ cực mạnh xuất hiện viên cầu kim loại trợ thu nhỏ lại trở về hình dáng ban đầu nó đã phát ra tất cả thanh âm lưu trữ trong người diêu nguyên hít một hơi dài lòng c h ấ n kinh hỏi thanh âm cuối cùng là thanh âm lúc toàn toàn bộ quần thể chiến hạm bị hủy diệt sao nhà khoa học bên cạnh khổ sở gật đầu chúng tôi kết hợp với những âm tiết xuất hiện lúc trước so sánh với những âm thanh thu được khi giọng nữ kia nói đặc biệt mỗi khi giọng nam kia xuất hiện thì giọng nữ đều có nói mấy âm tiết này cho nên chúng tôi bước đầu suy đoán âm tiết này có nghĩa là cha hoặc là bã pạ chương một t r ư ờ i hai tầng thứ khoa học kỹ thuật sau khi nghe xong lời nhắn trong hộp nhạc mỗi người có mặt đều hơi bồn u bã cho dù đây là chủng tộc ngoài hành tinh nền văn minh của họ không hề liên quan gì đến loài người nhưng tiếng kêu ba trong phút cuối cùng khiến cho lòng người cảm thấy nặng nề khó tả đến mười giây sau diêu nguyên mới lên tiếng tốt lắm mọi người p h â n chấn lên nào chuyện này có thể đã xảy ra từ mấy ngàn năm trước có lẽ còn lâu hơn nữa cho dù câu chuyện khiến cho chúng ta bồn u bã nhưng không thể vì nó mà ủ rột mãi được nếu mọi người không muốn thảm kịch kia phát sinh tại đây vậy cố gắng nghiên cứu hộp nhạc đi d i ê u nguyên nhìn về đông đảo các nhà khoa học đầu tiên ta muốn hỏi mọi người chúng ta có thể thu thập được thông tin có giá trị nào từ hộp nhạc không xin hãy phát huy trí tưởng tượng của các vị khai thác vật này đến tận cùng khi d i ê u nguyên nói xong một nhà khoa học đứng dậy phát biểu h ạ n trưởng giá trị hộp nhạc tính ra có thể không bằng linh kiện vũ khí hệ thống chip điện tử các loại nhưng nó không hẳn vô dụng dĩ nhiên điều này cần phải nghiên cứu mới xác minh được bốn đầu tiên là tin của nó hộp nhạc này không biết đã lưu lạc bao lâu nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh nhận biết tiếng động hơn nữa tin của nó còn hoạt động loại tin này chắc chắn là một loại tin siêu cường hơn nữa thể tích không quá lớn thật ra từ khi có được hộp nhạc chúng ta vẫn luôn nghiên cứu về ánh đèn của các mảnh vỡ chiến hạm tại sao trải qua nhiều năm như vậy các mảnh vỡ vẫn còn phát sáng đây d i ê u nguyên đưa mắt nhìn về hộp nhạc nói đúng tin của nó thể tích chắc chắn nhỏ nhưng lượng điện năng nó chứa lại rất nhiều đó quả là một bằng chứng về công nghệ ngoài hành tinh còn gì nữa không mọi người còn phát hiện điều gì không một nhà khoa học khác dường như sực tỉnh từ sự đau bớn hương phấn nói hạng trường còn có mô hình máy tính siêu nhỏ thực ra loài người chúng ta cũng có kỹ thuật điều khiển bằng âm thanh nhưng trừ phi có một loạt chip điện tử máy tính cùng vận hành mới có thể hành động chính xác theo từng lời nói của con người như vô tay nói vài câu đơn giản còn thiết bị điều khiển âm thanh bình thường như đèn chiếu sáng hộp nhạc thì kỹ thuật của chúng ta chỉ có thể ra lệnh bằng sự lớn nhỏ của âm thanh thôi nhà khoa học này chỉ về hướng hộp nhạc thực tế chúng tôi đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm với nó hộp nhạc này không hề bị giới hạn bởi sự lớn nhỏ của âm thanh cho dù âm thanh từ miệng hoặc âm thanh mô phỏng phát ra từ máy vi tính chỉ cần phát ra tiếng vỗ tay là nó khởi động điều này đã liên quan đến kỹ thuật điều khiển âm thanh cao cấp nói cách khác bên trong hộp nhạc nhỏ xíu này là một máy tính hơn nữa máy tính này tuyệt đối không thua các loại máy tính cổng kềnh của chúng ta d i u nguyên nhìn hộp nhạc kỹ càng hơn chiếc hộp chỉ lớn bằng nắm tay đứa trẻ so với hắn thì nó thật quá nhỏ bé nhưng nó chứa trong người thiết bị lưu trữ phát ra âm thanh thiết bị xử lý tương đương với máy tính bình thường bộ năng lượng đến giờ tâm tình diêu nguyên mới phấn khởi hơn đôi chút quả nhiên nền khoa học của họ cao hơn chúng ta rất nhiều bất quá diêu nguyên hơi trần c h ờ một lát rồi lên tiếng bất quá những kỹ thuật này đều là những thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được trong tương lai không phải vô lý như cái cụ không phải phi thực tế như hệ thống phản trọng lực cũng như bước nhảy không gian d i ê u nguyên vốn định nói ra hai từ đĩa bay nhưng chợt nhớ ra các nhà khoa học ở đây có nhiều người không biết sự tồn tại của nó cho nên vội vàng cắt bớt hai chữ này thay vào bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực một thiếu nữ bông bước lên từ các nhà khoa học đó chính là ba lệ n à n g khẽ liếc xéo d i ê u nguyên cặp mắt xinh đẹp kia phảng phất như muốn cảnh cáo d i ê u nguyên xem t i nữa đã vi phạm điều luật bảo mật đối diện với ánh mắt đó d i ê u nguyên quả thật không biết trốn vào đâu cho phải tuy bề mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng miệng hò khan liên tục ba lệ thu hồi ánh mắt của mình lên tiếng hơn nữa với chiếc hộp nhạc này chúng ta còn có thể nghiên cứu vật liệu cấu tạo cũng như kết cấu của nó đúng rồi hạm trưởng còn đem về các mảnh vỡ kim loại khác loại vật liệu mới này nhẹ hơn hợp kim nhưng độ dẻo dai của nó thì hơn hẳn các loại kim loại mà con người có trong tay đặc biệt nhiệt độ tan c h ả y cực cao trong phòng thí nghiệm chúng tôi phải dùng đến kỹ thuật điện tương nung chảy mới hỏa tan được nó một ít tuy đã phân tích ra các loại nguyên tố có trong hợp kim nhưng chúng ta tạm thời chưa thể chế tạo được nó bởi sự sắp xếp các phân tử trong loại hợp kim này tựa hồ hơi khác bình thường nói đến việc chính diễu nguyên tựa hồ quên mất việc lúng túng hồi nãy hắn cẩn thận suy nghĩ một lát rồi lên tiếng như vậy mọi người có thể dự đoán điều này cho ta không nền văn minh này đã vượt qua chúng ta bao nhiêu năm bao nhiêu năm có thể không chính xác bởi vì sự phát triển khoa học của mỗi nền văn minh có thể cần khoảng thời gian khác nhau như vậy đổi qua m ứ c so sánh khác mọi người dự đoán nền văn minh này đang ở cuộc cách mạng công nghiệp lần mấy lần thứ tư giai đoạn cuối của lần thứ tư trong giai đoạn cuối của lần thứ tư gần đến lần thứ năm sau khi im lặng một lát các nhà khoa học lần lượt nói ra dự đoán của mình cơ bản mọi người đều ước đoán nền văn minh này đã bước vào giai đoạn cuối lần thứ tư nhưng tuyệt đối chưa bước vào lần thứ năm diễu nguyên mặc dù trong thời gian qua rất cố gắng tìm hiểu về khoa học kỹ thuật nhưng dù sao hắn cũng không phải là nhà khoa học biết và hiểu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nên hắn mới hỏi tại sao lại khẳng định như vậy thời kỳ cuối của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn chênh lệch với cuộc cách mạng công nghiệp lần năm lớn như vậy sao hơn nữa chỉ với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đã có thể chế tạo ra chiến hạm khổng lồ như vậy ạ lúc này nhà khoa học xì y hền bước ra giải thích h ạ m trưởng ta nghĩ ở chỗ này ngài đã hiểu nhầm nhầm về cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên không biết h ạ m trưởng có biết về việc này chăng đó là việc nền khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20 và năm 2035. chỉ cách một trăm ba mươi lăm năm ngắn ngủi nhưng nền khoa học kỹ thuật của loài người đã phát triển hơn trăm lần và sau cuộc cách mạng công nghiệp lần ba chỉ ngắn ngủi mấy chục năm nền khoa học kỹ thuật của loài người đã phát triển còn hơn cả mấy ngàn năm lịch sử cộng lại gấp chục lần cuộc cách mạng công nghiệp lần hai cách mạng công nghiệp hoặc nói cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc sự phát triển của nó không phải đơn thuần như cấp số cộng mà là cấp số nhân ví dụ nếu đánh giá trình độ phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần hai là 20, không cho là 200 đi thì tới cuộc cách mạng công nghiệp lần ba chỉ số đó lên tới mấy vạn mấy chục vạn c e hển khẳng định nói như thế có nghĩa là mỗi thời cách mạng công nghiệp muốn tiên đoán sự phát triển của nó cơ bản chỉ có thể dự đoán thành quả trong kỳ cách mạng công nghiệp tiếp theo thôi nếu vượt quá thì lời tiên đoán sẽ có sai số rất lớn cơ bản là không thể dự đoán nói theo ngôn ngữ khoa học thì những kỹ thuật đó chỉ có trong khoa học viễn tưởng lúc cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên diễn ra đó vào khoảng thế kỷ 18 đến 19. khi ấy con người cơ bản không thể tưởng tượng được những điều xảy ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lần ba như đổ bộ lên mặt trăng họ cũng mù tịt về những t h ứ như máy vi tính sinh vật chuyển đổi g e n tất cả đối với họ như là chuyện thần thoại nhưng họ có thể dự đoán được một vài thành quả trong cuộc cách mạng công nghiệp lần hai như điện điều này đã có những chứng cứ đáng tin cậy trong quá khứ xác minh tóm lại nếu muốn tiên đoán thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp tối đa chỉ có thể đoán được thành quả trong cuộc cách mạng tiếp theo không thể nào đoán vượt hơn được nếu hơn cái dự đoán chính là khoa học viễn tưởng c e hên nói tới đây lại chỉ về hộp nhạc tiếp h ạ m trường hộp nhạc này đã mở cho chúng ta một con đường vô luận về hệ thống năng lượng kết cấu vật liệu hoặc là chim xử lý siêu nhỏ tất cả điều này đều nằm trong phạm vi mà nền khoa học chúng ta có thể chấp nhận được nó sẽ là thành quả trong tương lai của chúng ta chứ không phải là những kỹ thuật mà chúng ta chỉ có thể ứng dụng mà không hiểu một tí gì về nó như bước nhảy không gian hệ thống phản trọng lực nền khoa học của chúng ta hiện giờ đang ở giai đoạn trung kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần ba vẫn chưa đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nói cách khác nền văn minh ngoài hành tinh này tối đa chỉ ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn riêng nguyên n g h e xong thở dài một hơi nhẹ nhõm vậy thì tốt không giấu gì các vị ta vẫn còn lo lắng về việc nền văn minh kỹ thuật này tiên tiến hơn chúng ta quá nhiều thì như hệ thống phản trọng lực hoặc bước nhảy không gian tuy chúng ta có thể lấy được nhưng chỉ miễn cưỡng sử dụng có lẽ ngay cả dùng cũng không nốt như vậy thì hoàn toàn vô giá trị nền khoa học của chúng ta cơ bản chẳng thu được ích lợi gì hơn nữa nếu n ó quá tiên tiến đi vào s á t chiến hạm cơ bản là hành động tự sát chỉ cần một hệ thống phòng ngự nhỏ nhoi trong đó đã đủ bóp chết chúng ta nhưng bây giờ nghe mọi người nói vậy ta đã yên tâm rồi nền văn minh này không vượt qua chúng ta quá nhiều một khi lấy được kỹ thuật của họ không chừng nền khoa học của chúng ta sẽ trực tiếp nhảy vọt lên cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thời kỳ bộc phát khoa học kỹ thuật cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện hoàn toàn giúp cho chúng ta an toàn tiếp nhận tất cả thành quả mà nền văn minh này để lại diêu nguyên nói tới đây thở ra một hơi rồi dứt khoát nói ngày mai tiếp tục hành động tìm đ ò i bên vành ngoài của quần thể chiến hạm mọi người cứ tiếp tục công việc nghiên cứu của mình chúng ta sẽ cố gắng tìm thêm vài món đồ nữa nhằm xác minh chính xác hơn phạm vi khoa học kỹ thuật của nền văn minh này chúng ta sẽ tiến vào xác chiến hạm đầu tiên chương một lên đường phi thuyền hy vọng đã dừng lại bên ngoài quần thể chiến hạm hơn một tháng rưỡi thời gian qua phi thuyền hy vọng vẫn đang phát triển từng ngày về điểm này những người sống trên phi thuyền vẫn dùng cách nói đó phát triển từng ngày hình dung như thế nào đây là cuộc sống hối hả không có đến một giây phút rảnh rỗi khi hệ thống tiền tệ cùng kinh tế được thành lập tuy có ưu điểm là chế độ phúc lợi xã hội được đảm bảo không ai phải ăn mày hoặc vô gia cư cho dù không lao động thì mỗi tháng cũng được cung cấp thức ăn đầy đủ ngoài ra còn có chỗ ở nhưng nếu vậy thức ăn chỉ là các loại trái cây và thịt đóng hộp rau tươi mấy ngày mới được ăn một lần còn thịt sống thì có khi cả tuần mới có đừng nói tới những xa xỉ phẩm khác như đường cà phê trà thuốc lá lúc đầu không nói tới nhưng về sau khi qua thời gian nguy hiểm cũng như sự lo ngại với chính phủ trên phi thuyền hy vọng giảm bớt đến giờ qua một năm mấy tháng xã hội trên phi thuyền hy vọng đã bước đầu được xây dựng ví dụ như ngành nghề giải trí các ngành nghề giải trí cơ bản nhất như internet hoặc kazaoke vốn đều có sắn thiết bị trên tàu lúc đầu khi phi thuyền hy vọng còn có tên loại số hai chính phủ trên trái đất đã tính tới khả năng sống lâu dài trong vũ trụ cho nên chuẩn bị rất nhiều trang thiết bị như sân vận động dạp chiếu phim công viên chẳng qua lúc phi thuyền hy vọng rời khỏi trái đất lòng người hoảng loạn không ai biết sau khi thực hiện bước nhảy không gian có còn toàn mạng không ngay cả vấn đề nhà ở còn chưa lo tới nữa là mãi tới hơn một năm nay họ mới bắt đầu nghĩ tới những vấn đề này hiện tại một tuần có bảy ngày năm ngày làm việc được nghỉ hai ngày nếu làm luôn thứ bảy chủ nhật thì tiền lương được tăng gấp đôi còn nếu làm trong ngày lễ thì tiền lương tăng từ ba đến năm lần cứ vậy chỉ cần người có công việc ổn định và chăm chỉ cơ bản đều có khoản tiết kiệm cho riêng mình cho nên ngoài nhu cầu cơ bản và các loại xa xỉ phẩm họ vẫn muốn được hưởng các dịch vụ giải trí khác kết quả ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị mở dịch vụ giải trí sau khi trải qua quá trình bỏ phiếu ở hạ nghị viện kết quả là tỷ lệ chấp thuận 87%, 11% không chấp thuận và 2% p h phiếu trắng cho nên các dịch vụ giải trí được đồng loạt khai trương dĩ nhiên trên phi thuyền cư dân chủ yếu là những người có độ tuổi từ 20-30 tuổi hơn nữa đều sống trong các thành phố lớn bọn họ vốn quen với nhịp độ sống hối hả ở đô thị cho dù trên phi thuyền hy vọng thì họ vẫn duy trì lối sống này phương diện này diễu nguyên chọn cách thuận theo tự nhiên đúng như học thuyết cung cầu khi số lượng hàng xa xỉ phẩm trong kho giảm bớt dĩ nhiên giá của nó sẽ tự động tăng lên làm giảm bớt nguồn cầu đi diễu nguyên vốn không am hiểu lắm về phương diện kinh tế cũng không phải rất chuyện chính không rảnh phải rất rẽ trị. ý của hắn rất đơn giản việc nào không biết thì giao cho chuyên gia cũng như hắn là chuyên gia về chiến đấu quân đội chuyên gia kinh tế chính trị nhiều như vậy thì giao cho bọn họ lo là được hiện tại quyết định kia đã bước đầu thu được thành quả với cuộc sống đô thị thế kỷ 21, đặc biệt sau việc bổ sung rất nhiều nguyên liệu từ vành đai thiên thạch phi thuyền hy vọng hiện tại ngày nào cũng bận rộn luyện chế tinh luyện kim loại chữa bệnh c hạ nghị viện cũng đang bận rộn trong việc thảo luận vấn đề liên quan đến giáo dục có thể nói phi thuyền hy vọng mỗi ngày đều phát triển hay có thể nói càng lúc càng bận rộn ai nói chính xác được đây cũng vì nhịp độ làm việc cao như vậy chỉ trong mấy tháng mà phi thuyền hy vọng đã chế ra khoang thuyền gắn ngoài có diện tích bằng tháng một năm một không công viên sinh thái khi không dùng bước nhảy không gian hoặc đến gần các hành tinh có trọng lực lớn các khoang thuyền này có thể lắp ở bên ngoài để sử dụng dĩ nhiên đây chỉ là khoang thuyền thử nghỉ êm muốn hoàn thành cần phải cải tạo cả phi thuyền hy vọng sao cho nó tương thích với nhau ví như thay đổi bộ khung lắp đặt thêm hệ thống duy trì sự sống phản trọng lực đều là những công trình lớn vốn diêu nguyên cho rằng một loạt cải tạo như vậy ít nhất phải cần nửa năm trở lên nhưng với nhịp sống hối hả như hiện nay đã làm cho hắn bất ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tất cả đã hoàn thành diễu nguyên còn sợ những công nhân và kỹ sư vì chạy theo thời gian mà sao lãng chất lượng nhưng tiểu tổ kiểm tra đã khẳng định chất lượng tuyệt đối đạt chuẩn thậm chí còn vượt mức yêu cầu cứ vậy phi thuyền hy vọng dừng lại bên ngoài quần thể chiến hạm hơn một tháng d ư ớ i khoang thuyền gắn ngoài đầu tiên đã hoàn thành chỉ còn vài điều chỉnh nhỏ nhiều nhất là một tuần sau có thể bắt đầu sử dụng trong một tháng d ư ớ i này trừ các chuyện nội bộ thì việc thăm dò quần thể chiến hạm vẫn chưa bao giờ ngừng lại cho tới giờ tàu con thoi đã xâm nhập vào quần thể chiến hạm hơn 30 lần tổng cộng lấy được hơn 80 m ả n h vỡ lớn nhỏ trong đó thành phần hợp kim làm nên chúng đều là những kim loại con người biết ngoài các mảnh vỡ còn có 6 đồ vật ngoài hành tinh hoàn chỉnh bất quá đó cũng là những đồ lặt vặt trừ các món như hộp tâm nhạc đồng hồ một vật không rõ công dụng ra thì thứ có giá trị nhất là một bộ phận chiếu sáng hoàn chỉnh tất cả chỉ có thể cơ bản thì tàu con t o i đã thăm dò hết tất cả khu vực bên ngoài rồi dù sao ngoại vi chỉ toàn mảnh vỡ những vật có giá trị hiển nhiên rất hiếm muốn tìm vật có giá trị phải xâm nhập vào sâu hơn đặc biệt là những mảnh vỡ từ các chiến hạm cỡ lớn thậm chí mảnh vỡ từ mẫu hạm như ta nói lúc trước toàn bộ phạm vi bên ngoài quần thể chiến hạm đã được tìm kiếm không thu được vật gì có giá trị cao dĩ nhiên cũng có thể bỏ sót vật nào đó nhưng cho dù có bỏ suất thì cũng chỉ là những vật phẩm vô giá trị cho nên chúng ta buộc phải tiến vào sâu hơn trong phòng họp diễu nguyên đứng trên bục diễn thuyết ở sau là một bản đồ về quần thể chiến hạm có được sau hơn một tháng tìm tòi dĩ nhiên không gian vũ trụ là không gian ba d còn bản đồ này chỉ là hình vẽ hai d thôi muốn chỉ rõ mọi thứ quả bất khả thi nhưng bản đồ này cũng chỉ được vị trí đại khái những nơi có thể có vật phẩm giá trị cũng như thể hiện vị trí của chúng so với quần thể chiến hạm do đó dùng cũng tạm ổn ngày mai là lúc tiểu đội mười hai người chúng ta xuất phát mục tiêu là mảnh vỡ chiến hạm có chiều dài khoảng bảy km chiều rộng khoảng sáu trăm m chiều cao khoảng hai trăm m vị trí của nó cách vành đai nguy hiểm khoảng hai mươi km nó là mảnh vỡ chiến hạm nhỏ và gần với chúng ta nhất r i ê u nguyên nói tới đây gương mặt đ ô n g trở nên nghiêm túc nhìn mười một người bên dưới chín h sáng ngày mai sẽ khởi hành trang bị cơ bản là trang phục chiến đấu thử nghiệm số một đèn tin chiếu sáng với cường độ cao mỗi người mang theo một khẩu súng trường được cải tiến cho việc chiến đấu trong vũ trụ và một khẩu súng lục gột thử nghiệm số một ngoài ra dương hóa la mang theo thuốc nổ dùng được trong vũ trụ h ắ c thiết trang bị thêm một khẩu đại liên cải tiến ưng một khẩu súng nhắm tạ hiểu nham thì mang một số thiết bị liên lạc chống nhiễu lưu bạch đ ố n g nhiên giơ tay hỏi còn tôi thì sao không mang theo hộp cứu thương à? d i ê u nguyên lắc đầu không cần bởi vì đây là môi trường chân không một khi trang phục bảo hộ bị phá hủy thì chắc chắn được rồi căn bản là những vật phẩm đó ngoài ra đằng sau trang phục chiến đấu còn có thiết bị phản lực cỡ nhỏ thời gian hoạt động tối đa khoảng năm k điều khiển bằng cảm ứng ánh mắt trên chiếc mũ có lắp đặt một cảm biến khi mọi người nhìn vào nó hơn năm s thì thiết bị sẽ chuyển thành màu đỏ nếu nhìn tiếp 5 m s nữa thì sẽ kích hoạt thiết bị phản lực cũng như thế khi thiết bị phản lực khởi động mọi người hướng ánh mắt vào đâu thì thiết bị sẽ đẩy về phía đó đó là trang bị khẩn cấp cho việc trốn thoát trừ khi vạn bất đắc dĩ nếu không đừng xài tới bởi một khi khởi động thì không cách nào dừng thiết bị phản lực lại trừ phi đến hết nhiên liệu mới thôi tuy vận tốc của thiết bị này không cao nhưng mà trong vũ trụ khi vận tốc đạt tới một giá trị nhất định thì nó sẽ không bị giảm bớt đẩy mọi người đi được một khoảng dài d i ê u nguyên nói tới đây thì gương mặt trở nên chăm chú bởi vì chúng ta không biết được bên trong mảnh vỡ chiến hạm kia có gì bên trong nó chứa mối nguy hại nào thứ gì khiến cho các tàu khai thác quặng không người lái bị mất điều khiển cho nên ta mới cải tạo lại tàu con thoi nhưng nếu có bất chắc xảy ra hơn nữa tàu con thoi trở thành mối nguy hiểm không thể khống chế thì bắt buộc phải từ bỏ nó thiết bị này là hy vọng duy nhất cho chúng ta trở về phi thuyền ngày mai bắt đầu hành động phi thuyền hy vọng sẽ mở toàn bộ đèn chiếu vào quần thể chiến hạm cho dù cách 10.000 km chúng ta vẫn có thể xác định vị trí phi thuyền hy vọng bằng mắt thường nhớ lấy phải luôn nhìn chăm chú về phi thuyền hy vọng để thiết bị phản lực đẩy mình về phi thuyền đó là đường sống duy nhất giải tán chín h sáng mai chiến dịch bắt đầu được triển khai tên của nó là bay vọt chương 114, t r ố n g không sau cuộc họp 12 người ai cũng đầy tâm sự như ưng hay hát thiết thì bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thám hiểm c h ư ơ n g hằng thì tràn đầy lo lắng đến cơm ăn cũng không vô nhâm chịu nguyệt thì cả đêm c u ố n lấy nhâm đào nói chuyện hoặc diêu nguyên thì buồn bề công việc đến tận 10 ờ i h tối mới được ngủ thẳng tới 8 h ba m ư phút sáng cơ bản là chẳng có sức để lo nghĩ nữa là cứ như vậy mười hai người giải quyết xong chuyện riêng đến chín hát sáng tập họp bên ngoài tàu con toi bắt đầu mặc trang phục chiến đấu thử nghiệm số một lấy các dụng cụ và vũ khí cần thiết bước lên tàu chờ đợi hiện giờ có cảm giác được nguy hiểm không lúc này nhâm đào lại đột nhiên nhỏ giọng hỏi nhâm chịu nguyện nhâm chịu nguyện tỏ vẻ không vui hừ một tiếng tối hôm qua ông không thèm hỏi sao giờ lại đổi ý rồi n h â n đào cười khan bởi vì hiện giờ sắp đến lúc xuất phát rồi nếu có nguy hiểm chắc bà đã cảm nhận được n h â n chịu nguyệt hừ l ệ n h bất quá vẫn đáp không có cảm giác gì hết hơn nữa sao ông không đi hỏi trương hằng đi dù sao năng lực của tôi chỉ là loại gà mờ lúc hiệu nghiệm lúc không nếu tôi đoán sai thì ông hỏi chi cho phí sức vậy ách n h â n đào thật thà suy nghĩ vài giây rồi mới cười cười nói chắc vì bà ngồi kế tôi nên mới hỏi Cho ngốc. cũng có cảm nhận gì không. Trương cũng cảm cả. mặc phục chiến cụ. chúng con thực hỏi Hằng nhận không. Hằng khoát, hắn không thấy hiểm thì 8h55 phút, chúng ta bắt đầu lên tàu con toy thực hiện nhiệm xong toy tiện. Trương Trương trả dứt Tốt trang bắt tra ta bắt tàu đại kia, Diêu lời mọi người kiểm giờ Bên Nguyên đang nguy dụng lên Đồ đấu đầu đầu gì gì Bây xem lắm, là vụ. sau lời nói của diêu nguyên tất cả mọi người bắt đầu mặc trang phục chiến đấu dưới sự trợ giúp của các nhân viên bên cạnh rất nhanh mọi người đều mặc xong tiếp đó tất cả theo diêu nguyên bước vào tàu con thoi ai cũng có chỗ ngồi và nhiệm vụ riêng đợi tàu khởi hành mười chín tám khi đồng hồ đếm ngược đến k h ô n g tàu con thoi bắt đầu phóng ra khỏi phi thuyền hy vọng diêu nguyên điều khiển tàu bay về hướng quần thể chiến hạm với vận tốc lớn nhất trong lúc bay không ai mở miệng nói chuyện với nhau hát thiết và ưng thì bình tĩnh ngồi lợi trương hằng và nhâm chịu nguyệt thì im lặng nhân đ ả o thì ngồi ngẩn người cứ như vậy thời gian dần trôi đến 10 phút sau tàu con toi đột ngột giảm tốc lúc này đã gần đến quần thể chiến hạm vận tốc của tàu giảm khoảng vài trăm mét mỗi giây hơn nữa vẫn đang giảm không ngừng tốt lắm đã tiến vào phạm vi của quần thể chiến hạm hiện tại xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ tàu con toi không bay quá nhanh được còn 20 km nữa sẽ đến gần phạm vi mất điều khiển trương hằng nhâm t r i ệ u n g u y ệ t nếu cảm giác nguy hiểm thì lập tức báo cho ta d i ê u nguyên một bên lái tàu con thoi một bên nói với trương hằng và nhâm t r i ệ u n g u y ệ t hai người bọn họ gật đầu tỏ vẻ hiểu cứ vậy thời gian trôi qua khi tàu con thoi càng lúc càng gần phạm vi ba trăm km thì ai cũng bắt đầu căng thẳng cho dù là d i ê u nguyên trải qua không biết bao nhiêu trận chiến bao lần bước qua làn danh sinh tử thì lúc này tay hắn cũng ướt mồ hôi ngay sau đó khi tàu con thoi vượt qua phạm vi ba trăm km trong nháy mắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên tàu ngưng hoạt động bóng tối bao trùm tàu trừ ánh đèn trong trạng phục chiến đấu ra thì xung quanh không hề có lấy một tia sáng không đơn thuần như vậy tất cả nguồn sáng từ bàn điều khiển trên tàu cũng biến mất cứ như tàu con thoi đột ngột biến mất mười hai người rơi vào khoảng không vũ trụ bao la há cám trương hằng nhâm chịu nguyệt cảm giác được nguy hiểm gì không d i ê u nguyên vội vàng hét lớn đồng thời điều khiển tàu con t o y bay về trước nhưng vài giây sau hắn vẫn không nghe được thanh â m trả lời của trương hằng và nhâm t r i ệ u nguyệt trong lòng d i ê u nguyên lo lắng mãnh liệt hắn lo rằng trương hằng và nhâm t r i ệ u nguyệt có thể đã chết bèn vội vàng quay đầu ra sau nhìn mười một luồng sáng yếu ớt vẫn còn nhìn kỹ thì bên trong trang phục chiến đấu vũ trụ vẫn có người rõ ràng trương hằng và nhâm t r i ệ u nguyệt không hề biến mất thậm chí diêu nguyên còn thấy được khuôn mặt đang cố gắng nói gì của họ xảy ra chuyện gì có cảm giác được nguy hiểm không tại sao không nói lời nào diêu nguyên vội vàng quay đầu lại tập trung cho việc điều khiển nhưng một lát sau hắn vẫn không nghe được bất kỳ tiếng động nào hiểu rồi thiết bị liên lạc bên trong trang phục chiến đấu đã bị vô hiệu hóa lúc này diêu nguyên rốt cuộc mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra hắn k h ẽ thở phào nhẹ nhõm bởi vì trong một tháng rưỡi qua vì chuẩn bị cho việc thăm dò quần thể chiến hạm động cơ tàu được điều chỉnh thành điều khiển bằng tay tín hiệu điều khiển nó được cách ly hoàn toàn với các hệ thống khác trang phục chiến đấu vũ trụ cũng vậy hệ thống duy trì sự sống cũng được cách ly tín hiệu tức là khi mặc bộ đồ này vào hệ thống duy trì sự sống sẽ tự động vận hành cho đến tận 12 tiếng sau lúc nó hết năng lượng mới thôi nếu không là thế vạn nhất tín hiệu điện tử bị nhiễu hệ thống duy trì sự sống bị vô hiệu hóa thì người mặc chết sạch hết sao xem ra đây là nguyên nhân phi thuyền khai thác quặng không người lái mất điều khiển một khi đến gần vành đai 300 km tất cả tín hiệu điện tử đều bị vô hiệu hóa do đó hệ thống điện bị mất tác dụng thậm chí có thể hệ thống duy trì sự sống trên tàu cũng thế các hệ thống đó vốn không ảnh hưởng lớn lắm đến việc điều khiển cho nên vẫn để cho chúng vận hành bằng tín hiệu điện tử diễu nguyên lúc này bỗng nhiên buông tay khỏi cần điều khiển lấy ra chiếc đèn tin công suất cao đèn tin này có công suất cực cao nếu nhìn thẳng vào nó có thể khiến mắt bị mù tạm thời thậm chí bị mù vĩnh viễn cho nên diễu nguyên không dám cầm nó chiếu loạn xạ chỉ chiếu sáng lên đỉnh khi tia sáng loay lên mọi người đều nhìn thấy nhờ ánh sáng mà có thể thấy được hành động của mỗi người đám người hưng hắc thiết và lưu bạch đều rút vũ khí ra giữa lưng vào tường cảnh giới bốn phía nhâm đào đứng tre trước mặt nhâm chịu nguyệt còn trương hằng thì một tay cầm khẩu súng logos tay kia cầm khẩu tiểu liên cải tiến n ó nghiêng xung quanh khi nguồn sáng xuất hiện tất cả mọi người nhìn lẫn nhau cố gắng há mồm nói chuyện nhưng không hề nghe được thanh â m nào vì vậy lát sau họ đành bỏ cuộc chỉ là ai cũng hướng mắt về phía diêu nguyên d i ê u nguyên đặt đèn tin trên sàn để tia sáng chiếu lên đỉnh rồi giơ tay ra hiệu cho lý hải vân rồi tới ưng khi ra hiệu xong lý hải v ẫ n lấy đèn tin của mình ra đi tới trước bàn điều khiển chiếu sáng phía trước cho tàu bất quá mặc cho công suất của đèn tin này lớn thế nào thì trừ những mảnh vỡ g i ả i rác bên ngoài căn bản không nhìn thấy mảnh vỡ chiến hạm đâu dù sao thì nó cũng cách nơi đây tới ba trăm km bất quá ưng đã đi tới bên cạnh đầu tiên hắn khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra lúc này hắn đã sử dụng kỹ năng của mình không lâu sau hướng chỉ về một hướng trên màn hình diêu nguyên liền phất tay ra hiệu cho hưng và lý hải vân tạm thời dừng lại ổn rồi vấn đề nguồn sáng và phương hướng tạm thời được giải quyết rồi bây giờ thử xem coi đường lui có an toàn không diêu nguyên thầm nghĩ trong lòng lập tức điều khiển tàu con toi tạm thời dừng lại khẽ quay đầu từ từ sau khi xoay 180 độ đập vào mắt họ là một chùm ánh sáng rực rỡ đó là ánh sáng đến từ phi thuyền hy vọng h、oh, ô tốt quá hiện giờ đã tìm ra vấn đề tất cả tín hiệu điện tử trong phạm vi này đều vô hiệu thậm chí có thể cả máy tính cũng dừng hoạt động nhưng với các hệ thống điều khiển thủ công thì không sao khó trách trương hằng và nhâm chịu nguyệt vẫn không cảm giác được nguy hiểm gì cả chỉ cần xử lý đơn giản là xong dưới sự điều khiển của diêu nguyên tàu con thoi bắt đầu quay đầu lại bay về hướng ưng chỉ lúc này mười một người còn lại cũng hiểu hệ thống liên lạc có vấn đề cho nên bọn họ không có trao đổi gì mà dứt khoát ngồi đ ợ i trong mọi người chỉ có nhâm chịu nguyệt là thảm nhất vừa rồi việc mất điện đột ngột đã dọa nàng phát khiếp khuôn mặt nàng đầy nước mắt hơn nữa bàn tay nhỏ bé luôn nắm chặt tay nhâm đào bên cạnh lúc này nhâm đào cũng đang ngẩn người hay có thể nói là hắn đang suy tư bất kể thế nào tàu con thoi không ngừng bay về trước giờ đây trong tàu chợt thấy trống g i n g vô cùng không âm thanh không có biến động cứ như như nơi này là một khoảng hư vô rộng lớn nhưng vô luận thế nào tàu con toi vẫn bay về trước tuy không biết còn cách xa không nhưng theo thời gian dần trôi phía trước bắt đầu hiện lên những đường nét mơ hồ từ từ lấn dần cứ như vậy khi toàn bộ đường nét kia hiện rõ dưới ánh sáng đèn tin ánh sáng chợt lóe lên trong phi thuyền hy vọng n g u ồ n điện đã được phục hồi cứ như những chuyện lúc trước chưa hề xuất hiện vậy t r ư ớ c 115, mảnh vỡ chiến hạm như vậy có thể thấy phạm vi nguy hiểm chỉ trong 290 km thôi còn phạm vi 10 km xung quanh mảnh nhỏ thì khu vực bình thường trở lại khi thiết bị khôi phục diễu nguyên không lập tức điều khiển tàu con troi bay về mảnh vỡ chiến hạm mà dừng tàu lại khởi động thiết bị thăm dò đầu tiên là xác định khoảng cách từ tàu đến mảnh vỡ rồi dò xét tình hình bên trong chúng hơn 10 phút sau diễu nguyên gửi thông tin về phi thuyền hy vọng rồi lái tàu con toi bay về mảnh vỡ đoạn đường vừa rồi đã làm cho mọi người kinh hãi nhưng cũng chỉ hữu kinh vô hiểm hiện tại khi tàu con toi càng lúc càng đến gần mảnh vỡ chiến hạm trương hằng và nhâm t r i ệ u nguyệt đều đồng loạt cảnh báo bọn họ cảm nhận được nguy hiểm ở phía trước nhưng không phải nguy cơ tử vong ngay lập tức nói ra thì nó như mối nguy hiểm mà trương hằng từng cảm nhận được hồi ở tiểu hành tinh có nguy hiểm nhưng không xảy ra ngay lập tức nó sẽ từ từ đến gần càng lâu càng nguy hiểm hơn thực ra không chỉ hai người họ cảm nhận thấy d i ê u nguyên cũng cảm nhận được nguy hiểm nhưng tình huống này sớm được tiên liệu trước nếu mảnh vỡ có hệ thống phòng ngự tầm xa thì tàu con toi sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng vô luận ra sao họ không thể buông bỏ kế hoạch bởi nền khoa học kỹ thuật loài người vẫn chưa đủ giúp họ sinh tồn trong vũ trụ tuy đến giờ chưa gặp phải nguy hiểm gì khi sử dụng bức nhảy không gian nhưng dân gian có câu đi đêm có ngày gặp ma nếu nền khoa học của loài người không thể điều khiển kỹ thuật này như vậy sớm muộn nền văn minh loài người sẽ bị xóa sổ trong vũ trụ m ê n h ông chính vì thế d i ê u nguyên đã quyết tâm liều chết cho dù phi thuyền hy vọng không sử dụng bức nhảy không gian ở đây chờ đợi một năm hai năm mười năm hai mươi năm cho dù hắn chết trong chiến dịch này cho dù phải tốn thời gian hai thế hệ bọn họ phải đoạt được nền khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh này bởi vì muốn bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn hơn nữa hoàn toàn nắm vững kỹ thuật mới đó không phải là chuyện trong một hai năm sợ rằng mất cả trăm nữa cũng chưa chắc hoàn thành còn cách mảnh vỡ bốn km nữa mọi người chúng ta sắp đến được mục tiêu rồi ta muốn mọi người xác nhận lần nữa nhiệm vụ của từng người t r ư ơ n g hằng nhâm chịu nguyện d i ê u nguyên một tay lái tàu một bên hỏi mọi người trương hằng vội nói nhiệm vụ của ta là dự cảm nguy hiểm đặc biệt là nguy hiểm từ hệ thống bảo vệ bên trong mảnh vỡ phi thuyền nhân chịu n g u y ệ t trần c h ờ một lát rồi nói nhiệm vụ của ta cũng là dự cảm các loại nguy hiểm có phạm vi lớn và lâu dài tỉ như các loại thiết bị tự hủy r i ê u nguyên gật đầu nhìn về các thành viên còn lại trong tiểu đội hát tinh nhiệm vụ của chúng ta cơ bản đều giống nhau bảo vệ trương hằng nhâm chịu n g u y ệ n và nhâm đạo cảnh giới b ố n phía sẵn sàng tấn công mục tiêu đồng thời tìm lối đi an toàn đảm bảo mọi người thu thập vật thể an toàn đám người lý hải vân cùng lên tiếng ương nói nhiệm vụ của ta là bắn tỉa đặc biệt khi phát hiện thiết bị bảo vệ hạng nặng sẽ dùng kỹ năng của thanh tích giả đánh vào điểm yếu để phá hủy chúng h ắ c thiết nói nhiệm vụ của ta là trợ giúp hỏa lực khi gặp tình huống vũ khí bình thường vô hiệu sẽ dùng súng l ụ c g o s dương ngoã la nói ta là nhân viên phá hủy khi phát hiện khoang thuyền bị đóng kín hoặc kết sát cố gắng phá hủy chúng mà không làm tổn hại đến vật chứa bên trong tạ hiểu nham cũng nói ta là liên lạc viên nhiệm vụ của ta là quan sát tín hiệu từ thiết bị liên lạc của mọi người một khi tín hiệu bị nhiễu ta sẽ sử dụng thiết bị liên lạc phát ra sóng ngắn cao tần để kết nối mọi người đảm bảo việc trò chuyện trong khu vực bị nhiễu tín hiệu nhân nào là người cuối cùng lên tiếng ta là suy luận giả nếu có cơ quan mai phục hoặc tình huống bí hiểm gì thì ta sẽ suy nghĩ tìm biện pháp bất quá có chắc là có trường hợp đó sao diêu nguyên khẽ cười ta cũng không biết ngươi có hữu dụng hay không nhưng ít nhất phải tính toán mọi khả năng có thể xảy ra mọi người có thể chết nhưng tuyệt không thể chết vì sơ sót của ta đây là yêu cầu thấp nhất mà ta tự đặt cho mình tốt lắm đã đến mảnh vỡ chiến hạm rồi lúc này mảnh vỡ chiến hạm đã ở trước mặt tàu con thoi d i ê u nguyên điều khiển tàu bay chậm lại tìm lối vào mảnh vỡ chiến hạm này thật ra đã gãy rịa đây cũng chỉ là vài mảnh vỡ tương đối lớn lưu lạc ngoài không gian d i ê u nguyên hy vọng kiếm được một nơi neo tàu con thoi lại nhưng đáng tiếc không có chỗ nào thích hợp vậy sử dụng cánh tay robot để cố định tàu vậy d i ê u nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể làm thể khi tìm được lỗ hổng lớn nhất có thể liền lái tàu con t o y cẩn thận nhích tới gần tàu cách lỗ hổng tầm một m thì hắn liền khởi động các cánh tay robot trên tàu cố định với mép lỗ hổng sau một hồi lắc lư tàu con t o y cuối cùng đã bám vững vào mảnh vỡ tốt lắm kế tiếp là lúc thám hiểm diễu nguyên đứng lên khỏi ghế lái cầm khẩu tiểu liên cải tiến dẫn đầu mọi người đi về cửa khi cửa tàu mở ra đối diện chính là lỗ hổng trên mảnh vỡ chiến hạm nơi ấy chỉ có bóng tối mù mịt không có chút ánh sáng tựa như mồm của một con quái thú mở rộng chờ mọi người tiến vào r i ê u nguyên hét dài một tiếng thân vi hát tinh tiếng hét vừa vang lên thì hắn đã nhảy ra khỏi cửa đặt chân lên mảnh vỡ đám người h ắ t thiết theo sát phía sau bọn họ đồng loạt hét to t h á g tử vô hám mọi người đồng loạt nhảy ra ngoài cuối cùng chỉ còn lại trương hằng nhâm đào và nhâm chịu nguyệt ba người trương hằng hơi trần c h ờ một lát nhưng cũng hét lên và nhảy ra còn nhâm đào và nhâm chịu nguyệt nhâm đào quay sang nhâm chịu nguyệt nói tôi nhảy trước hay bà nhảy trước nhâm chịu nguyệt đang khẽ nâng đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm đã lấy khẩu hiệu sao không lừa cái nào hóech hóech một chút chứ ít ra cũng ai như câu nói trong tờ m ì nạ tỏ s á u ta sẽ trở lại chứ ta nhảy trước đây ông biết tôi không thích đi cuối mà nhâm đào không để ý chỉ cười cười để nhâm chịu nguyệt nhảy xong hắn mới nhỏ giọng nói khẩu hiệu đó thật ra nghe cũng ai đó chứ tiếng vừa dứt hắn cũng nhảy ra khỏi tàu lúc này ở lỗ hổng đám người diêu nguyên không mở đèn tin lên mà chỉ im lặng chờ chờ những người phía sau khi diêu nguyên giơ tay lên ra hiệu cho mọi người lấy vũ khí ra hắn mới mở đèn tin cường độ cao đập vào mắt mọi người là một nơi đầy mảnh vỡ đâu đâu cũng thấy mảnh vỡ kim loại đồ vật tràn đầy cả khoang thuyền bất quá từ hình dạng của khoang thuyền mọi người vẫn có thể tượng ra hình dáng nguyên mẫu của nó nói thật trong lòng mọi người có chút bồi hồi bởi khoang thuyền này không phải là nơi công nghệ cao như tất cả tưởng tượng ngược lại tiểu dáng cách thiết kế của nó có chút tương tự với phi thuyền hy vọng ít ra là giống đến bảy tám phần chỉ là vách khoang thuyền tựa hồ m ỏ n g hơn điều này khiến không gian bên trong rộng rãi hơn cho dù một hành lang nhỏ thì chiều rộng của nó cũng lớn gấp dưới hành lang trong phi thuyền hy vọng nếu nơi này không có gì nguy hiểm mọi người cũng không chỉ hoãn lập tức bước về trước thăm dò do đây là một trường không trọng lực mỗi lần đi đều phải tựa lên một vách tường rồi bật n g ả y lên vì vậy tốc độ di chuyển không nhanh lắm chưa kể mọi người còn phải xem xét vật phẩm giải rác trong khoang thuyền cho nên tốc độ đã chậm lại càng chậm. cứ như vậy mọi người theo lỗ hổng bên ngoài tiến sâu vào trong mảnh vỡ chiến hạm khi đi chừng mười phút mọi người bỗng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mặt điều này đại biểu hành lang này không có hoàn toàn mất năng lượng tiếp tục di chuyển mọi người để cao cảnh giác khoảng cách giữa hai người đừng xa quá d i ê u nguyên hơi trần c h ờ một lát rồi ra lệ cả đội ngũ cẩn thận đi về hướng ánh đèn càng gần nguồn sáng thì mọi người càng cẩn thận khi gần nguồn sáng hành lang cũng dần ít bị hư hại nơi này hẳn là nơi còn nguyên vẹn nhất muốn tìm vật phẩm có giá trị dĩ nhiên phải bắt đầu từ đây nhưng bất trợn bốn phía hiện lên ánh sáng tử ngoại thì ra đã tiếp xúc với khu vực còn năng lượng chưng hẳn g và nhâm chịu nguyệt đồng loạt lên tiếng gặp nguy hiểm phía trước có nguy hiểm cùng lúc đó diêu nguyên hét lớn lui về sau lập tức rời khỏi khu vực có năng lượng khi đang hét thì hắn đã xoay người lại hai tay bám vào v ế t tường muốn mượn lực để lùi về mọi người nghe mệnh lệnh đều đồng loạt quay lùi về sau nhưng mọi người lùi về chưa đến 1 0 ờ m thì hành lang phía sau bông xuất hiện một cánh cửa kim loại từ từ hạ xuống nhiều nhất chỉ mấy giây sau cánh cửa sẽ phong bế hoàn toàn khu vực hành lang này hoàng bét theo bản năng d i ê u nguyên định giơ khẩu súng trường lên n h ắ m bán nhưng hành lang này vốn đã bị thủng lỗ chỗ muốn thoát vẫn còn lỗ hổng phía trước hắn cơ bản không nhận ra nơi nào bất thường không biết bắn vào đ â u cho phải rốt cuộc sau tiếng văng nhẹ cánh cửa kim loại đã hạ xuống hoàn toàn phong bế hoàn toàn lối ra của mọi người mối nguy hiểm không tên đã tới gần rồi chương một r ư ơ i sáu người máy khi hành lang bị phong bế d i ê u nguyên phục hồi lại tinh thần nhìn quanh rồi ra lệnh đi theo ta qua lỗ hổng bên này nói xong d i ê u nguyên đã nhảy vào lỗ hổng bên kia là một gian phòng đổ nát đối diện có một cánh cửa hư hại gian phòng chứa đầy đồ vật và dụng cụ hư hỏng vừa đặt chân xuống d i ê u nguyên lập tức g i x u ố n g lên nhắm về cánh cửa đồng thời nói vọng ra sau cảnh giới h ắ c thiết dương hóa la bọc hầu những người còn lại lập tức di chuyển tiếp tục đi tới trong lúc nói d i ê u nguyên bay từ từ về phía cửa đúng là khổ trong tình huống khẩn cấp như vậy nhưng chỉ có thể bay từ từ về trước không chạy nhanh như trên trái đất được tốc độ như vậy đúng là quá chậm d i ê u nguyên không nhịn được nhìn về cảm biến trong mũ bảo hộ bất quá lập tức đưa ánh mắt rời đi giờ chưa phải lúc dùng nó hơn nữa trang bị này là trang bị duy nhất không thể dừng lại không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng trang bị này thật ra không lớn lắm chỉ tầm một đồng xu được dán ở sau vai bên hông và chân mà xét về căn bản nó vốn không phải là thiết bị phản lực đây là thiết bị di chuyển khẩn cấp sử dụng loại p tin mới nhất đúng vậy sau hơn một tháng rưỡi nghiên cứu hộp nhạc các nhà khoa học đã thu được vài thành quả nhỏ trong đó thành quả lớn nhất chính là tin trong hộp tâm nhạc chỉ một viên tin nho nhỏ lại chứa lượng điện năng tương đương với mấy vạn viên tin tiểu bình thường thậm chí còn nhiều hơn hơn nữa nó cũng không phải hoàn toàn là tin nói chính xác nó là một thiết bị phát điện cường độ cao hoàn chỉnh chỉ một nút nhỏ đã bao gồm các kỹ thuật công nghệ phức tạp như kỹ thuật nano kỹ thuật từ trường kỹ thuật điện tử một chiếc nút nhỏ bé thôi đã vượt hẳn toàn bộ thành tựu khoa học của con người đương nhiên khi có mẫu vật rồi thì việc mô phỏng lại với kích thước lớn hơn đồng thời giảm bớt dung lượng thì không phải khó lắm đã không thể san bằng núi để xây nhà thì cũng có thể xây nhà trên núi hơn nữa mẫu vật này cũng chứng tỏ nền văn minh ngoài hành tinh này không phải tiên tiến hơn nền khoa học loài người rất nhiều tuy trình độ của nó rất cao hiện giờ loài người chưa thể đ ạ t tới nhưng nền khoa học của loài người hiện giờ mới ở trong giai đoạn tích lũy không ngừng thí nghiệm nhờ vào mẫu vật này nền khoa học loài người mới có thể nhảy vọt thiết bị gắn ở vai hông và chân là một thiết bị phát điện cường độ cao được phòng chế khi hoạt động nó sẽ tạo ra điện điện giải mảnh than hóa học chứa ở một n g ă n khác tạo ra ngọn lửa phóng ra ngoài nhờ đó sinh ra động lực đẩy thiết bị bay về một hướng chỉ định đó là nguồn gốc của động cơ trên trang bị bé k ẻ o chỉ bằng chiếc n ú t này bà con đừng thắc mắc nha cái này mình chỉ dịch đoán ý thôi tờ tờ dĩ nhiên số người biết trang bị phát điện cường độ cao này không vượt quá một trăm người hơn nữa trong số người đó hơn chín phần là các nhà khoa học và nhân viên nghiên cứu do chiến dịch lần này có nhâm đảo và nhâm chịu nguyện tham gia nên vì giữ bí mật diêu nguyên không giải thích kỹ càng về thiết bị này mà thiết bị này có thể là thứ báo hiệu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn bắt đầu đúng vậy chìa khóa cho cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn ở ngay trong quần thể chiến hạm này chỉ một chiếc hộp nhạc đã khiến cho nền khoa học đột phá chỉ cần nghiên cứu thấu triệt thiết bị phát điện công nghệ cao kia nền khoa học của loài người sẽ có bước nhảy vọt vũ khí trang phục chiến đấu thậm chí động cơ của phi thuyền hy vọng sẽ được cải tiến vượt bậc d i ê u nguyên một lần nữa thầm nhắc nhỏ mình không thể từ bỏ cho dù cho dù hắn và đồng đội đều chết cũng tuyệt đối không thể từ bỏ quần thể chiến hạm này tiếp tục tiến lên đầu tiên chúng ta nên ra khỏi khu vực đổ nát này đã xuyên qua cánh cửa d i ê u nguyên không chút do dự chỉ phương hướng cho mọi người di chuyển nhưng hắn vừa đi được chừng mười m đông nhiên bốn bề trợt trở nên yên tĩnh cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện cẩn thận nguy hiểm có nguy hiểm ở phía trước trương hằng cùng nhâm chịu nguyệt đồng loạt hô to mà khi tiếng kêu chưa dứt d i ê u nguyên chỉ vừa giơ súng lên thì một người máy đã bay đến như tia chớp đúng vậy người máy này chân không c h ạ m đất lơ lửng cách mặt đất tầm 3 0 cm trong hoàn cảnh chân không thế này nó có ưu thế rất lớn về tốc độ điều quan trọng nhất thân thể nó không hề phát ra ánh sáng trừ ánh sáng từ các đốt ngón tay phần còn lại đều tối đen cứ như vậy người máy này hệt như một hồn ma trôi nổi trong khoảng không vũ trụ nhưng nói nó là người máy thì có vẻ không đúng lắm chính xác hơn phải gọi nó là một xúc tu kỳ lạ nó là một r o b o t kỳ quái có hình dáng phi nhân loại thẳng đứng như s ú c tu thân có bốn cánh tay máy bụng có một khoanh tròn đang xoay liên tục trên người nó có vài chỗ đã hư hỏng trong đó hai cánh tay máy đã gãy hết phần nữa phần n g ự c lại có một lỗ thủng to tướng thông qua đó có thể thấy rõ các linh kiện bên trong cho dù vậy khi người máy dài hơn hai m này tiếp cận mọi người đều cảm thấy sợ hãi đặc biệt là ở gần ánh sáng phát ra từ mắt nó vốn đã ảm đạm nhanh chóng sáng lên tỏa ra ánh sáng trắng trói mắt a mắt thấy diêu nguyên đứng đầu tiên chắn trước mọi người h ắ c thiết trở nên kích động gào to hai tay giơ khẩu súng lên nhắm về phía người máy mới xuất hiện hai chân rậm mạnh xuống sàn bay về trước gần như dùng tốc độ nhanh nhất che chở cho diêu nguyên đừng đừng kích động diêu nguyên lập tức hiểu ý h ắ c thiết h ắ c thiết vốn là người sùng bái diêu nguyên nhất trong tiểu đội h ắ c tinh những thành viên khác quá lắm cũng chỉ có tình chiến hưu và tín nhiệm hắn nhưng h á c thiết thì khác hắn với diêu nguyên h á c thiết gần như sùng bái điên cuồng h á c thiết từng nói nếu như phải chết đợi hắn che đạn cho diêu nguyên trước đã nói thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh khi h á c thiết vọt lên ánh sang từ mắt người máy từ từ biến đổi đầu tiên đổi thành màu vàng màu đỏ nhạt màu đỏ màu xanh biếc rồi màu xanh lam lúc này hát thiết đã che chắn trước mặt diêu nguyên đồng thời lấy ra súng máy nhắm thẳng về phía người máy hai mắt hắn mở lớn cơ bắp toàn thân căng lên đừng kích động diêu nguyên hét to một lần nữa đồng thời kéo hát thiết ra sau một lần nữa trở thành người đứng đầu tiên vừa làm hắn vừa nói đừng quá nóng nổi nếu như muốn tấn công chúng ta thì nó có thể làm trước khi chúng ta kịp phản ứng rồi nhưng nó không làm chứng tỏ nó bị cái gì đó hạn chế đúng không nhâm đảo nhâm đảo đang che chắn cho nhâm chịu nguyệt lúc này hắn hiểu không phải là lúc n g ẩ người n lập tức nói đúng đúng là như vậy nơi này là chiến hạm của người ngoài hành tinh như vậy có robot bảo vệ là hiển nhiên cũng như ngươi bố trí robot canh phòng quanh máy tính chủ trung tâm trên phi thuyền hy vọng nhưng người máy này không thể tự tiện tấn công được cho dù chúng ta không có mã hóa thân phận cũng thế tuyệt không thể mã hóa thân phận giữa nguyên lập lại một lần nữa đúng có vài nhà khoa học đã từng nói qua vấn đề này trong tương lai con người có thể chứa chip điện tử trong tay cực đoan hơn là trong đầu chip điện tử này có công năng chứng minh thân phận thay thế cho các loại thẻ khác nếu nền khoa học của người ngoài hành tinh đã phát triển rất cao thì việc này hoàn toàn có thể hơn nữa chỉ cần là máy móc thì luôn có nguy cơ trục chặt nếu chip điện tử bị hư hại hoặc thiết bị nhận dạng c h i p bị hỏng không lẽ người máy sẽ đại khai sát giới sao đúng là tuyệt đối không thể lúc này đám người gưng lưu bạch lý hải vân đã vọt tới bên cạnh hát thiết bất quá bọn họ không dám vượt lên r i ê u nguyên chỉ có hát thiết rông lớn mẹ kiếp người máy đã xuất hiện rồi các người còn thảo luận vấn đề khoa học gì nữa bị thân kinh à bình tĩnh lại đừng có nóng nhân nào bất đắc dĩ nhún vai nói ngươi không thấy ánh sáng từ mắt người máy đã biến về bình thường à hiển nhiên chỉ cần không biểu hiện hành động tấn công nó sẽ không ra tay tấn công chúng ta dù sao đây cũng là trong chiến hạm không thể dựa vào việc không chứng minh thân phận mà tấn công được hiện giờ điều quan trọng là thu thập thông tin có bao nhiêu người máy trong đây bọn nó bảo vệ khu vực nào hệ thống nhận diện có thể phá giải không tốt nhất không nên xung đột cùng những người máy này thực ra đây đã là tình huống tốt nhất mà ta tính đến thang n g ư ờ i chim kia c â m miệng hắc thiết lớn tiếng quát lao tử không có mượn ngươi h ắ c thiết diêu nguyên lập tức hét lên ngươi nói ai là người chim hiện giờ nhâm đảo là một thành viên trong tiểu đội chúng ta mẹ nó ngươi đang chửi a i hả h ắ c thiết lẩm bẩm vài câu nhưng cuối cùng vẫn xin lỗi chỉ là nhâm đảo cơ bản không hề để ý tới hán chăm chú nhìn vào người máy đằng trước sau vài giây nhâm đảo đột ngột nói với diêu nguyên không ổn không biết phải ta cảm giác nhầm hay không tuy ánh sáng từ mắt nó đang dần biến đổi về màu trắng nhưng màu trắng này đang từ từ đ ậ m lên hơn nữa nó vẫn xuất hiện trước mặt chúng ta mà không hề có phản ứng gì diễu nguyên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này hắn cũng không còn tâm tình để quản hát thiết nữa mà chăm chú nhìn vào người máy quả nhiên ánh sáng từ mắt nó đang từ từ biến thành màu vàng hơn nữa người máy không hề di chuyển chút nào cứ chắn trước mặt mọi người nó đang trao đổi với chúng ta nó phát ra tiếng nói nguy nơi này là môi trường chân không chúng ta căn bản không thể nghe được thanh âm của nó có thể nó đang ra lệnh chúng ta bỏ vũ khí xuống hoặc đi theo nó về chỗ như phòng bảo vệ hoặc cụ c a n ninh nếu không nó sẽ tấn công chúng ta khi lời r i ê u nguyên vừa dứt ánh sáng từ mắt người máy đã biến thành màu vàng nhạt tình hình t r ợ n trở nên cực kỳ căng thẳng chương một trăm mười bảy m ù i nhử bom nhân đạo suy luận xem nơi này chỉ có một người máy thôi sao d i ê u nguyên thấy ánh sáng từ mắt robot đang n h ạ t dần vội vã hỏi nhâm đào hơi sửng ư sốt lúc này hắn t r ợ t cảm thấy thấy bốn bề trở nên cực kỳ yên tĩnh vô số manh mối suy luận và kết quả hiện ra trong đầu mình gần như không chút do dự hắn đáp lời không không chỉ một con nếu thế thì không thể giải thích được việc trương hằng cùng nhâm chịu nguyệt lại cảm ứng được nguy hiểm từ một hướng khác bởi nếu thế thì lẽ ra chúng ta không nên gặp phải robot ở đây mới đúng điều này chứng tỏ cả khu vực này đều có robot canh gác đúng như ta đoán vậy đây là câu hỏi thứ hai vừa nói một tay riêng nguyên đã chạm tới khẩu súng l ụ c g o s nếu như chúng ta phá hủy con robot này như vậy các robot khác có bị báo động không và chúng có tấn công chúng ta hay không có nhân đào trả lời chúng ta vừa vào lối này khoảng mười mấy giây mà robot đã xuất hiện rõ ràng bọn chúng có hệ thống truyền tin nếu phá hủy một các robot khác lập tức sẽ bị báo động diễu nguyên lúc này đã rút khẩu súng lục g h t ra nhưng vẫn chưa d ơ lên ngắm bán hắn quay lưng về phía nhâm đ ả o tiếp tục hỏi câu hỏi cuối cùng những con robot này có biết sử dụng vũ khí xuyên thấu hoặc vũ khí nổ mạnh để tấn công chúng ta không lần này nhâm đ ả o trần chờ khoảng hai ba giây rồi mới đáp không theo tình hình trước mắt mà suy luận thì các con robot này chỉ có trí tuệ ai bình thường cùng với hệ thống nhận diện đơn sơ bọn chúng không biết chiến hạm này đã bị phá hủy cũng như nơi này không thể có người nào còn sống bọn chúng chỉ làm theo những gì được lập trình từ trước thôi mà nếu thế chúng tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ khí xuyên thấu và phá hủy bên trong chiến hạm nói cách khác mặc dù chúng có thể có vũ khí tầm xa nó cũng không thể xuyên thủng tường chiến hạm nói xong diêu nguyên thấp giọng quát đội viên hát tinh ba giây sau bắt đầu tấn công trong thời gian ngắn nhất phá hủy rô bốt này sau đó nghe lệnh ta chỉ huy ba hai một bán tiếng thét ra lệnh của diêu nguyên vừa vang lên nòng súng đã rực cháy người khai hỏa đầu tiên là hát thiết với khẩu súng máy cải tiến của mình khẩu súng đã được cải tiến để có thể hoạt động trong môi trường chân không do đã qua cải tạo nên tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn lực phản chấn nó cũng giảm bớt đi rất nhiều khiến cho người dùng bay từ từ về phía sau cứ thế toàn bộ mười khẩu súng bao gồm khẩu của trương hằng đều nổ đạn mười người bắn đều bị phản lực đầy rời về phía sau mặc dù chân bọn họ có đạp trên thành chiến hạm nhưng với điều kiện vô trọng lực không có đủ lực ma sắt nên cứ thế họ bị đẩy bay từ từ chỉ lát sau đoàn người quay cùng lên rồi ngã sấp chối n ố i vào nhau cả bọn dính lại một chùn lùi về sau cho đến khi có người bám được vào vách tường hoặc đồ vật nhô ra ngoài thì mới dừng lại nhìn kỹ lại mục tiêu thì ra robot kia đã bị bắn lùi ra xa chìm hẳn vào trong bóng đêm tăm tối của vũ trụ lát sau thứ nơi xa vang lên tiếng nổ kịch liệt trong lúc bán d i ê u nguyên đã xác định vũ khí loài người hiện giờ có thể tổn thương robot nhưng vấn đề là mức độ tổn thương rất nhỏ s á c robot bị đánh bay vừa rồi có rất nhiều vết lồi lõm nhỏ trên thân tất cả đều là dấu vết đạn bắn để lại nhân tố làm robot phát nổ chính là những viên đạn bắn vào chỗ robot bị hư hỏng cũng như đạn từ súng logos còn lại vũ khí loài người không thể xuyên thủng bộ giáp của robot nhưng thời gian không cho phép diêu nguyên suy nghĩ nhiều về việc này hắn kêu lên mọi người nhanh chóng trở về căn phòng lúc trước mau vừa nói diêu nguyên đã đưa tay bắt lấy thành chiến hạm dùng nó làm chỗ dựa bay về căn phòng cũ trên đường hắn thoáng nhìn về sau hỏi trương hằng nhâm chịu nguyệt hai người hiện giờ có cảm giác được nguy hiểm không trương hằng lập tức đáp có hai đầu lối đi này có chút nguy hiểm còn có lối đi lúc trước chúng ta qua rồi lối đi phía trên và bên cạnh nữa nhâm chịu nguyệt cũng khẳng định đúng ta cảm giác nguy hiểm sắp đến bọn chúng rất nhanh t ố t bản đồ đã rõ ràng hai đầu lối đi này thêm đường bị bịt kín lúc trước còn có lối đi từ phía trên hầu như các lối đi chúng ta đi qua đều có robot chứng tỏ robot trong khu vực này đều tập trung lại d i ê u nguyên vừa nói vừa bay vào trong phòng ngay sau đó là những người còn lại đến giờ d i ê u nguyên mới ra lệnh cho dương ngoa la dương ngoa la đem tất cả thuốc nổ mang theo lắp ở đây cài đặt luôn bộ hẹn giờ thiết lập thời gian nổ là năm giây sau khi kích hoạt rõ đảm bảo hoàn thành mệnh lệnh dương hóa la không dám chậm trễ vội hét to rồi bắt đầu bố trí thuốc nổ tuy mệnh lệnh này có chút kỳ lạ một khi toàn bộ thuốc nổ nổ tung thì cả bọn không chết cũng bị thương nhưng tính cách của quân nhân khiến hắn chấp hành không chút do dự d i ê u nguyên quay lại ra lệnh cho những người còn lại t r ư n g hằng nhâm chịu nguyệt hai người cẩn thận cảm ứng xem số lượng robot đến từ hai bên đây là bao nhiêu khi robot tới gần lối đi này lập tức báo cho ta biết còn nữa khi ta ra lệnh thì tất cả phải chui qua lỗ hổng ban đầu quay lại lối đi bị phong bế lúc trước chạy ngược lại tốc độ phải nhanh rõ chưa t r ư n g hằng hét lên đáp ứng nhưng lát sau lại vội vàng hỏi nhưng hai lối đi kia đều có robot rồi chúng ta quay lại con đường cũ không phải bị mắc k ẹ t sao không robot sẽ đến từ lối đi mà chúng ta gặp con robot đầu tiên còn ở con đường ban đầu nơi đó hẳn không có robot mới phải đúng lúc này nhâm đào trợn phát biểu diêu nguyên lướt nhìn hắn rồi gật đầu đúng vậy bởi vì lỗ hổng này được tạo thành trên vách tường tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía lỗ hổng ban đầu tuy lỗ hổng này có hơi bé nhưng một người vẫn chui qua dễ dàng theo lý thì r ô b ố t cũng có thể qua được vậy tại sao lại nói thế bọn chúng chỉ là r ô b ố t thôi diêu nguyên cười lạnh vừa nhìn dương hóa la lắp đặt thuốc nổ vừa nói chỉ cần bọn chúng chưa tiến hóa đến độ có trí tuệ nhân tạo mà vẫn còn là robot xử lý theo chương trình được cài đặt sẵn như vậy bọn chúng sẽ nhìn nhận đây là một căn phòng còn lỗ hổng mà chúng ta đi qua là một vách tường chúng không thể đi xuyên qua vách tường để đuổi theo chúng ta được mà buộc phải tìm đường khác dẫn đến địa điểm phía sau vách tường do vậy chúng chỉ có thể đi từ cửa lớn của căn phòng này sở dĩ bọn chúng mắc sai lầm như vậy vì trong chương trình điều khiển của chúng chúng ta vốn đã bị kẹt trong một căn phòng kín không có khả năng đi qua các lối đi khác em hiểu rồi lý hải vân reo lên cho nên chúng ta mới dụ tất cả chúng lại đây rồi dùng thuốc nổ để giết chúng mà trước lúc bom nổ sẽ thoát ra từ lỗ hồng này chúng ta sẽ làm ngồi đúng không không phải chúng ta mà là ta d i ê u nguyên nhẹ nhàng ngắt lời ta là toàn năng giả vừa có khả năng của thanh tích giả cảm ứng giả dự chi giả lúc này ta là người thích hợp nhất để dụ bọn chúng đến khi ta chắc chắn rằng trong vòng năm giây toàn bộ bọn chúng sẽ tiến vào phòng ta sẽ kích hoạt thuốc nổ rồi chạy qua lỗ hổng h ọ p đội với mọi người mọi người chợt trở nên im lặng hắc thiết lập tức giống lên không được ngài là h ạ m trưởng ngài quan trọng hơn chúng ta nhiều lần ta cũng là cảm ứ n g giả để ta làm mồi dụ đám rô bớt kia hoặc thêm vào ưng với trương hằng lưu lại với ta ba người ba kỹ năng so ra còn mạnh hơn ngài nhiều sao ngài có thể làm mồi nhử được ưng cũng mở miệng thời gian năm giây quá ngắn trong khi uy lực của bộ thuốc nổ này không phải chuyện v ừ a rất nguy hiểm nhiệm vụ này giao cho ta thi hành đi bắt buộc phải là năm giây thậm chí có khi còn ngắn hơn nếu không một khi robot phát hiện chúng ta không coi trong phòng như vậy sẽ lập tức trở ra tiến hành bao vây mọi người năm giây đủ để ta trốn thoát đó cũng chính là nguyên nhân ta là mồi nhử d i ê n nguyên kiên quyết nói ta là cảm ứng giả có thể gia tăng tốc độ phản ứng hơn nữa lại có kỹ năng của thanh tích giả có thể đ ể cao thị lực thêm vào kỹ năng của dự chi giả cảm ứng trước nguy hiểm nếu ta khởi động thiết bị thoát hiểm thì tốc độ sẽ rất nhanh trong địa hình phức tạp này ta có khả năng thoát khỏi đây trong vòng năm giây còn các, các người thì không hiểu chứ chỉ có ta làm mùi nhử mới có cơ hội sống sót còn nữa đây là mệnh lệnh rõ ràng thành viên trong tiểu đội hát tinh đều không cam l ò n g để riêng nguyên mạo hiểm nhưng một khi nhắc đến mệnh lệnh cho dù là hát thiết cũng phải tuân theo mọi người đành im lặng chờ đợi robot đến và xem dương hóa la lắp đặt thiết bị kích nổ khi dương hóa la lắp đặt xong tất cả khoảng chừng mười giây sau trương hằng và nhâm chịu nguyệt đều hiện vẻ lo lắng bọn họ đồng thanh la lên sắp tới rồi dỗ bốt đầu tiên cách chúng ta rất gần ta cảm thấy nguy hiểm nhớ chưa khi ta ra hiệu thì các ngươi lập tức thoát ra từ lỗ hổng d i ê u nguyên nâng khẩu súng lục gột của mình lên đồng thời lấy từ bên hông nhâm chịu nguyệt một khẩu súng lục gột khác sau khi nâng hai khẩu súng lục gột lên hắn hít một hơi dài sau đó la lớn đi tiếng nói vừa dứt d i ê u nguyên đã lao về phía cánh cửa lớn trong phòng chương một trăm mười tám giây phút đó sống hay là chết đây không phải là lần r i ê u nguyên sử dụng kỹ năng tân nhân loại trong chiến đấu trước đây rất lâu khi tham dự một chiến dịch trên trạm không gian hắn đã bước đầu sử dụng kỹ năng này rồi nhưng lúc đó hắn không biết đây là kỹ năng tân nhân loại đồng thời cũng không cho rằng phương thức đó khác biệt với trước đây thật ra cảm giác bốn bể trở nên yên tĩnh khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại không hiếm thấy ngoài đời thực trong các cuộc chiến ác liệt khi mạng sống bên bờ vực tử vong rất nhiều người cũng sẽ xuất hiện cảm giác như vậy không đau đớn không tiếng động không cảm giác được tiếng đạn thậm chí còn không nghe được thanh âm của mình dĩ nhiên đó chỉ là sự kích thích quá độ của bộ nào sinh ra ảo giác như vậy thôi chứ không hề có chuyện không cảm thấy đau đớn không nghe được tiếng động cũng như khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại tuy bốn b trở nên tĩnh lặng tuyệt đối nhưng người dùng vẫn có thể nghe được tiếng động xung quanh chỉ là trong người có cảm giác như vậy thôi nhưng kỹ năng của tân nhân loại không phải là trạng thái kích động thường thấy trên chiến trường mà là một trạng thái khác hẳn tỉ như cảm ứng giả thanh tích giả dự chi giả các kỹ năng hay trạng thái này đều để cao năng lực con người lên cực hạn cho nên khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại diêu nguyên sẽ có sức mạnh siêu nhân dĩ nhiên đó chỉ khi so với người bình thường chứ không thể nào khoa trương như phim ảnh được đây cũng là lần đầu diêu nguyên đồng loạt sử dụng ba loại kỹ năng cảm ứng quan sát và dự chi năng lực của cảm ứng giả giúp hắn để cao tốc độ phản xạ năng lực thanh tích giả giúp hắn tăng cường thị giắc còn dự chi giả giúp hắn dự báo nguy hiểm so từng loại kỹ năng một thì hắn kém hát thiết ưng vài chương hằng nhưng nếu phối hợp các loại kỹ năng lại uy lực không chỉ đơn giản như một m ộ t hai khi diêu nguyên bay tới cửa phòng nhâm đ à o còn đang dịu nhâm chịu nguyệt lui về lỗ hổng diêu nguyên không ló đầu ra khỏi cửa mà d ơ khẩu súng lục gật lên dựa vào cảm giác nguy hiểm có được từ năng lực dự chi giả hắn bóc c ỏ tuy không có tiếng súng vang dội nhưng phản lực khổng lồ từ tay truyền đến khiến diêu nguyên thiếu chút nữa mất thăng bằng cũng may khả năng phản xạ của hắn đã được nâng cao sau khi bóc c ỏ bàn chân hắn nhanh chóng đạp mạnh vào cửa phòng nhờ sức lao ra ngoài bên ngoài lối đi một robot đã ngã gục tỏa ra các tia lửa điện tí tách vũ khí g h o t có lực xuyên thấu quá mạnh mẽ chỉ một viên đạn đã xuyên thủng r ô b ố t phá hủy các bo mạch và con chịp bên trong tuy nhiên s á t r ô b ố t không bị đẩy đi quá xa chỉ có một lỗ hổng sâu ngắm trên người như vết tích của viên đạn được rồi để ta thử xem cực hạn của mình đến đâu diêu nguyên hít sâu một lần nữa mắt hắn nhìn về cảm biến trong ngũ hắn muốn khởi động thiết bị phản lực được trang bị đằng sau người diêu nguyên trong một năm nay tôi vẫn luôn nghiên cứu về tân nhân loại thực tế tôi vẫn luôn hoài nghi loại vi rút thần bí khiến cho người bình thường trở thành tân nhân loại có thật hay không nhưng điều này cũng không quan trọng lắm chỉ có điều này là chắc chắn tân nhân loại xuất hiện trong lúc con người đang cố gắng thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt của vũ trụ chợt xuất hiện tiến hóa giống như một đợt dịch bệnh truyền nhiễm nếu số lượng người mắc phải quá cao thì sẽ xuất hiện một số ít cá thể có khả năng đề kháng thích ứng với nó còn ở đây tân nhân loại xuất hiện là do thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu trong vũ trụ ỷ vải nạ nói với diêu nguyên dù sao thì phiên bản đơn giản của thiết bị động lực cao điện từ đã hoàn thành thời gian vận hành của nó chừng năm phút dĩ nhiên thông số là trong lý thuyết và điều kiện vận hành hoàn hảo cũng do người muốn hoàn thành nó gấp quá còn muốn chúng ta nghiên cứu nền khoa học của người ngoài hành tinh rồi dùng khoa học kỹ thuật của loài người đi cải tiến thời gian sử dụng thiết bị này Thống lại, thời gian sử dụng thực tế của nó tầm 3 phút, trong trụ phút tiếp tục hít từng nhẽ. lệnh cảnh Chiến hơi、dài. hắn cần nhiều gian dụng nó ngươi lùng nguyên. nguyên cần dưỡng lại, liệu làm lệ riêu Riêu dài, của Ba sau. sử mà đấu và báo vũ khi ba nơi phía sau trang phục chiến đấu khẽ chấn động thân thể diêu nguyên đột ngột được đẩy về trước mỗi lần hắn dịch chuyển ánh mắt thì phương hướng di chuyển cũng thay đổi chẳng qua do tốc độ quá nhanh nên nhìn qua cứ tưởng hắn đang bay theo đường thẳng cùng lúc đó trong lối đi xuất hiện ba robot hơn nữa thông qua dự cảm của diêu nguyên phía sau đối phương còn có ít nhất mười mấy robot mẹ kiếp cái này mà là phế hạng à, sao khu vực này nhiều robot vậy trong các mảnh vỡ của phi thuyền vẫn có quân đội robot sao chỉ trong trước mắt bộ não diêu nguyên hiện lên các suy luận bất quá chỉ trong một thoáng hắn lại tập trung vào ba con dô bốt vừa xuất hiện trước mắt còn có thiết bị phản lực sau lưng khi thấy r i ê n nguyên sắp lao vào vách tường bờ vai hắn rung lên mạnh mẽ theo lực từ vai cũng như hông khiến hắn xoay tròn 180 độ cả người đưa lưng về phía tường đồng thời bàn chân đạp mạnh lên tường nhờ phản lực bay thẳng về hướng ngược lại khi hắn vừa đi một chùm ánh sáng nhỏ đã bay đến và chạm với vách ở đằng xa Dô bốt dạng xúc tu đã có sự biến hóa mới chiếc ria xoay tròn giữa người chúng hiện ra một lỗ súng đen ngòm tia sáng kia bắt nguồn từ họng súng đó tên đầu tiên diễu nguyên khi vừa xoay người bay ngược lại khẩu súng lục g ộ s đã bắn thẳng vào ngực một dô bức khác con dô bốt kia lập tức bị bắn lùi ra sau thân thể lóa lên vô số tia điện rồi ngã ập xuống diễu nguyên lần lượt đạp dọc theo vách chiến hạm tiến về trước phía sau hắn vô số ánh sáng lóe lên và chạm với vách tường hắn giơ súng nhắm và khai hỏa vào một con r o b o t khác tia lửa điện loay lên con r o b o t thứ hai đã bị phá hủy con thứ hai khung cảnh chiến đấu này quả thật phi thường tiếc là không ai có thể thưởng thức còn các con r o b o t ư chúng làm gì có khái niệm thưởng thức r i ê u nguyên lộn qua lộn lại giữa hai vách tường vừa tránh né vừa b ắ n trả mỗi lần bắn súng thời gian đều không vượt quá một giây thiết bị phản lực gắn sau trang phục bảo hộ giúp hắn có tốc độ cực nhanh đặc biệt trong hoàn cảnh chân không như thế này không có lực cản hay ma sát làm cho tốc độ nhận được là tối đa nếu đổi là người bình thường sử dụng sợ là đã ngã c h ó n g váng mặt mày trong khung cảnh này còn giống như diêu nguyên không ngừng thay đổi vị trí tránh né sự tấn công của robot và dùng súng g t bán trả hơn nữa còn tính toán mỗi điểm lấy lực các điểm nào h lộn thực tế d i ê u nguyên lúc này không hề chỉ dùng tới ba kỹ năng như hắn nghĩ bởi trong lúc chiến đấu kỹ năng của suy luận giả đã được khởi động nơi này là vũ trụ không phải là chiến đấu trên mặt đất ở nơi có trọng lực trong khi đó d i ê u nguyên phải di chuyển liên tục giữa trần và nền chiến hạm rồi di chuyển xéo tránh né qua lại bên cạnh đó điều kiện không trọng lực cùng hoàn cảnh địa hình phức tạp cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự chính xác khi ngắm b ắ n của d i ê u nguyên mỗi phát bán, hắn cơ h ộ dùng trực giác của mình để bắn có thể nói trận chiến này hắn không thể sử dụng bất kỳ kinh nghiệm nào có được khi chiến đấu trên đất bằng mà phải chiến đấu trong không gian lập thể mới bút toàn thân diêu nguyên chấn động cho dù hắn nhanh nhẹn đến đâu thì tốc độ bắn của các robot cũng không chậm khi hắn phá hủy con robot thứ năm hai đầu lối đi đã xuất hiện chi chít robot vô số họng súng cùng nhắm vào hắn rốt cuộc một viên đạn đã bắn c h ú n g đuổi diêu nguyên chấn thương này ảnh hưởng rất lớn đến hắn thiếu chút nữa khiến hắn đâm sầm vào vết tường hơn nữa chỗ bắp đùi bị bắn trúng chuyển đến cơn đau trang phục bảo hộ bị phá hủy sao d i ê u nguyên hít một hơi dài nhằm khiến mình bình tĩnh lại hắn không dám chậm trễ vội vã mượn điểm tựa trên vách nhảy ngược lại vào phòng v ừ a vào hắn lập tức bỏ hai khẩu súng lục gọt xuống nắm lấy một bên vách lao nhanh về cuối phòng đồng thời một tay khác thì sờ trên đùi mình xem xét vết thương còn may bộ đồ chưa bị hỏng quả như nhâm đào đoán các con robot kia không thể sử dụng vũ khí có sức xuyên thấu hoặc phá hủy cao trong phi thuyền tuy đây từng là phi thuyền của bọn chúng nhưng chúng lại không biết rằng nó đã bị phá hủy hơn nữa bộ trang phục chiến đấu này quả rất tốt cho dù bị bắn chúng cũng không thủng cứu mình một mạng bất quá xương bắp đ u ổ i có vẻ nứt rồi d i ê u nguyên âm thầm tính toán thời gian nhưng đúng lúc này thiết bị liên lạc chuyển đến mấy tiếng kinh hô Cửa hồ b ê nghe phía ư n và Trương ằ n chuyện. Nguyên, bên chặn cánh xuống người buông cũng phải chết trận cùng lao đội trưởng. n g g đã đây, đi đây đội xảy phải ra rồi. rồi. ra. mau Mau, cửa ta các Có chết chết h Diêu tới lối kiếp, Mẹ lao bị sắp sắp sập đến mấy tiếng này d i ê u nguyên vẫn chưa hiểu phía đó có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lối đó cũng có cửa sập d i ê u nguyên không dám c h ầ n chờ, lập tức kích hoạt thiết bị gây nổ đồng thời dùng ánh mắt khống chế phương hướng bay của thiết bị phản lực khốn kiếp xương đùi bị nứt nên hắn không thể nào dùng chân mượn lực điều này khiến cho việc tu chỉnh góc độ khó hơn rất nhiều đến khi vất vả điều chỉnh xong hướng đi thì phía sau lại chuyển đến cảm giác nguy hiểm ba r i ê u nguyên nào còn dám đợi cả người lao thẳng về phía lỗ hổng hắn dùng hông và tay xoay người lại dùng cái chân lành lặn đạp lên vách tường đẩy hắn bay về cuối phòng hai hướng bay của diêu nguyên vẫn còn hơi xéo lên trên vào lúc hắn sắp va phải trần hai tay hắn giơ ra áp vào vách đôi tay vận sức đẩy lần cuối cùng đẩy mạnh xuống dưới theo đường xiên một trong nháy mắt diêu nguyên lướt dọc nền nhà lọt qua cánh cửa sập chỉ còn mấy chục c mở nữa là đóng lại phía sau chuyền đến tiếng thuốc nổ vang r ộ i trong t h á n g c h ố c hắn thậm chí còn có thể cảm giác được ngọn lửa nóng rực phà tới sau lưng hắn một tiếng ầm vang lên cánh cửa sập hạ xuống hoàn toàn ngăn làn sóng sung kích và nhiệt độ kinh người từ căn phòng kia lại cùng lúc đó hơn mười bàn tay đồng loạt nắm lấy diêu nguyên khiến tốc độ bay tới của hắn giảm bớt đến đây diêu nguyên rốt cuộc đã kiệt sức cho dù trên phương diện thân thể hay tinh thần hắn cũng không thể kiên trì nữa đôi mắt hắn tối s ầ m lại lâm vào hôn mê vào giây cuối cùng nơi vách ngăn giữa sống và chết hắn rốt cuộc đã vượt qua chương 119 cách thám hiểm quần thể chiến hạm. khi diêu nguyên tỉnh lại chạm vào mắt hắn là một luồng ánh sáng trắng nhu hòa trên người được đắp một tấm chăn thoải mái trong chốc lát hắn còn chưa nhận ra mình đang ở đâu cả người hơi thất thần cũng may do được huấn luyện nghiêm chỉnh nên hắn hoàn tỉnh rất nhanh bắt đầu xem xét xung quanh và cảm thụ vết thương của mình chân được băng bó bằng t h ạ c h cao quả nhiên nước xương có khi là gãy trang phục chiến đấu đã được khởi ra nơi đây là phòng cấp cứu trong phi thuyền hy vọng xem ra bọn họ đã đưa ta trở về thành công vậy còn chuyện trên chiến hạm hư hỏng thì sao có người hy sinh không có đem được xác robot về phi thuyền hy vọng không còn phát hiện được gì nữa không diêu nguyên đang suy tư thì đầu trận vô cùng đau đớn cơn đau quá mãnh liệt tựa như có một cây gậy không ngừng quấy phá nào hắn với định lực của mình mà diêu nguyên cũng không nhịn được lớn tiếng rên tiếng rên đau đớn lập tức kinh động bốn binh lính bảo vệ bên ngoài bọn họ lập tức tiến vào phòng kiểm tra xung quanh trong đó có một người lao tới bên diêu nguyên che chắn hắn đằng sau không có kẻ địch hạm trường hình như rất đau đớn gọi bác sĩ mau binh lính lao tới bên diêu nguyên nhanh chóng kiểm tra thân thể hắn lúc này diêu nguyên không kêu lên nữa nhưng hàm răng hắn cắn chặt lại mồ hôi không ngừng chạy trên mặt sắc mặt diêu nguyên lúc đỏ lúc trắng t h ư ợ n như sắp hấp hối bốn binh lính kinh hãi cũng may là họ phản ứng không chậm một người thì nhấn nút cấp cứu khẩn cấp bên giường bệnh một người kiểm tra mạch đập của d i ê u nguyên đồng thời chấn an hắn liên tục nói hít thở đều đạn người khác cầm súng bảo vệ xung quanh người cuối cùng thì chạy ra khỏi phòng cấp cứu lao thẳng về phòng bác sĩ khoảng một phút sau một đám bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy đến lúc này miệng d i ê u nguyên đã bắt đầu sùi bọc mép hai mắt trắng rã bác sĩ chịu trách nhiệm vội vàng nhào tới bên cạnh kiểm tra sơ lược mạch đập cùng nhịp thở đ ề u to mau tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau hạm trường đang chịu đau đớn kịch liệt nhanh lên tiêm vào ngay sau đó qua phòng ct kiểm tra có thể trong cơ thể hạm trường có tổn thương ngầm diễu nguyên chỉ nghe được mấy lời này khi mùi thuốc tiêm vào người thì cơn đau dần dừng lại kéo theo đó là cơn mỏi mệt kinh khủng khiến hắn một câu cũng không nói nên lời lập tức hôn mê mệt không mệt muốn chết rồi ạ anh thử mệt chết đi được thân thể hay tinh thần ký ức hoặc linh hồn thật sự rất mệt mỏi vậy thì ngoan ngoãn ngủ một giấc đi ngủ xong không được lười nữa nha vì em vì con của chúng mình anh phải cố gắng sống sót phải thành công đúng vậy vì con con của chúng ta hai mắt r i ê u nguyên mở ra tỉnh lại thì ra tất cả đều làm ơ nhưng giọt nước mắt bên khỏe mắt lại chứng tỏ tất cả không chỉ là mơ hắn bình thản lấy tay lao đi trông như vừa n g ã i ngủ lần này hắn vẫn nằm trên giường bệnh nhưng phòng bị cách ly bởi các tấm kính cách khuẩn nhìn qua giống như phòng cách ly đ a n g xa có một y d ì tá đang ngủ gà ngủ gật hắn không vội lên tiếng mà im lặng quan sát xung quanh lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn cô y dì t á ơi ta tỉnh rồi n à n g y d ì tá kia giật b ắ n người nhất thời nàng còn chưa biết chuyện gì xảy lát sau mới định thần lại cô nàng vội vàng chạy lại trước giường xem xét các thiết bị theo dõi lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời chấp tay trước ngực thật xin lỗi xin lỗi đêm qua em thức khuya xem phim quá nên giờ ngủ quên chứ bình thường em không có hậu đậu như vậy đâu xin lỗi xin lỗi l à m ơn ngài đừng nói cho bác sĩ biết nha diêu nguyên mỉm cười yên tâm ta không phải người nhiều chuyện đâu nhưng em cũng đừng thức khuya như vậy là người chăm sóc bệnh nhân đôi khi chỉ vì ngủ quên sẽ gây tai nạn chết người đấy nàng y di tá này tuổi chỉ mới hơn hai mươi một chút tâm tình vẫn còn hơi trẻ con nghe vậy chỉ dám lẹ lưới gật đầu sau đó nói hạng trưởng xin chờ một chút em đi gọi bác sĩ ngay đây diêu nguyên không cản chỉ hỏi một câu ta hôn mê bao lâu rồi ngài đã hôn mê mười hai ngày rồi vừa nói cô nàng đã chạy mất bóng diễu nguyên còn nhớ rõ lần tỉnh giấc trước hắn chỉ mới suy nghĩ một lát thì đầu đã đau đến chết đi sống lại tuy không rõ nguyên do nhưng hiện giờ hắn không dám để mình suy nghĩ quá lâu hắn đành nhìn chung quanh cố gắng làm mình phân tâm chờ bác sĩ đến không lâu sau bác sĩ y tá còn có một đội binh lính bảo vệ đã có mặt trải qua một tiếng đồng hồ kiểm tra Diêu mới hỏi. Nguyên bác sĩ bộ não ta có phải có vấn đề hay không tỉ như khối ứ hay va đập gì đó hoặc ta có mắc bệnh truyền nhiễm gì không đừng kiên kỵ cứ nói thật cho ta ta mới có thể sắp xếp các sự việc về sau cho phi thuyền hy vọng bác sĩ lắc đầu không h ạ n trường chúng tôi đã sử dụng tất cả thiết bị xét nghiệm để kiểm tra thân thể ngài rồi thân thể ngài khỏe mạnh hơn người bình thường nhiều cũng không có bất kỳ bệnh tật hay khối u nào cả nhưng thực tế ngài vẫn hôn mê bất tỉnh tuy theo điện não đồ bộ não ngài vẫn hoạt động chứ không phải trạng thái người thực vật nhưng cứ vậy ngài đã hôn mê tới mười ba ngày rồi nếu hôm nay ngài không tự tỉnh lại chúng tôi thật sự không biết nên làm gì cho phải mười ba ngày d i ê u nguyên buồn bực nhìn về cô nàng y di tá đang trốn trong đám người cô nàng len lén lẻ lưới khuôn mặt hiện vẻ văn xin d i ê u nguyên chỉ đành cười khổ cũng không làm khó nàng nữa bất kể ra sao trong lúc d i ê u nguyên còn trải qua vô số các cuộc kiểm tra trong lúc đó các nhân viên chính phủ quan trọng hắc tinh đội viên nhâm đ ạ o nhâm t r i ệ u nguyệt còn có một vài nhà khoa học cũng kéo nhau chạy tới tính sơ ra đã gần hai trăm người đến phòng cấp cứu cũng không chứa hết đành đuổi tất cả ra quãng trường bên ngoài cùng lúc đó rất nhiều dân chúng nghe tin cũng rối rít tập trung đến quãng trường thậm chí có vài người mỹ âu cầm theo băng rôn tuy không mở ra nhưng chắc hắn là băng rôn chào mừng trong lúc kiểm tra d i ê u nguyên nghe vương quang chính nói về chuyện xảy ra trong mười ba ngày qua đầu tiên sau chín tiếng đồng hồ tiểu đội thăm dò đã trở về phi thuyền hy vọng những người còn lại đều khỏe mạnh nhưng ai cũng mệt mỏi vô cùng khi tàu con thoi cập bến phi thuyền hy vọng vừa ra khỏi khoang cách ly mọi người đều đồng loạt bất tỉnh các binh lính nhà khoa học nhân viên chính phủ vốn chờ đợi đã lâu lập tức tiến vào tàu con toi bên trong họ phát hiện năm xác robot tương đối hoàn chỉnh còn có vài đồ vật kỳ quái lớn nhỏ mà khi cởi bỏ trang phục chiến đấu bọn họ mới phát hiện diêu nguyên bị thương xương bắp chân gãy sau khi khẩn cấp đưa hắn đến bệnh viện rồi an bài phòng cấp cứu cho m ộ ư ơ i một người còn lại ngủ say nhưng vào ngày thứ hai khi mọi người đều tỉnh dậy chỉ riêng diêu nguyên còn hôn mê lần đầu tiên ngài tỉnh lại là ngày thứ ba nhưng lúc đó ngài chỉ tỉnh táo được mấy phút sau đó lại hôn mê hơn nữa tình hình tựa hồ rất nguy hiểm các bác sĩ liên tục kiểm tra xét nghiệm thân thể ngài rất nhiều lần nhưng không hề phát hiện cơ thể ngài có vấn đề gì hoặc có bệnh lây nhiễm đến giờ là ngày thứ một ư ơ i ba trong lúc chờ đợi chuyển xét nghiệm vương quang chính tranh thủ báo cho r i ê u nguyên mọi chuyện trong m ộ ư ơ i ba ngày qua ban đầu tuần lễ đầu tiên vẫn bình thường hết thể mọi thứ đều trật tự nhưng một tuần sau trong cộng đồng bắt đầu có các lời đồn bất chính nói là ngài đã trở thành người thực vật không thể nào tỉnh lại được nữa còn đồn ta sắp cải tổ chính phủ phi thuyền hy vọng đóng cửa hạ viện đồn ta sắp thay đổi chế độ chuyển qua chế độ độc tài mà ta luôn khao khát còn rất nhiều lời đồn khác thì như ngài bị như thế vì đã trốn thoát sự thẩm phán của thần là tội đồ có người nói người ngoài hành tinh hẳn vẫn còn sống trong quần thể chiến hạm kia bọn họ vốn đến từ nền văn minh cao cấp chúng ta nên giải cứu bọn họ để bọn họ dạy chúng ta các kỹ thuật khoa học mới cực đoan nhất còn có người nói chúng ta nên mời bọn người ngoài hành tinh lãnh đạo chúng ta coi họ như thầy giáo vương quang chính khi nói tới đây thì khuôn mặt lộ vẻ khinh thường thậm chí còn hơi chút tức giận r i ê u nguyên không nói gì chỉ im lặng lắng nghe sau toàn bộ xét nghiệm các bác sĩ kết luận thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh bất quá vẫn hy vọng hắn lưu lại quan sát thêm một khoảng thời gian d i ê u nguyên trực tiếp cự tuyệt yêu cầu đó thực ra trong quá trình xét nghiệm hắn đã thử suy luận một vài điều nhưng không hề xuất hiện cơn đau như trước đây nếu bác sĩ đã không kiểm tra được gì bất thường còn c ô n g chuyện lại bề bộn như vậy thì lưu lại cũng vô tác dụng hơn nữa hắn phỏng đoán cơn đau đầu đó hẳn là di chứng từ việc sử dụng kỹ năng tân nhân loại quá độ cũng chi hắn còn sử dụng một lúc mấy loại kỹ năng cho nên có thể di chứng hắn chịu hơi khác với mọi người lão vương chuyện lời đồn ta sẽ xử lý bất quá trước mắt thời cơ chưa thuận lợi chuyện này ảnh hưởng quá lớn nếu muốn ngăn chặn phải diệt s á t tất cả gốc rễ cho nên ngươi đ ừ n g vội manh động ta sẽ xử lý ổn thỏa vấn đề quan trọng hiện giờ là lập tức tạo một nhánh bộ đội có thể tác chiến trong vũ trụ số lượng ước chừng khoảng ba trăm còn nữa chương ế tạo thêm t một trăm hai mươi cách mạng robot chắc rằng các vị đã xem qua đoạn phim ghi hình về chiến dịch thăm dò vừa qua đúng như mọi người thấy chiến dịch vừa rồi có thể nói cựu tử nhất sinh hơn nữa còn gặp phải nhiều vấn đề bí ẩn hy vọng trong mười ba ngày qua Các vị đã tìm ra hoặc phá giải được chứ. phá vị vài vấn đề chứ. Vào đã đề tìm ra giải bên u chiều ngày hắn xuất ổ i viện, i hắn ngày d u g đứng nghị phòng tầng u y ê trên Bên n tại bục hội nghị ở phòng họp ở dưới ngoại trừ các binh lính làm nhiệm vụ bảo vệ còn có rất nhiều binh sĩ khác kể cả vương quang chính còn có các quan viên trong phòng chính phủ dĩ nhiên không thể thiếu các nhà khoa học d i ê u nguyên nhìn về các nhà khoa học bên dưới nói đầu tiên ta muốn hỏi về phạm vi ba trăm km xung quanh quần thể chiến hạm kia khu vực mà bất kỳ tín hiệu điện tử nào cũng vô hiệu đó là cái gì nhiều sóng nhiếu từ trường hay là công nghệ gì khác có biện pháp loại bỏ tác nhân gây nhiễu hay không các nhà khoa học nghe thế đều im lặng chỉ có một người đại diện đứng lên phát biểu trung tá trong 13 ngày qua chúng ta đã năm lần phóng phi thuyền khai thác quặng không người lái về khu vực bị nhiễu tín hiệu nhưng vẫn chưa có hiệu quả chỉ cần đi vào phạm vi đó thì tín hiệu điện tử lập tức biến mất cứ như một khu vực cách ly tín hiệu điện tử vậy không tìm được nguyên nhân sao riêng nguyên nhân chân mày bất quá vẫn bỏ qua cũng phải dù sao đó là công nghệ cao cấp hơn hẳn chúng ta trong thời gian ngắn không tìm thấy biện pháp cũng bình thường vậy còn vấn đề khác các robot bảo vệ kia động cơ của bọn chúng là gì không có dấu hiệu của động cơ đốt cũng như h ạ t phản lực vậy bọn chúng dựa vào gì để di chuyển lại còn có thể dễ dàng biến hướng cũng như gia tốc trong chân không là một loại lực điện tử ba lệ đứng lên trả lời chúng tôi đã phân tích các robot mà tiểu đội thám hiểm đem về vòng tròn kỳ quái trên thân bọn chúng là một vật phát ra lực điện tử chỉ cần bên trong chiến hạm kim loại bọn chúng có thể dễ dàng dựa vào sự hút và đẩy để di chuyển đồng thời trong vòng tròn còn có thiết bị phun hạt phản lực siêu nhỏ trong chân không bọn chúng dựa vào nó để bẻ hướng cũng như tăng tốc chúng tôi cũng đã phân tích số lượng vũ khí trên người chúng tổng cộng có ba loại đầu tiên là vũ khí cận chiến xúc tu chứa điện áp cao loại thứ hai tương đối quen thuộc với chúng ta súng máy dùng đạn chứa thuốc súng uy lực vũ khí này không lớn ước chừng tương đương với súng máy cải tiến của chúng ta bởi vì nó không gây thương tổn gì lớn cho vỏ chiến hạm loại thứ ba là vũ khí g ộ o t dùng điện từ lực để gia tốc cho viên đạn loại vũ khí này bọn chúng không thể dùng trong chiến hạm còn trong hoàn cảnh chân không đạn chúng bắn ra có thể đạt tới tốc độ 2840 km s gần như 1% t ố c độ ánh sáng loại đạn sử dụng là đạn kim loại được chế tạo bằng công nghệ nano kích thước khoảng 1 8 m m ước đoán sơ bộ thì vũ khí g ộ o t này có động năng cao khủng khiếp nói một cách đại khái nếu bọn robot nhắm vũ khí này vào phi thuyền hy vọng khai hỏa không tới năm giây sau phi thuyền sẽ bị bắn thủng giáp bảo vệ trên phi thuyền trước loại vũ khí này mỏng manh như tờ giấy vậy r i ê u nguyên nghe đến đây toàn thân lông tóc dựng đứng lên lát sau mới lên tiếng quả nhiên giống với suy đoán của ta loại robot này không chỉ phòng vệ bên trong chiến hạm mà còn có thể tác chiến ngoài không gian còn có phân tích gì về các loại robot này không lúc này ba lệ vừa ngồi xuống thì một người khác đứng lên d i ê u nguyên nhận ra người này bởi hắn chính là chuyên gia về phương diện phần cứng máy tính lúc trước trong việc tách rời tấm nền trong phòng máy tính chủ hắn là người chịu trách nhiệm chính người này đứng lên phát biểu hạng trưởng trong chương trình điều khiển của bọn robot chúng tôi tìm được một loại chip xử lý cực kỳ đơn giản kích thước của nó đại khái giống như cpu trong máy vi tính chúng ta sử dụng hiện giờ chỉ mỏng và nhẹ hơn tính năng xử lý dữ liệu cũng cao hơn bất quá nói tới đây người này hơi do dự một lát rồi nói tiếp bất quá loại c h i p này được xây dựng bằng một kiểu kết cấu đặc biệt kết cấu này ngăn cản phần lớn hiệu năng của c h i p nó giống như một cái ổ khóa vậy giảm bớt các tính năng mà con c h i p này đáng lẽ có xuống một khoảng lớn hơn nữa kết cấu này vô cùng quái dị giống hệt một kết cấu khác mà chúng ta thường biết để xem nào cái đó gọi là bên cạnh ba lệ đột ngột bổ sung kết cấu của tin đúng rồi kết cấu tin nghĩa là chỉ cần có tín hiệu từ bên ngoài truyền đến kết cấu này lập tức sẽ phát nổ nó sinh ra điện áp cao thậm chí nhiệt độ sinh ra không thua gì điện tương nhiệt độ này sẽ phá hủy tất cả kết cấu trọng yếu của con chim nhân viên nghiên cứu thở dài nói lúc này r i ê u nguyên đã thật sự ngây ngẩn trong nhất thời hắn còn chưa hiểu rõ việc này có ý nghĩa gì bên dưới n h â n g chịu n g u y ệ t bỗng nhiên đẩy đẩy n h â m đạo anh chàng chỉ đành bất đắc di đứng lên g ã i gãi lô thai trong lúc ngài hôn mê chúng tôi đã đem vấn đề này phân tích rất nhiều lần có nhiều giả thuyết giải thích cho việc này ví dụ như phòng ngừa kỹ thuật bị tiết lộ ra ngoài nếu robot bị bắt thì lập tức khởi động phá hủy cấu tạo quan trọng nhất hoặc có thể kết cấu này là một chức năng tự nổ hy sinh cùng kẻ địch bất quá hai giả thuyết trên đều có các lỗ hổng nghiêm trọng giả thuyết đầu tiên nền văn minh này giống như chúng ta đều là chủng tộc lưu lạc ngoài vũ trụ hơn nữa nền khoa học kỹ thuật của bọn họ rõ ràng phát triển hơn chúng ta nhiều đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn gần tới cuộc cách mạng công nghiệp lần năm với trình độ như thế chẳng lẽ bọn họ lại sợ thế lực bên ngoài trộm kỹ thuật của họ sao giả sử bọn họ làm thế vì sợ kỹ thuật lộ ra bên ngoài nhưng mà họ phòng vệ ai phòng vệ chính mình à con giả thuyết thứ hai cũng như thế tuy kết cấu dạng tin này có thể trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ tương đương với địa tương nhưng số lượng quá ít chỉ sợ khi người máy khởi động thì uy lực cũng chẳng hơn lựu đạn công nghệ cao bao nhiêu có thể nói kết cấu này không hề giống với việc phòng ngừa kỹ thuật lan truyền ra bên ngoài hoặc dùng robot để tấn công không giống nó giống như là phòng bị chính bản thân các con robot phòng bị chính bản thân robot d i ê u nguyên nghe đến đó trong lòng t r ợ t sinh ra một ý nghĩa rất kỳ quái bất quá hắn không vội ngắt lời nhâm đào mà tiếp tục lắng nghe nhâm đào nói tiếp đúng phong bị chính bản thân dô bốt giống như chúng ta đã thấy nền văn minh ngoài hành tinh thật sự rất phát triển bọn họ đã tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn về mặt vũ khí đã đi trước chúng ta một thời đại dưới tình hình như thế quân đội của bọn họ rất có thể được điều khiển hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo đúng vậy giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng của chúng ta một đạo quân không sợ chết chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối có thể nói hình thức này là hình thức quân đội lý tưởng nhất trong tương lai điểm này chúng ta có thể thấy rõ trong chiến dịch vừa qua chỉ trong một chiến hạm nho nhỏ hơn nữa đã bị phá hủy lại có nhiều r ô b ố t như vậy có thể tưởng tượng trong thời kỳ huy hoàng nhất số lượng r ô b ố t còn khổng lồ hơn lên tới mấy vạn còn không biết chừng những con robot này có thể bảo vệ chiến hạm có thể làm việc như các nhân viên bình thường có thể sử dụng như vũ khí tấn công trong không gian dùng đạn gột hủy diệt bất kỳ kẻ địch nào có thể nói bọn chúng là nguồn lực lý tưởng nhất cho quân đội cùng với công việc dân sự nói tới chỗ này nhân đ ả o đ ố n g nhiên cười lạnh bất quá muốn khống chế nhiều robot như vậy cho dù số lượng là mấy vạn mười mấy vạn trăm vạn thì có điều chắc chắn là không thể dùng người điều khiển nếu dùng sức người thì nó có khác gì điều khiển máy bay chiến đấu từ xa suy luận ra để điều khiển nhiều robot như vậy bắt buộc phải có một cỗ máy xử lý trung ương khổng lồ có thể đó chính là máy tính chủ trên chủ h ạ m hơn nữa dựa trên trình độ văn minh của bọn họ tôi suy đoán rất có thể họ đã tạo ra được trí tuệ nhân tạo nếu tiếp tục suy luận theo hướng này sẽ có một quan cảnh rất thú vị nhâm đảo càng nói càng hăng hãn tựa như quên mất mình đang ở chỗ nào đứng dậy rời khỏi ghế đi đi lại lại lúc ban đầu trên hành tinh bọn họ sống nền văn minh này ngoại trừ việc tạo ra trí tuệ nhân tạo đồng thời với kỹ thuật bọn họ có bắt đầu chế tạo robot những con robot này rất chăm chỉ không biết mệt mỏi lại càng không sợ nguy hiểm có thể nói từ loại hình người bóc lột người bây giờ đã chuyển qua loại hình bóc lột trí tuệ nhân tạo bóc lột robot nền văn minh này chợt phát hiện ra thì ra xã hội robot lại tốt đẹp như vậy bọn họ chỉ cần nghiên cứu học tập hưởng thụ và vui chơi là được còn lại tất cả công việc cứ giao cho bọn robot xử lý phúc lợi xã hội chưa bao giờ tốt như vậy mỗi trẻ em sinh ra chỉ cần hưởng thụ từ lúc chào đời đến lúc chết hoàn toàn không cần lao động không cần nhưng ngày vui ngắn ngủi chưa được bao lâu một trong các đặc điểm trọng yếu nhất của trí tuệ nhân tạo là khả năng tự học hỏi có lẽ bọn họ cũng có thiết lập một số hạn chế như ba định luật của robot nhưng cái gì cũng có lỗ hổng đặc biệt dưới sự tìm tòi có chủ đích của trí tuệ nhân tạo một trí tuệ có khả năng học hỏi và tư duy cho nên cách mạng diệt chủng được phát động bởi robot có rất nhiều kết cục cho việc này tỉ như sau khi chết rất nhiều người nền văn minh này rốt cuộc khống chế lại được hành tinh nơi mình sống nhưng do sử dụng quá nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt tỉ như vũ khí hạt nhân hay vũ khí hóa học cả hành tinh bọn họ sống đã chết buộc bọn họ phải viễn hành ra ngoài vũ trụ cho dù nền khoa học kỹ thuật của bọn họ cao cấp hơn chúng ta nhưng vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với việc du hành ngoài vũ trụ hơn nữa không có kỹ thuật then chốt như bước nhảy không gian dĩ nhiên cũng có thể kết cục là toàn bộ nền văn minh trên hành tinh mẹ đã bị tiêu diệt còn hạm đội này chẳng qua là những người còn sống sót trên các vệ tinh thuộc địa bọn họ biết nếu cứ ngồi yên thì chẳng bao lâu đại quân robot do trí tuệ nhân tạo kia chỉ huy sẽ tiến tới tiêu diệt bọn họ cho nên những người còn sống sót lập tức tập hợp tất cả phi thuyền vũ trụ dùng nhân vật lực còn sót lại tạo ra một chủ hạm hoảng hốt bỏ chạy vào trong vũ trụ điều này cũng có thể nhưng bất kể kết quả ra sao căn cứ vào kết cấu của con chị kia khả năng có thể xảy ra nhất là như thế đây là một nền văn minh sử dụng robot làm sức lao động cùng quân đội rồi lại phải vất vả tìm cách để phòng chúng một nền văn minh đã chịu thiệt hại nặng nề bởi trí tuệ nhân tạo chương một r ư ơ i mốt những người có thể hy sinh sau cuộc họp d i ê u nguyên trợt nảy sinh lo ngại với việc thăm dò quần thể chiến hạm không bởi vì nội dung cuộc họp liên quan tới nền văn minh của người ngoài hành tinh mà còn do cuộc nói chuyện của nhân đạo với hắn sau buổi họp ngươi có gì muốn nói với ta sao d i ê u nguyên đi ra khỏi phòng họp đang định về phòng hạm trưởng tuy mấy ngày nay có vương quang chính cùng các nhân viên trong phòng chính phủ giúp đỡ nhưng vẫn còn một phần lớn văn kiện chờ hắn phê duyệt hắn cơ bản không hề có thời gian dành để tán gấu vậy mà cái tên lời ư nhác luôn thờ ơ với mọi việc nhâm đào lại cản mình lại hơn nữa còn dùng khuôn mắt khác thường định nói với mình gì đó nhâm đào gật đầu đắp đúng bất quá lời này các nhân viên bên cạnh không thể nghe các đội viên trong cuộc thăm dò như thành viên tiểu đội hát tinh có thể các nhân viên trong phòng chính phủ thì không đúng rồi triệu nguyệt em cũng không được nghe nhâm triệu nguyệt còn chưa kịp phát h ỏ a thì diêu nguyên đã phất tay cho các nhân viên khác mang nàng ra lúc này bên cạnh hắn chỉ còn vương quang chính và các đội viên hát tinh khác thấy thế nhâm triệu nguyệt thầm hận n h é o hông nhâm đào một cái thật mạnh rồi ủ rũ đi ra với mọi người nhâm đào nhịn đau xoa xoa hông nói những lời này ta không nói ra ở cuộc họp nhằm tránh hoảng loạn diêu nguyên Ta thăm với cuộc dĩ nhiên nhân đào khẳng định trong cuộc họp ngài yêu cầu các ban ngành liên quan trong thời gian hai tháng chế tạo năm trăm bộ trang phục chiến đấu vũ trụ phiên bản thử nghiệm số một còn có làm thêm năm trăm khẩu súng lục gỗ mà ba lệ vừa hoàn thành chỉ cần đoán một chút là biết ngài định làm gì nói thử xem d i ê n nguyên hứng thú hỏi ngài muốn thành lập quân đội có khả năng tác chiến trong vũ trụ đúng không trước mắt quân đội trên phi thuyền hy vọng chỉ là quân đội phòng ngự bên trong phi thuyền hoặc tác chiến trên các hành tinh đổ bộ bọn họ căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu trong vũ trụ hơn nữa cũng không có trang thiết bị thích hợp như vũ khí và áo giáp do đó bọn họ không có khả năng trợ giúp kế hoạch tiếp theo của ngài nhân đào thẳng thắn nói ta suy đoán ngài định thành lập một nhóm quân thành thạo tác chiến trong vũ trụ số lượng khoảng từ ba trăm đến bốn trăm rồi dùng nhánh quân này thăm dò quần thể chiến hạm đúng không trong hoàn cảnh đổ nát như vậy các robot ngoài hành tinh không thể sử dụng súng gôs nhờ đó ngài và các đồng đội có thể dùng phiên bản thử nghiệm súng lục gôs này để thủ thắng có phải không d i ê u nguyên hơi thất thần rồi chợt lấy một bao thuốc lá t ử trong túi ra đưa cho nhâm đảo một điếu đúng vậy ngươi đoán không sai quân thể chiến hạm bị phá hủy kia là một bảo tàng vô tận chỉ với một số nhỏ đồ vật đạt được thôi cũng khiến nền khoa học chúng ta phát triển vượt bậc nền văn minh ngoài hành tinh này khác với nền văn minh sở hữu kỹ thuật bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực mà chúng ta đạt được nền văn minh kia quá cao cấp quá tiên tiến đến mức chúng ta tuy tìm được các công nghệ kia vẫn không thể nào áp dụng được còn nền văn minh này chẳng qua chỉ cách nền khoa học chúng ta một cuộc cách mạng công nghệ nó có thể khiến chúng ta tiết kiệm được mấy trăm năm công sức lợi ích lớn như vậy ta tuyệt không thể từ bỏ n h ư n g nào đưa điếu thuốc trở lại cho riêng nguyên tôi không hút thuốc nhưng ngài có nghĩ tới chưa cái lợi ích của ngài nói phải cần mạng mới hưởng thụ được a không biết ngài xem qua toàn bộ xuya di phim t h mì nạ tỏ chưa r i ê u nguyên to mày có ta đã xem qua toàn bộ tốt lắm ngài nên biết một chút về trí tuệ nhân tạo hai chúng là cái gì và tồn tại dựa vào gì như loài người chúng ta ý thức dựa vào bộ não mới tồn tại còn trí tuệ nhân tạo thì sao dựa vào cpu ba phần cứng hay là mạng giả lập chúng ta cái gì cũng không biết bởi khoa học kỹ thuật của loài người chưa hề phát minh ra trí tuệ nhân tạo đích thực nào không hề có loại nào có thể thông qua học tập mà phát triển thành trí tuệ nhân tạo không có nhân đ à o nói tới đây thì khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm có những robot mà chúng ta sở hữu đều có hạn chế về mặt phân cứng điều này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa sự ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo lên chúng chiếm quyền điều khiển theo giả thuyết của ta trí tuệ nhân tạo đích thực có thể tồn tại trên mạng giả lập cứ như hệ thống sở c à i nẹt trong phim tờ m i nạ tò cho dù phá hủy máy chủ thành mảnh vụn nhưng chỉ cần mạng giả lập bất d i ệ t thì hắn vẫn sẽ bất d i ệ t ta cho rằng trí tuệ nhân tạo của người ngoài hành tinh là dạng này vậy thì sao d i ê u nguyên sao khi rít một hơi thuốc lá thì tiếp tục hỏi vậy thì sao hả? đó là vấn đề lớn nhân đ à o tiếp tục nếu như nó tồn tại trong mạng giả lập ngài có dám khẳng định trong quần thể chiến hạm hư hỏng đằng kia không có mạng giả lập không theo quan sát của chúng ta trong các mảnh vỡ chiến hạm đều có lưu trữ năng lượng hay nói cách khác hệ thống năng lượng vẫn hoàn hảo nếu như vậy một nền văn minh còn tiên tiến hơn chúng ta sao lại không có mạng giả lập đây nhân đào nói tới đây há mồm thở dốc ngài có biết các robot của chúng được cấu tạo ra sao không bọn chúng là robot chuyên dùng để chiến đấu trong vũ trụ tốc độ nhanh hơn nữa còn có trang bị vũ khí ghost chỉ cần chúng tập trung bắn phá phi thuyền hy vọng hoặc tiếp cận thôi thì phi thuyền sẽ bị phá hủy tăng cảnh hiện giờ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi nơi này chạy xa ra sử dụng bước nhảy không gian q u â n thể chiến hạm này cơ bản đã bị hủy diệt bọn chúng không có năng lực thăm dò và phát hiện chúng ta nhưng khi chúng ta tiến vào các mảnh vỡ chiến hạm chủ có thể sẽ khiến trí tuệ nhân tạo người ngoài hành tinh thất tình một khi bọn chúng phát hiện phi thuyền hy vọng một vạn km chỉ là quãng đường ngắn với chúng khi đó c h ỉ vì sự cố chấp của ngài sẽ khiến cho mười mấy vạn người tử vong nên văn minh của nhân loại sẽ tan biến phía sau diêu nguyên chán h á c thiết đã nổi đầy gân xanh tức giận nhưng còn chưa kịp gầm lên thì diêu nguyên đã đẩy hắn ra hướng h á c thiết lắc đầu sau đó diêu nguyên quay lại đối diện với nhâm đảo nếu ngươi đã nghĩ đến các điều này ta cũng thế đúng vậy quả thật như ngươi nói khi biết được năng lực tác chiến của các con dô b ư t kia đồng thời khả năng trí tuệ nhân tạo tồn tại ta đã từng muốn bỏ chạy nhưng chúng ta không thể vứt bỏ quần thể chiến hạm này nhưng đào nổi giận hắn lớn tiếng chất vấn ngài vẫn còn tham vọng sao từ bỏ cách làm mạo hiểm này đi từng bước một phát triển không tốt hơn à? một thế hệ chỉ cần một đời người thôi thì chúng ta đã có thể tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn các vật dụng lấy được từ những lần thám hiểm t r ư ớ c đã đủ cho chúng ta rồi không đủ diêu nguyên không nổi giận hắn chỉ k h ẽ quay đầu nhìn qua cửa sổ nơi hành lang bên ngoài là vũ trụ bao la tối tam nhìn cảnh tượng ấy hắn lẩm bẩm không biết ngươi có chú ý tới một chi tiết không nhâm đảo chi tiết gì nhâm đảo vẫn còn h ầ m h ự c trên các mảnh vỡ chiến hạm không có thi thể người ngoài hành tinh có chú ý diêu nguyên gật đầu theo đạo lý nếu sinh vật chết trong vũ trụ trừ phi chết cháy hoặc tử vong trong thai nạn vũ trụ còn lại nếu trong điều kiện chân không như thế này một thi thể có trôi nổi vài ngàn năm cũng không hề bị tổn hại vũ trụ sẽ bảo tồn chúng nhưng trên quần thể chiến h ạ g kia tại sao đến một thi thể cũng không có diêu nguyên nói tới đây hắn đưa mắt nhìn về nhâm đảo nó chỉ ra nền văn minh ngoài hành tinh nếu như trong thời kỳ thịnh vượng nếu như bọn họ phát hiện phi thuyền hy vọng chúng ta bọn họ sẽ dễ dàng nghiền nát chúng ta tựa như bóp chết một con sâu không có chiến tranh vũ trụ không có chiến thuật gì cả không có không có gì cả chỉ cần cách một lần cách mạng công nghiệp bọn họ đã có thể dễ dàng bóp chết chúng ta tựa như sâu bỏ nhưng nền văn minh cường đại như thế lại bị phá hủy triệt để trừ các mảnh vỡ của chiến hạm bọn họ không hề phát hiện mảnh kim loại nào khác cả ngươi phải hiểu điều này có ý nghĩa gì họ đã bị bóp nát tựa như bóp nát sâu bọ vậy loài người chúng ta được coi là gì đây thứ mà còn thấp hơn cả sâu bọ vi khuẩn sao r i ê n nguyên nói tới đây khuôn mặt của hắn đỏ ngầu biểu hiện nội tâm đang kích động vẫn may không thể lúc nào cũng s á t cánh bên chúng ta chúng ta đã vô cùng may mắn khi thoát khỏi hành tinh sa mạc chiếm được thực vật ngoài hành tinh trong tinh vân tìm được phương pháp sử dụng lò phản ứng tinh thạch rồi đến vành đai thiên thạch khai thác đủ lượng vật liệu cho chúng ta sinh tồn ba bốn mươi năm như thế chưa đủ sao loài người chúng ta còn cần cái gì nữa không cần trình độ khoa học kỹ thuật đúng vũ trụ không thể vĩnh viễn nhân từ như vậy không ai biết trong bước nhảy tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải cái gì tìm được gì là vật liệu trí thức hay là một hành tinh mới tương lai mới cho chúng ta d i ê u nguyên nhấn mạnh các từ này chăm chú nhìn nhâm đảo ta biết chiến dịch này rất nguy hiểm đặc biệt là việc thăm dò mảnh vỡ từ phi thuyền chủ hạng nó có thể kinh động đến trí tuệ nhân tạo hơn nữa còn tấn công phi thuyền hy vọng nhưng ta vẫn phải làm nữ thần may mắn không thể vĩnh viễn ở bên chúng ta loài người cần thứ khác để sinh tồn trong vũ trụ đó là nền khoa học kỹ thuật tiên tiến để có thể chống đỡ các hiểm nguy sau này chiến dịch này ngươi và nhâm t r i ệ u nguyệt có thể từ chối tham gia ta không ép dĩ nhiên ta rất cần trí tuệ của ngươi diêu nguyên xoay người lại dẫn các thành viên khác của tiểu đội hắc tinh đi về hướng phòng hạm trường vừa đi hắn vừa nói ta đã quyết vào lúc tối hậu ta sẽ hy sinh chính mình một khi robot quả thật xuất hiện hơn nữa bắt đầu tấn công phi thuyền hy vọng như vậy theo lệnh của ta phi thuyền hy vọng sẽ lập tức sử dụng bước nhảy không gian để trốn thoát không cần chờ các thành viên trong tiểu đội t h ắ n g hiểm ta sẽ chết cùng với những thành viên trong tiểu đội thám hiểm những con người bị bỏ rơi vì mệnh lệnh của ta ta sẽ ở cùng họ mãi mãi t r ư ơ i hai quân đoàn vũ trụ tổng cộng tuyển 300 người trừ điều kiện về thân thể cũng như kinh nghiệm chiến đấu ra thì ưu tiên lựa chọn những người có cảm giác về phương hướng đó là kinh nghiệm ta có được sau chiến dịch thăm dò vừa qua ba ngày sau diễu nguyên cùng vương quang chính ở bên trong phòng h ạ m trường cùng nhau xem xét hồ sơ của các ứng cử viên dự tuyển đợt sơ tuyển đầu tiên có tới tám trăm người gần như triệu tập tất cả binh lính trong quân đội nhưng khi xem danh sách chân mày diêu nguyên càng lúc càng n h u lại lúc sau mới đưa ra nhận xét như vậy vương quang chính hơi chần chờ nói huấn luyện khẩn cấp không được à? hay là tuyển không quân bất quá không quân trong quân đội chúng ta quá ít diêu nguyên thở dài xem ra chỉ đành làm như thế thôi cứ vậy đi trước hết lệnh cho các ban ngành liên quan khẩn trương chế tạo mấy mẫu khoang thuyền phi hành dùng nó để kiểm tra cảm giác về phương hướng của tám trăm người này đúng rồi tất cả tân nhân loại cũng tiến hành kiểm tra này bao gồm cả n h ị ngữ giả người nhắc nhở và suy luận giả người suy luận lần này thì vương quang chính hơi ngạc nhiên bọn họ cũng phải ra chiến trường sao không được lao diêu n h ị ngữ giả là bảo bối của giới khoa học các ông lão kia cực kỳ nung g chiều bọn họ nếu ngài muốn họ ra chiến trường ta dám đảm bảo giới khoa học sẽ bãi công ngay không chẳng qua để thử nghiệm một chút thôi ta hiện giờ đã tin tưởng phần nào vào giả thuyết của y vại n à. có lẽ tân nhân loại xuất hiện là do con người thích ứng với môi trường vũ trụ đúng rồi trừ tân nhân loại ra thì cũng đem tất cả những người bị nhiễm bệnh còn sống tham gia vào họ sẽ là đợt thử nghiệm thứ hai kết quả trong một tuần lễ 800 binh lính sơ tuyển tất cả tân nhân loại đều tham dự lần thử nghiệm thứ hai trong khoang thuyền mẫu chọn được 106 n g ư ờ i hợp lệ còn những người sống sót sau cơn bệnh thần bí kia chứ thích hiểu điều toàn bộ đều hợp lệ khỉ bọn mày bị ngu hả sống ăn nhàn lại không m u ố n túi bây tự dưng lại gia nhập quân đội làm cái gì thích hiểu điều lớn tiếng mắng hai người lâm khâu thu và vương đan đán vương đan đán vừa cắn cà chua vừa nói nhưng tại cuộc thử nghiệm quá đơn giản mà thì ra tao còn có tư chất làm không quân cơ đấy hắc hắc túi bây không biết đâu chỉ cần dùng mắt nhìn theo chấm đỏ là được rồi tuy nó di nhanh thiệt hơn nữa còn lộn tùng p h è o nhưng không hiểu sao tao lại tìm được rất dễ dàng ha ha ăn nữa đi thích hiểu điều đã nổi giận hắn lớn tiếng m à y ngoại trừ ăn ra còn biết cái gì khỉ gió chúng ta đã biết mình là tân nhân loại ta là suy luận giả lâm khâu thu là cảm ứng giả vương đan đán m ả y là dự chi giả cái này chúng ta đều thử nghiệm rồi cũng đã bước đầu xác nhận vậy mà các ngươi còn buộc lộ ra làm gì muốn gia nhập cái cơ quan tân nhân loại đó sao sau đó nửa đời sau bị giam bên trong bị nghiên cứu x ă m soi ả lâm khâu thu cùng vương đan đán tỏ vẻ hay náy thanh âm lâm khâu thu có hơi bất đắc dĩ nói tùi tao cũng dám n ẩn giấu đó chứ chẳng qua lúc kiểm tra thì thân bất do k ỷ khi thấy điểm đỏ thì tự dưng con mắt lại tự động tìm đến đúng vị trí theo sát không rời thật xin lỗi mày hiểu điều thích hiểu điều chán nản ngồi trên giường ôm đầu tao biết tao biết r a lúc ấy ngay cả tao thiếu chút nữa cũng nhịn không được cảm giác ấy thật khó hình dung giống như chúng ta sinh ra để tìm cái điểm chết tiệt đó hay sao ấy không ngờ vì nó mà bị lộ cả lũ lúc này trong phòng hãng trưởng d i ê u nguyên nhìn thấy kết quả khảo nghiệm cũng rất bất ngờ bất ngờ đầu tiên là tất cả binh lính tham gia dự tuyển chứ những người từng phục vụ trong không quân thì tất cả đều trượt còn bất ngờ thứ hai là toàn bộ những người còn sống sau bệnh dịch lại trúng tuyển toàn bộ không phân biệt nam nữ hay chức vụ nghề nghiệp ngay cả ủy vại nạ và ba lệ cũng hợp lệ bất ngờ thứ ba là người sống sót duy nhất sau dịch bệnh không trúng tuyển thích hiệu điều nói thật người quá thông minh sẽ bị trí thông minh hại d i ê u nguyên rót một chén trà đưa cho thích hiểu điều nói ngươi cho rằng phần lớn những người còn sống sau dịch bệnh sẽ không hợp lệ nên mới cố ý giả vờ sao còn vì sao giả vờ là để không gia nhập vào quân đội tránh được nguy hiểm cũng như tránh xa cơ quan tân nhân loại cho nên kiên quyết giả vờ đến cùng thích hiểu điều c ư ờ i khổ hắn cầm lấy chén trà nhưng không uống chăm chú nhìn chén trà một lát c h ậ m giãi nói tôi chỉ không ngờ bản năng đó lại mãnh liệt như vậy không thể ẩn tàng gần như vô thức mọi người kể cả tôi đều theo bản năng đưa mắt tìm lấy điểm đỏ đúng là quá thông minh sẽ bị trí thông minh hại d i ê u nguyên n ở nụ cười nói như vậy ngươi là suy luận giả rồi theo ta được biết chỉ có suy luận giả khi xem xét nhiều giả thuyết cũng như tiến hành phân tích và tổng hợp mới có thể khống chế được bản thân nếu như trong lúc khảo nghiệm ngươi sử dụng kỹ năng của suy luận giả thì có thể khắc chế bản năng không nhìn tới điểm đỏ kia thích h i ể u điều gật đầu đúng lúc bắt đầu khảo sát thì tôi đã suy luận sai lầm khi tôi lấy lại tinh thần thì khảo sát đã bắt đầu bởi kiên trì muốn thất bại cho nên mới có kết quả như vậy nếu sớm biết bởi vì không hợp lệ mà làm tôi nổi bật trong đám người như vậy vô luận làm sao tôi sẽ không để mình rớt nghe lời nói bất lực của thích h i ể u điều trong lòng riêng nguyên mừng như nở hoa có trời mới biết hắn vui như thế nào đi một nhân đạo lại đưa tới một suy luận giả khác cái này không thể coi là may mắn nữa là kỳ tích cứ như vậy đi cổ phần trong tờ báo các ngươi vẫn giữ như bình thường nhưng các ngươi phải gia nhập vào trong cơ quan tân nhân loại bất quá có thể ngươi đã hiểu lầm cơ quan này rồi nó không phải là nơi nghiên cứu sinh vật gì gì đó đâu nó là nơi nghiên cứu hệ thống kỹ năng chiến đấu của các hệ tân nhân loại khác nhau xem nên làm thế nào để giảm tác dụng phụ khi sử dụng kỹ năng quá mức cho dù là ta cũng phải đi đến cơ quan đó chịu nghiên cứu d i ê u nguyên cười nói với thích hiểu đ i ể u thích hiểu đ i ể u cũng không từ chối dù sao thì chuyện đến mức này có muốn giấu cũng vô dụng toàn bộ những người còn sống sau bệnh dịch đều hợp lệ chỉ duy mình hắn rớt đến kẻ ngu cũng nhìn ra ẩn tình trong chuyện này Húng chi? h ạ m trưởng diêu nguyên là người cùng nước xét lại các chính sách của hắn từ trước đến, đến giờ có thể thấy diêu nguyên tuyệt đối là một người lãnh đạo tinh minh không phải là kẻ ngu cho nên đến lúc này thì hắn đứng lên nói tôi hiểu rồi tôi sẽ gia nhập vào cơ quan tân nhân loại nói xong hắn định rời khỏi phòng h ạ m trưởng bất quá diêu nguyên lại không mắc lửa đừng chơi chữ với ta c h ừ gia nhập vào cơ quan tân nhân loại còn phải gia nhập quân đội nữa đúng rồi hai người bạn của ngươi cũng sẽ gia nhập quân đội tuy có hơi cưỡng ép nhưng ta đảm bảo với ngươi tuyệt đối không buộc ai hy sinh vô ích nếu phải chết vì nhiệm vụ ta sẽ đi cùng các ngươi thích hiểu điều thở dài tốt nhất chuyện đó đừng xảy ra nếu ngài chết cùng chúng tôi chắc chắn phi thuyền hy vọng cũng tiêu luôn có lẽ ngài còn chưa phát giác nhưng với phi thuyền hy vọng ý nghĩa của ngài không chỉ đơn giản là một hạng trưởng có thể nói nó ảnh hưởng đến lòng tin tín ngưỡng hoặc có thể coi đó là tín ngưỡng bước đầu của tín ngưỡng tình cảm nói xong thích hiểu điều đi ra khỏi phòng h ạ m trưởng bỏ lại r i ê n g nguyên ngơ ngẩn thật lâu sau chưa nói lên lời nào cho đến khi bà bị gõ cửa đi vào r i ê n g nguyên mới bừng tỉnh có gì à ngón tay bà bị chỉ vào đồng hồ h ạ m trưởng hai giờ chiều rồi ngài phải tham dự buổi trúng cử của hạ nghị viện đến lúc đó còn có phóng viên phỏng vấn hơn nữa còn có màn hỏi đáp của dân chúng chắc ngài không muốn trễ một hội nghị quan trọng như thế chứ d i ê u nguyên bất đắc dĩ đứng lên chỉnh trang lại bộ quân phục trên người cho đến khi bạ bi leo lên xe điện ngồi ở phía sau hắn d i ê u nguyên đột nhiên hỏi bạ bi nếu có một ngày ta chết đi em sẽ cảm giác ra sao bạ bi hơi sừng sờ sau đó mặt đỏ lên bất quá nàng lập tức quay đầu đi nhìn về cửa sổ lẩm bẩm nói cảm giác ra sao à chắc là sẽ khóc rất nhiều cũng sẽ rất đau lòng hạm trường này không lẽ ngài có sở thích t r e o thư ký của mình à diêu nguyên nghe vậy cũng hơi sừng sờ bởi lời nói của hắn tựa hồ mang tầng ý nghĩa khác với ý hắn định nói bất quá cái này càng giải thích thì càng dối cho nên hắn chỉ đành cười cười xấu hổ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ bất quá trong lòng hắn có một tư vị không nói nên lời chương một trăm hai mươi ba nửa năm sau từ khi phi thuyền hy vọng thành lập quân đoàn vũ trụ đầu tiên đến giờ đã qua nửa năm lúc này là tháng 12 năm 0001 tính theo hy vọng lịch năm thứ hai con người sinh tồn trong không gian cũng gần đến trong nửa năm này từ ba tháng trước thì quân đoàn vũ trụ đều tiến hành huấn luyện thể năng và huấn luyện chiến đấu trong hoàn cảnh vũ trụ do chiến đấu trong vũ trụ rất khác so với chiến đấu trên mặt đất có thể nói qua vài điểm đầu tiên là về phương hướng dù là không chiến nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ trên dưới trái phải nhưng trong vũ trụ thì không hề có phương hướng cố định nhiều nhất chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để phán định đâu là trên dưới trái phải thôi hơn nữa trong vũ trụ không có cái gì gọi là đông tây nam bắc hướng nào là hướng đông hướng nào là hướng tây cho dù lúc ở trên trái đất cũng chưa chắc có người biết được hướng chi là trên vũ trụ cho nên nếu cứ nói c h ố n g không như đi về hướng đông thì rốt cuộc đi hướng nào mới đúng cho nên muốn tìm kiếm kẻ địch trong không gian hơn nữa còn phải phối hợp tác chiến với đồng đội thì điều cốt yếu là cảm giác về phương hướng trong vũ trụ cụ thể là cảm giác về không gian lập thể nhưng vấn đề này thì người bình thường rất khó thích nghi trừ tân nhân loại tất cả tân nhân loại dường như đều có bản năng thiên phú về phương diện này đối với họ mà nói Tìm phương hướng trong thể phương lập hướng không gian lập thể là cho u y ệ n cùng đơn giản. vô c h dù là nên h như thế. Tuy không phân biệt được phương hướng, nhưng tân nhân loại lại có thể tìm được hướng đi chính xác trong khoảng thời gian ngắn ngủi chừng không phải ngữ cũng tân trong gian ngắn ngủi giả biệt loại lại đi được có được xác Cho Tuy tìm giây. để giải quyết vấn đề nhận biết phương hướng d i ê u nguyên đành phải bổ nhiệm mỗi tân nhân loại thành một đội trưởng trong tiểu tổ họ có nhiệm vụ chỉ huy các thành viên khác còn lại trong tổ cụ thể là tạo ra một bộ ký hiệu dùng trong chiến đấu lấy tổ trưởng làm múc còn ký hiệu chỉ phương hướng tấn công dĩ nhiên các ra lệnh chiến đấu như vậy cần các đội viên trong tổ thuần thục các ký hiệu cùng các biện pháp phản ứng nếu không khi đội trưởng ra hiệu tổ viên thì không nhận ra ký hiệu hoặc làm sai khi ấy không những làm vướng chân đồng đội mà còn gây nguy hiểm cho những người chung quanh ngoài ra tổ trưởng phải ra ký hiệu trong khoảng thời gian ngắn nhất và chính xác nhất làm được tất cả điều trên một tiểu tổ mới có sức chiến đấu cơ bản về điểm này d i ê u nguyên lại không quá lo lắng bởi tân nhân loại có khả năng nhận biết phương hướng trong không gian lập gần như hoàn hảo hơn nữa khả năng phản xạ cũng rất nhanh cho dù là một tân nhân loại bình thường chỉ cần trải qua chút huấn luyện thì đã thuần thục hơn các binh lính tinh nhuệ khác sử dụng ký hiệu chỉ trong khoảng một tháng huấn luyện các tân nhân loại bình thường đã bước đầu thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu trong vũ trụ còn lại hơn hai trăm binh lính thì mới phải huấn luyện liên tục ba tháng dòng nội dung huấn luyện ngoài làm quen với phương hướng trong không gian còn lại là huấn luyện tác chiến trong vũ trụ sử dụng đạn thật cũng như thuốc nổ vũ khí là các loại súng máy cải tiến súng nhắm và súng máy hạng nặng ngoài ra không thể thiếu hạng mục huấn luyện sử dụng súng l ụ c g o t trong lúc đợt huấn luyện diễn ra thì các nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu cũng tích cực cải tiến trang phục chiến đấu điểm cải tiến lớn nhất là hệ thống phản lực sau lưng thời gian sử dụng được nâng lên 8 phút tốc độ được đề cao hơn 20%. n h ư n g vẫn chưa tìm ra cách khống chế thiết bị này hoàn toàn hay có thể nói một khi khởi động nó thì vô phương tắt trừ phi năng lượng tiêu hao hết phương diện khác để giải quyết vấn đề phản lực sinh ra khi sử dụng súng các nhà khoa học tích cực nghiên cứu các s á c robot lấy được từ s á t chiến hạng kia từ đó thiết kế ra một loại đạn chuyên dùng trong tác chiến vũ trụ đạn khi bắn ra sẽ phun các hạt phản lực về phía ngược lại tạo nên trạng thái cân bằng cho người b ắ n nếu phối hợp với cao từ đạn thì cho dù là súng bình thường uy lực của nó cũng đủ phá hủy robot tất nhiên gột súng lục không nằm trong danh mục các vật phẩm được nâng cấp tuy uy lực của nó miễn chê nhưng nền khoa học kỹ thuật của loài người vẫn chưa đủ trình độ để giải quyết vấn đề phản lực sinh ra sau khi bắn cứ thế nửa năm trôi qua nhanh chóng còn quân đoàn vũ trụ cũng chăm chỉ luyện tập làm quen với trang bị mới cho đến tháng 12 m ớ i thôi mọi nhân viên đều hoàn thành huấn luyện trang bị xong xuôi đồng thời các phi thuyền vận chuyển cũng hoàn tất tất cả chuẩn bị đã xong chỉ chờ lệnh của diêu nguyên là quân đoàn vũ trụ có thể thẳng tiến vào quần thể chiến hạm súng lục g t mô hình thử nghiệm số hai trang phục chiến đấu mô hình thử nghiệm số hai còn có đạn phản lực dụng cụ phản lực sau lưng trang phục chiến đấu xem ra chiến tranh quả là chất xúc tác hiệu quả nhất cho việc phát triển khoa học vương quang chính nhìn bản báo cáo thở dài cảm thán thế nhưng r i ê u nguyên lại lắc đầu không không phải do chiến tranh mà là sinh tồn hy vọng sinh tồn hoặc là hy vọng có thể kéo dài mạng sống ý nghĩa chân chính không phải do chiến tranh mà là vì không gian sinh tồn giống như tình huống của chúng ta loài người khi gặp phải tuyệt cảnh thường sẽ buộc phát ra sức mạnh khó tưởng tượng được cho nên tuy loài người rất yếu đ ớt nhưng không ai có thể xem thường sức sống của họ vương quang chính thở dài lúc sau mới lên tiếng lao diêu nói thật ta rất hâm mộ các ngươi tiểu đội hắc tinh chỉ có mình ta không phải tân nhân loại hiện giờ cũng chỉ có ta không thể đi chấp hành nhiệm vụ cùng mọi người cứ thế sao ta còn là thành viên trong tiểu đội hắc tinh nữa diêu nguyên im lặng lúc lâu lát sau đ ỗ n g nhiên nói thật ra đó cũng không phải là chuyện xấu lao vương ngươi nghĩ qua góc độ khác mà xem ngươi có thể chính là hy vọng cuối cùng của tiểu đội hát tinh nếu như chúng ta đoàn diện việc g â y dựng lại tiểu đội phải nhờ vào ngươi rồi tiểu đội này không thể để nó biến mật như thế nó là chỗ rửa cuối cùng của chúng ta trong vũ trụ đen tối này vương quang chính dần ngẩng đầu lên nhìn r i ê u nguyên chăm chú rồi gật đầu ngài cứ yên tâm lao r i ê u không riêng gì tiểu đội hát tinh mà còn có phi thuyền hy vọng còn có nền văn minh của nhân loại Ta nhất định sẽ khiến cho tất cả tiếp tục truyền t định khiến cho h sẽ cả ừ a cho có hy dù s i ngày h n mai 9 h s á n g xuất p h á t sáng a mai Ừ, ngày 9 h quân đoàn vũ trụ số một sẽ ngồi phi thuyền vận chuyển số một bay về quần thể chiến hạm c h ừ mảnh vỡ chiến hạm lúc trước đã thám hiểm ra thì sẽ bắt đầu tìm tòi các mảnh chiến hạm khác trong phạm vi đó đây là nhiệm vụ đầu tiên vào sáng ngày thứ hai t h 3 5 ngày 11 t h á n g 12 năm 0001 theo lịch hy vọng quân đoàn vũ trụ số một bắt đầu tập trung vào phi thuyền vận chuyển số một mỗi người đều tự mình kiểm tra trang phục chiến đấu vũ khí bầu không khí trầm lặng bao trùm bởi vì đây là lần đầu tiên mọi người tham gia tác chiến trong vũ trụ tuy quân số chỉ có ba trăm linh một người nhưng đây là chiến dịch đầu tiên mà con người tham gia không ai biết trước kết quả ra sao có thể thắng lợi hay chiến bại thậm chí đoàn d i ệ t vì vậy ai cũng trầm lặng đón chờ chiến dịch đầu tiên d i ê u nguyên cũng đứng trong đội ngũ hắn kiểm tra súng ống xong thì bắt đầu mặc trang phục chiến đấu vào cho đến khi mặc xong thì đồng hồ đã điểm tám h năm mươi nhưng người hắn đợi vẫn không xuất hiện nhân đ à o vẫn chưa đến sao d i ê u nguyên hỏi đám hát thiết bên cạnh bọn hát thiết lắc đầu hát thiết nói hoang hoang cái thằng n g h è o là đấy tôi đã sớm không ngứa rồi nói thật hắn và em gái như là của nợ vậy tân nhân loại cái gì chưa thấy cái kiểu tân nhân loại ấy bao giờ d i ê u nguyên lắc đầu nói với hát thiết thôi mỗi người có trí riêng của mình chuyến đi này của chúng ta rất nguy hiểm chỉ bất cẩn tí thôi thì sẽ đoàn diệt nếu có thể ta cũng muốn lưu lại cho láo vương một ít tân nhân loại ta có cảm giác kỹ năng tân nhân loại vẫn còn tiềm lực phát triển rất lớn chỉ là bây giờ chưa sử dụng thuần thục thôi cứ như vậy nhờ vào bọn họ vậy rồi mọi người bắt đầu lên phi thuyền vận chuyển trừ ta sẽ lái tàu con thoi cải tiến Bắt đầu, nhanh! Dưới mệnh Dưới lúc ệ n Nguyên, quân đoàn từng hướng dẫn của từng tổ trưởng đi lên phi thuyền vận chuyển h hợp theo phi của của Diêu dưới lại tiểu đi đầu vũ trụ bắt tập tổ, tổ l sự số một. Lúc này diêu nguyên cũng thấy một tổ trưởng đặc biệt đó là cô nàng y di tá ngây thơ chăm sóc hắn lúc trước tên là minh chi khiết có năng lực cảm ứng giả nàng quanh qua ngó lại một hồi sau lúc lâu múa may loạn xạ cuối cùng cũng dẫn được các đội viên trong tổ mình lên phi thuyền lúc lên nàng còn cố ý hướng diêu nguyên lẻ lưới chết khiến cho hắn bật cười lắc đầu bất quá hắn lại không thấy được khi minh chi khiết túi đầu trong ánh mắt hiện lên nét khinh thường còn có sen lẫn một tia khát máu cứ như vậy vào lúc chín h sáng tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển số một bắt đầu chuẩn bị phóng bay về phía quần thể chiến hạm lúc này trong tàu con thoi d i ê u nguyên đang sử dụng thiết bị liên lạc để trao đổi với người điều khiển phi thuyền vận chuyển số một ưng báo cáo tình hình của phi thuyền vận chuyển số một d i ê u nguyên nói qua thiết bị liên lạc tất cả bình thường không có phát hiện tình trạng bất thường nào cả h ư n g trả lời lạnh lùng tựa như một chiếc máy Tốt, tất ố t t cả theo kế hoạch định t r ư ớ c mà tiến hành đi theo ánh đèn bay về trước tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển tất cả chuyển qua thao tác bằng tay đầu tiên đi qua khoảng không bị n h i ề u tín hiệu kia sau đó tiến tới mảnh chiến hạm thăm dò lúc trước q u é trong sạch tất cả có những thứ tất t giá ị Diêu Nguyên phân phó x nhìn về bàn điều khiển n hai về điều cái có ú thư còn có một p o n g t h chưa được mở. t r o n ghi t ư g h lại một mật mã nói chuẩn xác hơn là một mật mã cấm kỵ đó là vũ khí mạnh nhất mà loài người từng phát minh ra cũng là thứ có thể phá hủy quần thể chiến hạm cho dù là c h ủ hạm trong phạm vi lớn nó là thứ mà diêu nguyên dự định dùng trên đại quân r o b ú t cùng với với trí tuệ nhân tạo ẩn dấu kia vũ khí cuối cùng tên lửa bom k i n h khí chương một r ă m hai m ư âm mưu là vũ khí mạnh nhất mà loài người từng phát minh ra vũ khí hạt nhân sớm đã xuất hiện từ giữa thế kỷ 20. cái gọi là vũ khí hạt nhân l à ám chỉ bom hạt nhân cùng tên lửa hạt nhân nhưng sau khi vũ khí hạt nhân ra đời vài chục năm sau con người lại phát minh ra vũ khí mới còn kinh khủng hơn loại vũ khí sử dụng năng lượng có được từ phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng cung cấp năng lượng cho mặt trời bom kinh khí đó là vũ khí hủy diệt mạnh nhất của loài người nó dư sức hủy diệt luôn cả nền văn minh nhân loại mấy ngàn năm trước đây cho dù chiến tranh liên minh cho dù loài người phát minh ra vũ khí nóng cho dù con người sử dụng bao nhiêu thuốc nổ nhưng không có một loại vũ khí nào có thể xóa sổ cả nhân loại thế mà giờ đây lại có một vũ khí hạt nhân mà thứ mạnh nhất trong đó là bom t i n h khí cho dù cách tám mươi năm sau khi phát minh ra nó vào khoảng thế kỷ hai mươi mốt nó vẫn là vũ khí tối thượng của loài người lúc trước khi còn mấy tháng nữa là rời khỏi trái đất d i ê u nguyên đã chỉ huy tiểu đội hát tinh góp nhặt rất nhiều nguyên vật liệu đương nhiên rất tích cực thu thập các loại tài nguyên tái sinh tuần hoàn như nông sản động vật con người ngoài ra còn có vũ khí máy móc thuốc men tuy nhiên về vũ khí thì số lượng thu thập rất ít máy bay xe tăng gì đều không có chỉ đơn giản một vài loại vũ khí hạng nhẹ rất ít vũ khí hạt nặng nhưng chỉ có một thứ ngoại lệ nó khiến diêu nguyên phải hao hết công sức đi tìm kiếm đó là vũ khí hạt nhân nhưng kết quả thật khiến người khác thất vọng cho dù hắn đã cố gắng hết sức tra hết các thông tin còn sót lại vẫn không tìm được bất kỳ vũ khí hạt nhân nào điều này chứng tỏ các tên lãnh đạo kia trước khi bỏ chạy cũng có chút ít lương tâm dù sao cũng đã giải quyết ổn thỏa tất cả vũ khí hạt nhân không để cho thảm họa hạt nhân xảy ra khi mảnh vỡ sao nịu trồng và chạm khi suy luận đến đây d i ê u nguyên thật không biết nên cảm ơn bọn lãnh đạo khốn kiếp kia hay là g i ế t sạch mới phải bất quá kỳ tích lại xuất hiện khi chỉ còn một tháng nữa là phi thuyền hy vọng rời khỏi trái đất d i ê u nguyên đang lật xem các văn kiện hồ sơ tuyệt mật trong máy tính chủ trung tâm vô tình hắn thấy được thông tin về một kho bảo quản tuyệt mật kèm theo đó là mật mã mở kho sau một hồi tìm tòi hắn đã tìm được phần thưởng tương xứng bốn quả tên lửa bom khinh khí xuyên lục địa bốn quả tên lửa này liền được chứa trong kho hàng bí mật trên phi thuyền hy vọng trừ hắn ra ngay cả vương quang chính cũng cần phải được sự chấp thuận của hắn thêm vào mật mã do máy tính chủ cung cấp mới có thể tiến vào kho hàng đó dù sao bất kỳ quả tên lửa nào cũng có thể phá hủy phi thuyền hy vọng trong n g á y mắt cho nên buộc hắn phải vô cùng cẩn thận đối với nhiệm vụ lần này sau cuộc trò chuyện với nhâm đào lúc trước khiến cho hắn r ẻ r ặ t hơn rất nhiều hơn nữa không hiểu vì sao hắn và trương hằng luôn có một loại cảm giác nôn nóng mơ hồ khi thời gian thực hiện nhiệm vụ đến gần cảm giác này càng mãnh liệt bọn họ cho rằng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm hơn nữa nếu gặp phải trí tuệ nhân tạo khống chế số lượng lớn robot vậy cần phải trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt do đó diễu nguyên mới trang bị trên tàu con thoi cải tiến một quả tên lửa bom khinh khí xuyên lục địa còn có một quả bom khinh khí kèm theo mật mã kích hoạt khi đó chỉ cần nhập mật mã thì tiếp theo dĩ nhiên không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không thể dùng nó bởi vì uy lực của nó quá lớn rất có thể khiến cho tàu con thoi và phi thuyền vận chuyển liên lụy nếu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó khác gì ôm bom cảm tử chứ ít nhất trong lịch sử loài người chưa có tên khủng bố nào lại đánh bom cảm t ừ bằng bom khinh khí cả cứ thế tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển bay vào khoảng không gian bị nhiễu tín hiệu vừa tiến vào tất cả tín hiệu điện tử đều biến mất bất quá do đã có chuẩn bị hệ thống chiếu sáng và động cơ tàu vẫn hoạt động hai phi thuyền tiếp tục bay thẳng về hướng mảnh vỡ chiến hạm lúc trước nơi đụng độ bọn robot đầu tiên một đường trầm lặng khi hai phi thuyền lướt qua khoảng không kia tàu i ế n v o trong phạm km vi 10 x n quanh mảnh g vỡ con h hạng, tất cả tín hiệu điện tử lập tức được khôi phủ. Dưới sự hướng i điện Dưới ế n tín tất tử tức tàu cả được của c lập dẫn sự toy, tàu sắt theo, lần lượt tiến vào địa điểm chỉ định trước. Tàu vào con chuyển vận lần định chỉ điểm bám địa dừng lại trước lỗ hổng trên mảnh vỡ chiến hạm riêng nguyên đi đầu tiến vào trong còn phi thuyền vận chuyển bắn ra mấy sợi dây thường bám chặt vào thành chiến hạm sau đó các binh lính bên trong men theo dây t h ư ờ n g từ từ tiến vào trong cho đến khi ba trăm binh lính trong quân đoàn vũ trụ tiến vào trong chiến hạm các tiểu tổ bắt đầu điểm danh và sắp hàng sau đó cứ theo tình huống từng được diễn tập các tiểu tổ đều có trách nhiệm riêng của mình một số tiểu tổ do đội viên htinh chỉ huy phụ trách việc bảo vệ xung quanh đồng thời kiêm luôn việc dọn dẹp các tiểu tổ tân nhân loại khác thì có nhiệm vụ thu thập tìm kiếm các vật phẩm có giá trị mỗi người đều có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng của mình ba trăm người trật tự tiến hành công việc của mình rất nhanh khu vực bên ngoài mảnh vỡ chiến hạm này đã bị dọn sạch sẽ tìm được tổng cộng hơn mười vật lớn nhỏ thu hoạch như vậy đã vượt khỏi dự kiến của diêu nguyên đặc biệt trong đó còn tìm được một vật hình tròn mỏng rẹt phát ra ánh sáng thoạt nhìn nó giống hệ t đĩa cd của loài người quả thật khiến diêu nguyên vui mừng sen lẫn mong chờ với chiến dịch lần này bắt đầu tiến từ từ về trước tốc độ không cần nhanh giữ vững khoảng cách giữa các tiểu đội đồng thời đảm bảo không bắn vào đồng đội không nên vội vàng nổ súng đồng đội đang chiến đấu phía trước tuyệt không nên bắn loạn r i ê u nguyên vừa đi vừa nói thực ra các lời này nói với những tân nhân loại bình thường khác chỉ có bọn họ mới có thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy dù đã trải qua nửa năm huấn luyện nhưng chưa từng trải qua chiến trường chân chính chưa từng thấy máu thì cho dù có huấn luyện thêm mấy năm nữa chỉ là tay mơ mà thôi cho dù là tay mơ tinh nhuệ vẫn không khá hơn bao nhiêu cứ vậy đội ngũ được sắp thành từng lớp đi về trước lúc gần tới khu vực bọn diêu nguyên gặp phải robot d i ê u nguyên cố ý gọi trương hằng nêu hắn chuyển qua kinh nói chuyện riêng s o n g xuôi diêu nguyên mới hỏi trương hằng ngươi cảm giác được nguy hiểm không trương hằng trần trờ rồi lắc đầu không có cảm giác nguy hiểm thậm chí cảm giác nguy hiểm do robot tới gần cũng không ta nghĩ lần trước có thể đã bị ngài diệt sạch rồi diêu nguyên gật đầu bắt quá khi trương hằng tiếp tục đi về trước thì bất chợt diêu nguyên gọi hắn lại vậy ngươi có cảm giác được không một loại cảm giác đè nén cứ như đang trên bờ biển nơi mà cơn bão có thể đổ đến bất kỳ lúc nào có cảm giác bất an ấy hay không trương hằng kinh ngạc nhìn diêu nguyên lâu sau mới lên tiếng đúng cũng giống như lúc còn ở trên phi thuyền hy vọng cảm giác bất an đệ nặng này càng lúc càng rõ ràng cứ như có chuyện gì đó sắp phát sinh nhưng lại không biết mối nguy hiểm đó đến từ nơi nào chẳng lẽ mối nguy hiểm đó đến từ mảnh vỡ chiến hạm khác cả có thể nhưng bất kể thế nào đây là nhiệm vụ cho dù có nguy hiểm chúng ta cũng phải vượt qua r i ê u nguyên thở dài vỗ bả vai chương hằng rồi tiếp tục chỉ huy đội ngũ tiến về phía trước cả quá trình vô cùng thuận lợi mảnh vỡ chiến hạm này không hề có robot nào còn sót lại đội ngũ sau khi tìm tòi tuyên bố khu vực an toàn thì cả đội đồng thanh thở phào nhẹ nhõm bắt đầu tìm kiếm vật phẩm có giá trị quả nhiên người đông thì sức mạnh sau một lúc liền phát hiện các đồ vật mới cho dù bọn chúng có giá trị hay không như tìm được một hộp âm nhạc mới bất quá hình như hệ thống nhận diện âm thanh của nó có vấn đề mỗi lần đụng vào nó thì phía trên hộp sẽ chiếu lên một hình ảnh bà d nhìn qua tựa như một gốc cây có màu xanh kỳ quái hộp âm nhạc này chỉ có mấy hình ảnh bên trong có thể do bên trong đã hư hỏng khá nghiêm trọng d i ê u nguyên thử đụng vào vài cái nữa nhưng nó chỉ chiếu được vài hình ảnh rồi tắt ngủm nhưng dù vậy h ắ n vẫn nâng niu nó i như bảo bối bởi không chừng hộp âm nhạc này chứa đựng các tài liệu quan trọng không ngờ cứ vậy toàn quân đoàn dọn dẹp tìm kiếm cả mảnh vỡ chiến hạm mất khoảng ba tiếng đồng hồ dưới mệnh lệnh của d i ê u nguyên tất cả thành viên bắt đầu trở về phi thuyền vận chuyển bởi vì bọn họ vẫn còn một nhiệm vụ cần hoàn thành đó là tiếp tục tìm kiếm trong một mảnh vỡ chiến hạm khác cách đó không xa diện tích của mảnh vỡ này lớn hơn một chút hơn nữa nó nằm trên đường đến mảnh vỡ c h ủ hạm nên buộc phải dọn dẹp trước khi diêu nguyên vừa ngồi xuống ghế điều khiển trên tàu con t o i trương hằng bỗng nhiên nói thông qua thiết bị liên lạc diêu nguyên cẩn thận cảm giác đệ nén lúc trước ngài nói với tôi đột ngột trở nên vô cùng mãnh liệt nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra diêu nguyên lập tức trả lời chúng ta sẽ đ ể cao cảnh giác ưng ta cho phép ngươi quyết định tùy vào thời cơ mở cửa phi thuyền vận chuyển để cho quân đoàn vũ trụ tham chiến hoặc chủ động rút lui ta cho phép ngươi toàn quyết định rõ ưng đáp lời cứ như vậy hai phi thuyền lại một lần nữa băng qua khoảng không gian bị nhiễu tín hiệu tất cả thiết bị đều vô hiệu hóa chỉ có thể dựa vào ánh đèn để bay về trước hướng về mảnh vỡ chiến hạm mục tiêu chuyến bay kéo dài khoảng mười phút cho đến khi toàn bộ tín hiệu điện tử phục hồi, diễu nguyên nhìn về hệ thống dò xét, ánh mắt hốt hoảng. không đúng, mảnh vỡ chiến hạm này đã di chuyển. vị trí của nó so với buổi sáng, trên phi thuyền hy vọng quan sát được không giống nhau. theo vị trí lúc trước ghi nhận được, chúng ta phải bay ít nhất hai mươi phút mới tới nơi. điều này chứng tỏ mảnh vỡ này đang bay ra xa. thanh âm diễu nguyên vang lên trong tần số liên lạc. đột nhiên, diễu nguyên thay đổi tần số. hỏi thích hiểu điều thích hiểu điều nói cho ta biết tình huống nào khiến cho mảnh vỡ chiến hạm di chuyển hơn nữa bay thẳng tắp về phía chúng ta nói cho ta biết mau tình huống nào dẫn đến kết quả như thế có thứ gì đó không rõ điều khiển mảnh vỡ chiến hạm bốn bề thích hiểu điều trợn trở nên yên tĩnh hắn lập tức nói ra đáp án đầu tiên có được nhờ suy luận nhưng hắn lại phủ nhận ngay không khả năng này không lớn ai có thể điều khiển chứ hơn nữa động cơ ở đâu năng lượng từ đ â u ra khả năng này không lớn như vậy đáp án duy nhất là có thứ gì đó va chạm vào nó trong quần thể chiến hạm này diêu nguyên cùng thích hiểu đ i ể u đồng loạt kêu lên ngay sau đó sắc mặt của cả hai đồng loạt trắng bệnh sắc mặt của thích hiểu đ i ể u đầu tiên biến thành trắng sau đó là màu nâu còn diêu nguyên thì cũng y hề hệt có thứ gì đó đang bay về phía phi thuyền hy vọng và chúng ta lại không nhìn thấy chúng hoặc có thể nói bọn chúng sử dụng kỹ thuật tiên tiến để che giấu ánh mắt của chúng ta chương một t r i ư ơ i lăm tiến lên tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển d ừ n g giữa khoảng không bởi tình huống đột ngột phát sinh vừa nay khiến mọi người không biết nên tiến hay lùi có thứ gì đó bay về phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên bay vào trong phi thuyền vận chuyển thông qua cửa ra vào các tổ trưởng x u ố n g lại đón hắn trong đó một số người không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy sắc mặt lo lắng của diêu nguyên ai cũng hiểu tình hình đã đến hồi nguy cấp cho đến khi diêu nguyên cùng thích hiểu điều nói ra suy đoán của mình tất cả trở nên xôn xao thực ra trong nửa năm huấn luyện vừa qua hơn nữa thông qua các bản báo cáo đánh giá về tình hình r ô b ố t trên s á t chiến hạm nhiều người đã chuẩn bị tinh thần hy sinh trong nhiệm vụ này đó không phải là ý định đ ồ n g bột nhất thời mà là quyết định có được sau hơn nửa năm suy nghĩ trải qua tràng hạo kiếp trên trái đất tuyệt vọng khi biết tin tức về mảnh vỡ sao nịu trồng lúc bước lên phi thuyền hy vọng đến công việc hiện tại ai ai cũng hài lòng về phúc lợi xã hội hiện giờ người người đều cố gắng lao động vì ngày mai vì người nhà vì tương lai không ai bảo ai đều gắng sức cho dù phải hy sinh vì sự truyền thừa nhân loại vì sự phát triển của loài người bọn họ đều khắc sâu ý định này trong lòng đó chính là thứ giúp họ chống đỡ qua nửa năm huấn luyện gian khổ hơn nữa quá cô đơn loài người thật quá cô đơn trong vũ trụ không gặp bất kỳ người ngoài hành tinh nào không biết đến bất kỳ nền văn minh nào tạm thời không xét đến việc sau khi gặp bọn họ thì là phúc hay là họa nhưng trong vũ trụ bao la đen tối vô tận này loài người chỉ có mười mấy vạn người không có đất a i không có quốc gia không có trời xanh mây trắng không có biển xanh sâu thẳm không có những hòn đảo e m đềm tất cả đều không thứ còn sót lại duy nhất chỉ một phi thuyền hy vọng nhỏ bé nơi nhỏ bé đó chính là toàn bộ hy vọng của loài người tuy có rất nhiều người chuẩn bị tinh thần hy sinh nhưng bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện phi thuyền hy vọng bị thương tổn nơi đó có bạn bè của họ có người thân của họ tuy cái chết chỉ trong c h ư ớ c mắt nhưng nếu không có phi thuyền hy vọng người thân của bọn họ sẽ chết trong tuyệt vọng chết vì tự tử chết trong không gian lạnh lẽo vô tình của vũ trụ này không bọn họ không chấp nhận việc này rất nhiều rất nhiều người kêu lên họ muốn r i ê u nguyên lập tức hạ lệnh trở về phi thuyền hy vọng bởi vì quân đoàn vũ trụ này có thể coi như là chi quân đội duy nhất trên phi thuyền hy vọng có khả năng tác chiến ngoài không gian ngoài ra trên phi thuyền hy vọng không còn bất kỳ năng lực chiến đấu nào đặc biệt dưới sự tập kích bất ngờ như vậy không thể trở về trước khi r i ê u nguyên kịp đưa ra ý kiến thích hiểu điều đã rộng lớn chúng ta trở về thì có ích gì hiện giờ có hay không thứ gì đang tiến về phi thuyền hy vọng còn chưa rõ hơn nữa cho dù có thì chúng ta cũng không tài nào thấy được chúng nên biết rằng phi thuyền hy vọng luôn sử dụng thiết bị thăm dò quang học 2 a i m ư ơ để quan sát quần thể chiến hạm này kết quả ra sao trong mắt chúng ta không có bất cứ thứ gì xuất hiện kẻ địch vô luận là gì thì trình độ khoa học kỹ thuật của chúng đã vượt quá xa chúng ta thế nên chúng ta một mạch bay đến đây mà đến việc đối phương là ai chúng ở đâu đều không rõ không biết bất cứ thứ gì vậy quay trở về liệu có ích gì căn bản không giúp được phi thuyền hy vọng chút nào lúc này một người lính đứng lên lớn tiếng hỏi vậy chúng ta nên làm gì đây ở chỗ này quan sát đợi đến khi phi thuyền hy vọng biến thành một quả cầu lửa biến mất trong vũ trụ này sao khốn nạn ít nhất chúng ta cũng phải quay về báo cho họ biết cho dù chúng ta bị bỏ lại cũng được ít ra cũng phải truyền tin để bọn họ sử dụng bước nhảy không gian chứ còn vành đai bị nhiễu tín hiệu làm sao đây lúc này r i ê n nguyên đứng lên t ắ t ngang lớn tiếng nói vành đai nhiễu tín hiệu vẫn còn tồn tại tín hiệu điện tử mà chúng ta phát ra vĩnh viễn không thể xuyên qua chúng thậm chí đến cả thiết bị liên lạc trên tàu con toi vốn được chế tạo dựa vào kỹ thuật ngoài hành tinh cũng vô dụng chúng ta làm sao vượt qua vành đai kia đây tốn hơn chục phút ỉ ạch bay về s a o trong khoảng thời gian đó với trình độ khoa học kỹ thuật của kẻ thù đã dư sức hủy diệt cả chục phi thuyền hy vọng rồi các ngươi nói ta nghe làm sao về đây nhất thời tiếng ồn ào chợt trở nên im lặng những chuyện này từ nửa năm trước mọi người đã biết bởi vì xung quanh quần thể chiến hạm có vô số mảnh vỡ bay giải rác cho nên tàu con toi cùng phi thuyền vận chuyển không thể bay qua với tốc độ nhanh nhất đặc biệt là vành đai nhiễu tín hiệu bất kỳ tín hiệu điện tử nào đi qua nơi đó đều biến mất cho nên thiết bị t h a m dò cũng vô phương sử dụng muốn bay qua chỉ có thể sử dụng mắt thường để nhận biết phương hướng do đó tốc độ bay đã chậm lại càng thêm chậm hơn nữa không biết các ngươi đã phát hiện ra chưa d i ê ữ nguyên lạnh lùng nhìn đông đảo binh lính trước mặt lớn tiếng chúng ta tiến vào quần thể chiến hạm này mật độ mảnh vỡ xung quanh gia tăng đột biến rất có thể việc này do kẻ địch thực hiện nhằm che mắt hệ thống thăm dò trên phi thuyền hy vọng cứ như vậy chúng buộc chúng ta phải bay vòng vèo trong vành đai nhiễu tín hiệu trong thời gian ngắn căn bản không thể trở về kịp vậy chúng ta nên làm gì đây một tân nhân loại bình thường đột nhiên khóc giống vừa khóc vừa nói tôi còn có một đứa con trai nó vẫn chưa đầy một tuổi chuyện thế này cho dù tôi phải chết nhưng ít ra vợ tôi và c o n phải còn sống nhiều người không nén nổi xúc động không khí châm xuống bất quá bọn họ tuy có thể nổi nóng với thích h i ể u điều nhưng tuyệt đối không dám phát tắc với diêu nguyên còn diêu nguyên thì trực tiếp nhìn về thích h i ể u điều ta cũng không đồng ý việc quay trở về vừa không thể cứu phi thuyền hy vọng mà có khi đánh mất cả cơ hội cuối cùng thích h i ể u điều ngươi thấy hiện tại nên làm gì lúc này thích h i ể u điều đã tiến vào trạng thái của suy luận giả đầu óc hắn vận chuyển với tốc độ chóng mặt nếu dùng thiết bị đo nhiệt độ để kiểm tra não của hắn có thể thấy nhiệt độ nào hắn đã cao đến mức bất thường gần như tương đương với nhiệt độ của người đang sốt cao tiến lên chúng ta tiếp tục tiến vào quần thể chiến hạm thích hiểu điều phát biểu từ tình huống các mảnh vỡ chiến hạm bị va chạm chúng ta có thể kết luận trong nội bộ quần thể chiến hạm này đặc biệt ở vành đai nhiễu tín hiệu thứ đang bay tới phi thuyền hy vọng bằng một đường thẳng nói cách khác có một con đường thẳng tới sâu bên trong quần thể chiến hạm chúng ta men theo đường đó đi thẳng đến nơi sâu nhất thẳng đến sát c h ủ hạm sau đó thì sao diêu nguyên nghe vậy trong lòng đã có chút suy đoán nhưng hắn vẫn tiếp tục lắng nghe thích hiểu đ i ề u khoát tay háo nói kế tiếp sẽ phải coi xem suy đoán của nhâm đào có đúng hay không trên căn bản trong quần thể chiến hạm này không còn sinh vật nào còn sống cả như vậy thứ bay về phi thuyền hy vọng chỉ có thể do trí tuệ nhân tạo của người ngoài hành tinh điều khiển đây là một canh bạc hoặc có thể nói là canh bạc cược xem trí tuệ nhân tạo kia đã tiến hóa đến trình độ gì thích hiểu điều nhìn mọi người xung quanh hỏi nếu như các vị là trí tuệ nhân tạo sống trong một quần thể chiến hạm tan ác không có cách nào rời khỏi thì đúng lúc này từ nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một phi thuyền vũ trụ kỹ thuật dịch chuyển như vậy là thứ kỹ thuật mà n g ư ờ i căn bản chưa hề gặp qua không phải nói đúng hơn là không cách nào tưởng tượng được cứ như phép màu vậy nếu như phi thuyền đã nắm giữ kỹ thuật vượt bậc như vậy vậy còn các sinh vật sống trên phi thuyền thì sao bọn họ sẽ bóp chết ngươi dễ dàng như bóp chết một con rệm vậy ngươi sẽ ứng phó như thế nào tất cả mọi người im lặng chỉ có riêng nguyên trả lời trốn đi bởi vì xung quanh đều là chiến hạm hư hỏng không có sinh vật sống nào tồn tại cả chỉ cần trốn trong đây thì không ai có thể tìm ra ta cho nên ta sẽ trốn cho đến khi phi thuyền này rời khỏi mới thôi đúng thích hiểu điều tiếp tục nói và trí tuệ nhân tạo này đã thực hiện đúng như thế chúng ta đã đến đây gần một năm rồi mà hắn thủy chung không lộ diện một chút dấu vết cũng không chúng ta chỉ có thể thông qua các con chịp bên trong robot bảo vệ mảnh vỡ chiến hạm để suy đoán mà trong một năm qua chúng ta luôn thăm dò quần thể chiến hạm thì ngược lại hắn cũng một mực quan sát chúng ta hắn tò mò tại sao phi thuyền có được kỹ thuật khoa học thần kỳ như vậy lại trông yếu ớt như một con rể vậy hắn suy nghĩ suy nghĩ mãi nếu trong tình huống như vậy các vị sẽ làm gì thử do xét sau một lát suy nghĩ r i ê u nguyên quả quyết đúng thử do xét hắn cần t r a xem trình độ khoa học kỹ thuật trên chiếc thuyền này rốt cuộc đến đâu sau đó mới quyết định có nên chiếm lấy phi thuyền này hay không nếu suy đoán của nhâm đào về loại trí tuệ nhân tạo này không sai sót nếu như suy đoán của ta không nhầm lẫn như vậy hắn tuyệt đối không thể dùng bản thể của mình bay về phi thuyền hy vọng mà ngược lại hắn sẽ phái một số lượng lớn robot hoặc robot lai các mảnh vỡ chiến hạm bay tới gần phi thuyền hy vọng thích h i ể u điều khẳng định diễu nguyên tiếp tục suy luận dựa theo giả thuyết của thích h i ể u điều quả thật nếu như vậy lúc này đúng là một văn bạc loài người thật quá nhỏ bé yếu ớt vô luận thế nào cũng không thể chống lại sự xâm lăng của đội quân dô bốt đến từ nền văn minh ngoài hành tinh nếu vậy cơ hội duy nhất chỉ có một và chỉ có quân đoàn vũ trụ bọn họ mới làm được tốt chúng ta tiếp tục theo con đường mà bọn chúng đã đi xông thẳng vào bên trong quần thể chiến hạm với tốc độ hiện giờ tối đa chỉ cần hơn mười phút là có thể tới nơi tìm nơi tọa lạc của trí tuệ nhân tạo sau đó chúng ta sẽ cho nó thưởng thức vũ khí hủy diệt mạnh nhất của loài người cùng lúc đó trong phi thuyền hy vọng nhâm đào đang ngồi trong phòng của mình bọc báo còn nhâm t r i ị u nguyệt thì chuẩn bị cơm trưa khi nàng dọn cơm lên bàn thì nhâm đào thở dài nhâm t r i ị u nguyệt không nhịn được khuyên nếu ông muốn đi như vậy thì đi đi tôi đi theo cũng có sao đâu nhâm đào gãi gãi lô thai phản bác ai muốn đi cùng bọn họ tôi sẽ không bao giờ tham gia vào cái chiến dịch tự sát đó vậy ông ngồi đây đọc báo cho đến chưa làm gì hơn nữa còn than ngắn thở dài nhâm chịu n g u y ệ t bực dọc ngồi xuống cạnh nhâm đảo gần đây cảm thấy hơi chán nên ngồi giải khoe thôi không được à. sắc mặt nhâm đảo trơ trơ tròn mắt bịa đặt một cách trắng trợn nhâm chịu n g u y ệ t còn muốn nói điều gì đó nhưng lúc này cảm giác nguy hiểm ập đến nàng hốt hoảng đứng lên kêu to không ổn có nguy hiểm tiếng nói vừa rước ánh đèn trong phòng v ụ t tắt xung quanh không một tia sáng rồi một giây sau hai người cảm thấy thân thể trở nên nhẹ đi từ từ bay khỏi mặt đất một tia sáng vụt qua n ã o nhâm đ ả o hắn hét lớn không ổn vành đai nhiễu tín hiệu có mảnh vỡ chiến hạm không nhất định là trí tuệ nhân tạo khống chế mảnh vỡ chủ hạm bay tới gần phi thuyền hy vọng chỉ có nó mới khiến cho toàn bộ phi thuyền bị tê liệt mau chịu nguyện đi theo ta nhâm đào dựa vào cảm giác trộm lấy tay nhâm chịu n g u y ệ t hai người lơ lửng trên không bắt đầu bay về phía cửa phòng nhưng có lẽ do chưa quen với cách di chuyển này hắn va vào vách tường một cái rầm khốn kiếp chịu n g u y ệ t mau đi với ta đến kho quân nhu nhất định phải mặc bộ đồ du hành vũ trụ nếu không hệ thống duy trì sự sống hệ thống tuần hoàn không khí hệ thống phản trọng lực tất cả đều bị vô hiệu căn bản không cần chờ dỗ bốt người ngoài hành tinh đến tấn công qua nửa tiếng sau chúng ta chúng ta sẽ ngạt thở mà chết